Ở phía sau cùng chế tác bạc sức đại sư phụ vẽ giao phẫu thuật cụ bản vẽ, lại thanh toán tiền đặc cọc, phượng nhược nhan nghị đến nếu không bao lâu là có thể đem tiểu nha đầu dư thừa ngón tay xóa, nàng trong lòng vui sướng hài lòng. Từ phía sau đi vào cửa hàng, nhìn đến thôi hoa cẩm mang theo ý cười kêu nàng. Bà bà, cẩm nhi đã chọn hảo hai kiện đồ vật. Nghe được bà bà nói, thôi hoa cẩm cười khanh khách xoay người. Nhưng nhìn đến tiểu nha đầu tay bị cái nam tử nắm. Nàng ý cười ngưng kết ở trên mặt, lạnh băng quét mắt thượng tư vũ, sau đó hướng thôi hoa cẩm lạnh giọng uống, cẩm nhi, ngươi lại đây. Phượng nhược nhan lãnh lệ lời nói làm thôi hoa cẩm gương mặt tươi cười nháy mắt đổi đổi, nhìn chính mình tay còn bị thượng tư vũ nắm, đỏ mặt nàng bắt tay từ thượng tư vũ trong tay rút ra, có chút câu nệ túi thấp đầu xuống, yên lặng hướng đi phượng lực nhan. Trật xuất hiện phượng lực nhan, một thân lạnh băng khí thế khiến cho thượng tư vũ chú ý. Im lặng đánh giá nàng liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này hảo sắc bén ánh mắt, thế nhưng cùng tiểu nha đầu như vậy quen thuộc, trong trí nhớ thôi ra giống như không như thế nhân vật lợi hại đâu. Đem thôi Hoa Cẩm kéo đến chính mình bên người, Phượng Nhược Nhan nhăn lại mày vẫn luôn không triển thai, lời nói thấm thía công đạo, "Cẩm Nhi, ngươi đã không nhỏ, sao có thể cùng người ngoài như vậy thân cận đâu?" Không chọc người chế giễu. Thôi Hoa Cẩm nghe được bà bà dặn dò, mặt nóng lên, cũng không dám đi xem thượng tư vũ biểu tình, nàng nhỏ rộng phân biệt, bà bà, tư vũ ca ca không phải người ngoài, hắn đối Cẩm Nhi một nhà thức tốt. Tuy rằng đối này thế đạo cổ hủ lễ tiết không gật bừa nhưng tiểu nha đầu bị nam nhân nắm tay, nàng trong lòng cũng pha hụt hứng, giống như chính mình bảo bối bị người khác cấp đọt đi, nàng lần đầu vi phạm bản tâm giáo hấn thôi hoa Cẩm, lại không phải người ngoài, Cẩm Nhi cũng muốn ghi nhớ nam nữ đại phòng, canh giờ không còn sớm, đem đồ vật mua, ta cũng muốn nhân lúc còn sớm trở về. Tiểu nhị sớm đem thôi hoa cẩm tuyển đồ vật lấy lại đây cấp phượng nhược nhan con khán. Nhìn đến hộp gỗ trang bạc vòng tay cùng thủy tinh chối ngọc, phượng nhược nhan đoán trách trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cẩm nhi, bà bà làm ngươi cẩn thận cho lựa, này thật lớn sẽ công phu, ngươi liền tuyển hai kiện như thế không vào mắt đồ vật. Bị bà bà ghét bỏ, thôi hoa cẩm lại đỏ khuôn mặt nhỏ, bà bà, này đã thực hảo. Quý trọng trang sức cẩm nhi cũng không nghĩ muôn à. lạnh băng ánh mắt đảo qua tiểu nhị mặt, lạnh giọng phân phó, không cần này đó, tiểu nhị đem các ngươi cửa hàng tốt nhất ngọc sức cùng độc đáo đồ trang sức đều lấy lại đây, ta muốn đích thân chọn một chọn. Cẩm nhi, cửa hàng lại không lạnh, sao còn ăn mặc áo tràng, hởi xuống tới khoan khoái sẽ. Tiểu nha đầu mặt đỏ rực, phượng nhược nhan đem nàng áo tràng cấp tỏi bỏ. Nhìn một hồi lâu tử náo nhiệt, không nghĩ tới còn có đại sinh ý giao cho chính mình. Lòng tràn đầy vui mừng tiểu nhị kính cẩn nghe theo cấp Vượng nhược nhan hành lễ, vội không ngừng đáp ứng, ai, phu nhân chờ một lát một hồi, tiểu nhân này liền cho ngươi lấy tốt trang sức lại đây. Đi áo choàng thôi hoa cẩm xuyên tiểu áo lộ ra tới, màu trắng hồ mau phụ trợ dung sắc càng thêm tinh xảo. Hoa vũ trong mắt đều chăm chú vào hồng nhạt bó sát người tiểu áo thượng, kia vả táo cùng cổ tay áo vả táo đa dạng làm nàng nghi hoặc, này trong thôn nha đầu sao có như thế tốt áo khoác. Trường quay phùng hai cái gỗ đỏ hộp từ lầu 2 xuống dưới, đầy mặt ý cười đi đến vượng nhược nhan trước người, phu nhân, đây đều là bị cửa hàng trấn điếm chi bảo, thỉnh phu nhân, tiểu thư xem qua. Thấy trưởng quay cẩn thận mở ra hai cái hộp, như mục mãn chính là tinh bắt mắt lóa mắt quang, nhìn kỹ bên trong vòng ngọc cùng một cái khắc hộp đa dạng độc đáo châu thoa cùng được khảm các màu đá quý đồ trang sức, thôi hoa cẩm ngừng đầu, ba bà, bà, này cũng thật tốt quá, cẩm nhi thật sự không cần phải a Tiểu nha đầu nhìn đến này đó trang sức cũng không nhiều đỏ mắt, nàng lấp đầu, này tính gì, kinh thành so này tốt trang sức nhiều không biên, chờ sang năm ngày mùa hè, bà bà liền mang ngươi đi đi dạo nơi đó thanh tức nhớ cửa hàng bạn, cấp cẩm nhi mua mấy bộ có thể vào mắt. Phượng Nhược nhan nói từ một cái hộp lấy ra cái ăn mặc hồng nhạt chân châu trưởng tua bộ Diêu cái này miễn cưỡng có thể vào mắt, nhan sắc chính xứng tiểu nộn tiểu nha đầu, nàng mỉm cười. Đem bộ Diêu đặt ở thôi hoa cẩm sau đầu trên tóc tỷ thí, này bộ Diêu tuy rằng tài chất kém chút, cũng may thủ công tinh tế, cẩm nhi chắp và trước mang mang. Thanh tức nhớ Nữ nhân này thế nhưng biết kinh thành tiếng tâm lừng lây thanh tức nhớ, khẳng định không phải người bình thường, thượng tư vũ tâm trầm chầm, chầm. Có như thế lợi hại bà tử đau sủng, thế nhưng bỏ được cho nàng mua thanh tức nhớ trang sức, nơi đó tùy tiện một quả trâu thoa không ngàn lượng bạc cũng đừng tưởng lấy đi. Không thấy được thôi hoa cẩm chê cười, thất vọng hòa vũ cũng mất đi ở chỗ này mua đồ vật hứng thú, nhỏ giọng đi thúc giục sắc mặt phức tạp biểu ca, biểu ca, nhân ra tiểu thư muốn mua đồ vật, ngươi cũng đừng mắt trông mong nhìn, canh giờ cũng không còn sớm, ta trở về đi. Thượng tư vũ đánh phượng nhược nhan đối thôi hoa cẩm sắc thật là đau sùng thương tiếc, hắn thấp phỏm tâm hơi bông, tưởng tiến lên đi cấp phượng nhược nhan hành lễ nói nói chính mình thân phận, lại sợ chọc nàng phản cảm. Đành phải đến gần bị bắt thí mang vòng ngọc thôi hoa cẩm, ôn hòa nói, cẩm nhi, từ vũ ca ca đi về trước, đến ngày mai liền đi thăm nhà ngươi người. Bốn năm trước cùng từ vũ ca ca phân biệt khi, trừ bỏ nương không có, trong nhà như vậy nhiều thân nhân đều ở, hiện giờ liền dư lại chính mình cùng tam ca tam tẩu sống nương tựa lẫn nhau, nàng còn không đành lòng liên lụy tam ca hai vợ chồng, một mình cùng bà bà ở tại sao núi, nghĩ vậy chút thôi hoa cẩm trong mắt lại trào ra nước mắt. Gật gật đầu, ân, tư vũ các ca ca, tâm ca thấy ngươi có thể tới, khẳng định đặc biệt vui vẻ. Tiểu nha đầu là trọng tình nghĩa người, xem nàng lại bởi vì cái này nàm tử rơi lệ, phượng nhược nhan nếu không xem hắn dung mạo tuấn tú trên người lộ ra nồng hậu mặc mùi hương, sớm một trưởng đem hắn bổ ra ngoài cửa, sao có thể dung hắn ngại chính mình mắt. Bởi vì có phượng nhược nhan mắt lạnh nhìn chằm chằm, thượng tư vũ thấy ô yếm nha đầu lại rơi lệ, trong lòng cũng pha hư hứng, Móc ra khăn tưởng cho nàng trà lau hạ, sợ chọc giận này lánh bà tử, đành phải lại tắt trở về, cầm nhi, khó khăn cùng tư vũ ca ca gặp mặt, người muốn vui vẻ chút, tư vũ ca ca đi trước ca. Thượng tư vũ bước ra cửa hàng ngại cửa, tổng cảm thấy phía sau lưng bị một đạo lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm, liền giữa lưng đều lạnh lẽo một mảnh, cái này đầu bạc nữ nhân không đơn giản, nghe nàng nói chuyện ngự khi giống như còn là từ Kinh Thành tới, nhưng chính mình ở Kinh Thành ở đã nhiều năm. Không nghe nói qua có như vậy khí thế sắc bén nữ nhân Vì cấp nương tìm kiếm hỏi tham danh y dì Nhưng thật ra nghe cha nói lên quá có cái y dì thuật cao siêu nữ thần y dì Phượng Nhã Tử có một đầu tóc bạc Lại hành tung mơ hồ không chừng, Cha tìm gần 10 năm Thế nhưng không tìm được cái này thần bí Phượng Nhã Tử Phượng nhược nhan cấp thôi hoa cẩm mua kia chi được khảm phấn thủy tinh tua bộ Diêu Lại chọn hai cái áp váy ngọc bội Tốt nhất san hô đỏ tình điều tay xuyến Còn có một đôi tinh ánh dịch thấu vào ngọc, tinh mỹ hoa thai cũng có mấy phó. Nhìn đến bà bà cấp trưởng quầy thanh toán 1.000 ngàn lượng bạc, nàng tưởng mở miệng cấp thúy nô mua chọn tốt bạc vòng, chính là không dám há mộm. Hôm nay mặt sau cửa hàng làm cái này phu nhân đại sinh ý, nay sẽ vài món trang sức cũng không ra giá liền nhanh nhẹn thanh toán trướng. Kia trưởng quầy cũng là cái khôn khéo người, nhìn đến thôi hoa cẩm nhìn chầm chầm kia đối bạc vòng cùng hồng nhạt thủy tinh tay xuyến lưu luyến ánh mắt Hắn hắc hắc gửi, làm tiểu nhị đem này hai dạng đồ vật cũng bao lên, phu nhân thương tiếc tiểu thư, kẻ hèn đem này hai kiện không đáng giá tiền tiểu đồ vật đưa cho tiểu thư, cho dù tiểu thư không cần phải, cũng có thể lưu trữ đánh thưởng hạ nhân. Chính mình đến bà bà thương tiếc, chịu mến được như vậy nhiều thứ tốt, nhưng Thúy Nô đi một kiện đều không có, tâm tình phức tạp thôi hoa cẩm nghe được trưởng quầy nói, hai mắt sáng lấp lánh, không dám tin tưởng hỏi hắn, trưởng quầy bà bá, ngươi thật sự muốn đem này bạc vòng cùng tay xuyến đưa cho cẩm như sao. Thấy nha đầu này trong mắt vui sướng đều che giấu không được, trưởng quầy cười thoải mái, ân, dù sao cũng là ba năm lượng bạc tán toái đồ vật, đưa cho tiểu thư, cũng đương kết cái thiện duyên. Đang ở đóng gói tiểu nhị, nghe được nhà mình một quán bùn xỉn trưởng quầy thế, nhưng nói này hai kiện đồ vật giá trị 3 năm lượng bạc, kinh thiếu chút nữa cầm trong tay hộp cấp đánh nghiêng, trong lòng ám trọc chóng nghĩ, kia bạc vòng cũng liền thôi. Nhưng kia xuyến phấn thủy tinh tay xuyến không 050 lượng bạc căn bản là tiến không trở lại, khôn khéo trưởng quầy hôm nay 8 phần là đầu góc nước vào. Cẩm nhi, cảm ơn trưởng quầy bà bá. Được trưởng quầy lời chắc chắn, thôi hoa cẩm nhạc mặt mày hớn hở, liên tục cho hắn không người nói tạ. Đem sở hữu trang sức cất vào trong bọc, phượng nhược nhan ý bảo thôi hoa cẩm đem áo tràng khoác hảo, mang theo nàng ở trưởng quầy cùng tiểu nhị ân cần cung tiễn hạ rời đi nhà này cửa hàng bạc Hai người đi bộ đến các nàng tồn mã địa phương, đã qua đi hơn nửa canh giờ, phượng nhược nhan mang theo thôi hoa cẩm ở một tiệm mì ăn chén mì dương xuân. Thấy tiểu nha đầu ăn xong mặt, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận như ba tháng đào hoa, chính mình cũng thân mình phát ấm, hướng nàng cười cười, lập tức mang theo nàng xoay người lên ngựa chiều cửa thành chạy đi. Trở lại thôi ra thôn, đã qua giờ mùi, canh giờ này đúng là vào đông nhất tấm áp thời điểm, trong thôn phụ nhân. Các bà tử đều tụ tập ở trong thôn Đại Thất tối dưới bên cạnh làm kim chỉ, đông ra trường tây gia đoàn kéo hoa, tiểu hài tử thì tại bên cạnh chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Hai người đều dùng khăn che mặt đem mặt che lên, chỉ lộ ra mắt, con ngựa lại chạy cực nhanh, người trong thôn cũng không thấy rõ các nàng diện bạo. Một trận gió mạnh qua đi, chỉ còn lại một trận võ ngựa mang theo thật lâu không tiêu tan cho bụi, các nàng con ngựa đã biến mất ở trước mắt. Tính lặng trong thôn thế, nhưng có con ngựa chạy như bay. Tò mò, hương phấn tiểu hài tử đều truy đuổi cho buổi chiều thôn sau chạy tới, một hồi lâu tử, mỗi người mới ủ rũ cục đuôi từ Long Vương Miếu Phương hướng đuổi trở về. Trần Cúc Hoa xem bọn họ chật vật bộ dáng, cười ha hả chỉ vào chính mình đại nhi tử, lưu nhi, các ngươi chạy so con thỏ đều mau, nhưng thấy rõ rốt cuộc là cái nào kỵ mã. Đã 9 tuổi trình lưu, đuổi theo ngựa, Hắn tâm đều mau mệt từ cổ họng cấp nhảy ra tới, lại không thu hoạch được gì, nghẹn một bùng hỏa. Dùng ống tay háo hủy diệt trên mặt cho bụi cùng mồ hôi, thở hồng hộp nói, Nương, kia mã chạy tắc mau giống một trận gió to thổi qua đi, chúng ta đuổi tới Long Vương Miếu đã liền cho bụi cũng chưa, nơi nào có thể nhìn đến mã, liền cái bóng dáng cũng chưa thấy. Phương Lan Hoa tiểu tôn tử mới 5 tuổi, hắn đi theo mấy cái đại hải tử đuổi theo thời điểm, Phương Lan Hoa một cái không lưu ý, cũng làm hắn chạy, lúc này nhìn đến tiểu tôn tử trên mặt quăng ngã phá ra, Đau lòng xả đến chính mình trong lòng ngược, hoán trách quả trách, ngươi cái chó con tử cũng đi làm tình, nhìn một cái đem mặt đều quăng ngã phá, ngươi nương nhìn thấy còn không chừng sao đau lòng đâu. Nghĩ đến ngày xuân trong thôn tới thổ phỉ, tuy rằng bị phủ nha quan sai cùng trong thôn các nam nhân cấp đánh chết một cái không thừa, nhưng hôm nay trận xuất hiện cưới ngựa người, trần cúc hoa trong lòng có chút hoảng loạn, ném xuống đại nhi tử, ghé vào phương lan hoa trước mặt, vội vàng hỏi, hoa lan tẩu tử. Ngươi nói này đại lanh thời tiết, ta thôn đột nhiên tới cưới ngựa người, có thể hay không là thổ phỉ lại đây điều nghiên địa hình đâu. Nghe được Trần Cúc Hoa hỏi chuyện, vài cái bà nương phụ nhân sắc mặt đều biến trắng bệnh. Cúc Hoa, ngươi đừng hồ nói bữa, có lẽ là qua đường. Cúc Hoa, lời này cũng không dám nói bậy không đem không ảnh sự nói thành thật sự. Nàng cũng là trong lòng lo lắng người trong thôn an nguy mới nói trong lòng lời nói, bị này đàn bà nương oán trách. Trần Cúc Hoa cũng có chút bực mình, nổi giận đùng đùng hướng các nàng ồn ào, ta nơi nào là nói bậy, liền ta thôn chính là ngày mùa hè cũng chưa thấy qua người ngoài tới một cái, cái nào sẽ ăn no căng ở đại lạnh leo thiên tử ta trong thôn trải qua, còn cười khoái mã. Thấy các nàng giống hoa ông la hét ẩm ị cái không ngừng, phương lan hoa tâm cũng đi xuống trầm, nàng nhữ mày lớn tiếng ngăn lại, đoàn người đều đừng nói nhau nhau, nếu không ta mau đem việc này hòa bình tùng nói một tiếng đi. Nếu thật là thổ phỉ tới dò đường, ta cũng hảo có cái chuẩn bị. Thổ phỉ nếu lại lần nữa vào thôn, chính là đại họa lâm đầu, đem đang ở nạp đế dày tử kẹp ở dưới nách, 9 cân tức phụ nhanh nhẹn mở miệng phụ họa phương lan hoa, hoa lan tẩu tử nói chính là lẽ phải, ta cũng đừng ở chỗ này cái cỏ ở nào này liền đi làm cho phẳng tùng đại ca nói việc này đi. Thôi bình tùng tốt xấu là cái lý chính, chuyện này hẳn là cho hắn biết. Này đàn hoàng khủng bà nương nhóm như là tìm được rồi người tâm phúc, đều thu thập chính mình trong tay kim chỉ, cái cỏ ồn ào rời đi đại thất cối dưới. Phượng Nhược Nhan không nghĩ tới nàng ban ngày ở trong thôn trải qua, liền khiến cho trận này phong ba. Này đàn bà nương không đi bao xa, liền nhìn đến vương đại đầu vội vàng kéo mấy túi gạo thóc xe bỏ vào thôn. Có vài cái phụ nhân mắt đều dính vào xe bỏ thượng kia mấy túi lương thực thượng, trong lòng hâm mộ đến không được. Cái này nguyên là không ai nguyện phản ứng vương đại đầu mấy năm nay dán lên thôi đại lăng ra, không chỉ có trong nhà che lại tân phòng, còn cưới trước tuấn tiếu tiểu tức phụ, tuy vô nửa phần đồng ruộng, nhưng nhật tử càng thêm hảo quá, thế nhưng lập tức mua như thế nhiều lương thực. Vương đại đầu xem phía trước đứng một đám bà nương, ánh mắt đều nhìn chầm chầm hướng hắn xe bò, trong lòng khinh thường, đều là chút kiến thức hạn hẹp mặt hàng, không thể thấy người khác một tiêu hảo. Nhưng nhìn đến tức phụ gì cả cũng ở trong đó, hắn âm trầm sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, đem xe bỏ đuổi chầm lại, chiều phương hoa lan cười cười, gì cả cũng ở A chờ ta đem lương thực đưa về nhà, liền cùng y dị phương đi xem ngươi. Cháu ngoại gái tìm cái cần mẫn con rể, phương lan hoa cũng vui mừng, nàng cười ha hả trở về câu, đầu to, ta hôm nay buổi sáng đi nhà ngươi xem y dị phương, trong nhà không ai, khả năng y dị phương nha đầu này lại đi tìm liên bánh đi ngươi mau trở về đi thôi. Chính mình mấy ngày nay ở trên núi không trở về, tức phụ vẫn luôn ở tại thôi ra, hắn không nghĩ làm người trong thôn biết, mới như vậy nói, vương hoa lan không bóc trần, cũng cười gật đầu, huy khởi roi khua xe bỏ rời đi. Trong thôn bà nương nhìn xe bỏ đi xa, đều hi hi ha ha nói phương lan hoa hảo ánh mắt, cấp cháu ngoại gái tìm môn hảo việc hôn nhân. Đoàn người nói náo nhiệt, nhưng thật ra đem vừa rồi kinh hoàng cấp quên sạch sẽ chỉ có chín cân tức phụ tâm tình rất là phức tạp, vương đại đầu hai vợ chồng thường ở cách vách đại lang trong nhà, có vài ngày nàng đã không gặp Kim Đào cùng Lý đại Vượng xuất hiện, cũng không biết có phải hay không Kim Đào lại sinh bệnh, đi phủ thành nhìn bệnh không ở, nàng cũng ngượng ngùng đi hỏi Tú Hoa, nếu thổ phỉ lại lần nữa vào thôn tìm tra, này Kim Đào ra không, cái nam nhân, liền vương đại đầu, nhưng sao đỉnh chủ đâu? Ngồi trên lưng ngựa vượn nhược nhan hai người, đi vào sau núi dưới chân mới làm mã chạy vội tốc độ chậm lại. Kéo ra che mặt khăn quải, thôi hoa cẩm manh hút mấy hơi thở, mới cười rộ lên, bà bà, vừa rồi vào thôn, sợ bị người nhìn đến, cẩm nhi liền khẩu khí cũng không dám xuyễn, cái này thoải mái. Phượng Nhược Nhan nhìn nhìn nàng cười Khanh khách khuôn mặt nhỏ, tức giận của trách, liền ngươi ngốc, ngươi lại không có làm thương thiên hại lý sự, làm gì sợ thấy bọn họ. Cũng không phải sợ người trong thôn, chính là này hai nguyện không ở trong thôn. Trong lòng cảm thấy quái biệt níu. Hôm nay trời chưa sáng ở thôn ở còn không có gì cảm giác. Lúc này ngày phơi, nàng cảm thấy có chút hoàng hốt, giống như lên núi chính mình đã ngăn cách với thế nhân, càng không nghĩ lại nhìn đến người trong thôn. Trong thôn đối này tiểu nha đầu đều lòng mang ác ý, phượng nhược nhan thực lý giải thôi hoa cẩm phức tạp tâm tình, nàng trấn an, đường động những cái đó vô tri ngu mọi người, cẩm nhi có bà bà cùng ngươi tam ca bọn họ đau sau này nhất định sẽ không làm ngươi lại chịu khổ bị khinh bỉ Nhìn xem đã mau đến trên núi, nghĩ này dọc theo đường đi, con ngựa chạy nhanh, phượng nhược nhan xem thôi hoa cẩm sắc mặt không tốt, liền đề nghị xuống dưới đi một chút, cẩm nhi cười đã lâu mã, ngươi thân mình cũng chịu không nổi, nếu không hai ta xuống dưới đi một chút, cũng hoạt động hạ gân cốt. Chính mình xem ra cũng không đảm đương nổi họa vợ thượng nữ hiệp khách, lúc này mới rất xa lộ, ở trên lưng ngựa liền sóc này không được. Thôi hoa cẩm gật gật đầu, hảo, ta xương cốt đều mau bị mã cấp điên giải rác. Dọc theo lên núi tiểu đạo, thôi hoa cẩm nhảy nhót, tâm tình thực nhẹ nhàng. Nghĩ đến nhiều năm không thấy thượng tư vũ từ kinh thành trở về, còn muốn lại đây tìm nàng, khóe môi lơ đãng liền cong lên. Nắm mã đi ở mặt sau phượng lực nhan, nhìn đến thôi hoa cẩm vui vẻ nhảy nhót tiểu thân ảnh, trong lòng cũng thoải mái không ít. Đi rồi sẽ đường núi, thôi hoa cẩm cả người nhiệt tưởng đổ mồ hôi. Liền đem áo tràng dài xuống dưới Ngừng đầu Nhìn bách núi biên sần núi thượng có thật nhiều Làm thấu tiểu cây táo chua Nàng thèm chảy dòng nước miếng Ba bà Cẩm nhi đi trích một phen tiểu cây táo chua đỡ thèm Thôi hoa cẩm cười hì hì Đem áo tràng nhét vào phượng nhược nhan trong tay Chính mình chiều biên sần núi thượng bò Nay tiểu nha đầu Kia cây táo chua làm không một chút thì quả Nơi nào có thể ăn Phượng nhược nhan lắc đầu Lại kêu Cẩm nhi Ngươi nếu muốn ăn trái cây, bên kia trong núi còn có thể tìm tới một ít đâu, đừng đi trích tiểu cây táo chua, để ý chát pha tay. Đứng ở trên sườn núi, thôi hoa cẩm chiều phía dưới đều không có việc gì, đây là cẩm nhi ban đầu thường làm, sẽ không chát pha tay. Đợi nửa nén hương canh giờ, tiểu nha đầu cười tủm tìm hạ trên núi, đem túi áo tiểu sơn táo bắt chút, làm phụng nhược nhan ăn. Xem xét mắt khô quắt cây táo chua, phụng nếu mắt ghét bỏ, quái không vị Bà bà không ăn. Thấy bà bà không ăn, nàng chiều chính mình trong miệng tắc vài viên, Thôi Hoa cẩm cười mỹ mắt, "Bà bà, chua chua ngọt ngọt, thật sự ăn rất ngon đâu." Xem nàng ăn đầy mặt vui mừng, Phượng Nhược nhăn cười, chính là hống tiểu hài tử ngọn ý, "Bà bà nhưng không vui ăn thứ này, lưu chiêu chính ngươi đỡ thèm đi." Trở lại giảo che sân, thấy Thúy Nô đang ở thu phơi nắng xiêm y Từ trong túi lấy ra một cây táo chua, Thôi Hoa cẩm cười tủm đến gần nàng. Thúy Nô, cho nguyên đếm thử thứ tốt. Nhìn đến thôi hoa cẩm trong tay phủng cây táo chua, còn tưởng rằng từ phủ thành mua trở về gì hiếm lạ vật. Nguyên lai like là này mãn sơn khắp nơi tiểu cây táo chua. Thúy Nô sắc mặt có chút cương, thấy phượng nhược nhan cũng vào sân, nàng trong lòng có khí cũng không dám phát. Vội lắc đầu, tiểu thư chính mình ăn đi, Thúy Nô muốn sửa sang lại siêm y gì đâu. Vậy ngươi trước thu thập siêm y gì ở, ta đem cây táo chua cho ngươi lưu một ít, chờ ngươi nhàn lại ăn Thích thú thôi hoa cẩm căn bản không nghĩ tới Thúy Nô sẽ bởi vì này đem cây táo chua lại đem nàng hận thượng vài phần, vui mừng chiều nhà gô đi đến. Vào đông gió lớn, các nàng này một đường tuy dùng khăn vải che mặt, vẫn là cảm thấy mặt khô giáo đến không được. Phượng Nhược Nhan đem bao vây đưa vào trong phòng, liền phân phó Thúy Nô đi thiêu nước gấm làm các nàng rửa mặt. Uống lên nửa chén trà nóng, thôi hoa cẩm xem Phượng Nhược Nhan chính thu thập này trong bọc đồ vật, nàng cầm lấy trang bạc vòng tiểu gỗ. Người hì hì nói, bà bà, ta đem này bạc vòng cấp Thúy Nô đưa đi, làm nàng cũng cao hứng một ít. Ngó mắt nàng trong tay cầm hộp gỗ, vui mừng bộ dáng, phượng nhược nhan bất đắc dĩ nói, đi thôi, chính ngươi đổ vật cũng chưa như thế nhiệt tâm, đối người khác nhưng thật ra không giống nhau. Vào phong bếp, thôi hoa cẩm liền đem tiểu hộp gỗ đưa cho đang ở thiêu nước gấm Thúy Nô trước mặt, Thúy Nô, ta cùng bà bà hôm nay vào thành cũng cho ngươi mua lễ vợ, ngươi nhìn xem, thích chứ. Không nghĩ tới các nàng thế nhưng cho chính mình mua lễ vật, nhìn đỏ mắt sắc hộp gỗ. Thúy nô nghi hoặc hỏi, tiểu thư, đây là gì đồ vật? Đặc biệt muốn nhìn đến Thúy nô mãn nhãn vui mừng bộ dáng, thôi hoa cẩm cười hì hì nhìn nàng, mở ra nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Nhìn đến hộp còn quái tinh xảo, Thúy nô đem chính mình tay ở và áo thượng lau lau, tiếp nhận tới hộp mở ra, nhìn đến là một đôi ngân quang lấp lánh vòng tay, nàng ánh mắt có chút mơ hồ. Chính mình cũng có thể có này quý giá vòng tay bèo. Thấy Thúy Nô chầm mặc, Thôi Hoa Cẩm vội vàng hỏi, Thúy Nô, ngươi thích sao? Cầm hộp gỗ, Thúy Nô hoảng hốt gật đầu, ân, thích, cảm ơn phu nhân cùng tiểu thư cấp Thúy Nô lễ vợ. Một đôi bạc vòng tay khiến cho Thúy Nô là cao hưng tròn váng, thân thế nàng so với chính mình còn muốn thê thảm. Thôi Hoa Cẩm nhìn xem, trong lòng thở dài rời đi phòng bếp. Cầm nhi, Thúy Nô, ta cho các ngươi đưa gạo thắp tới. Vương Đại Đầu đẩy xe cút kích ở rào tre sân bên ngoài kê Đang bị Phượng Nhược Nhan bức bách thí mang trang sức thôi hoa cẩm nghe được bên ngoài thanh âm, giống như được giải thoát, kinh hỷ kê ơ, bà bà, đầu to ca tới, cẩm nhi đi ra ngoài nhìn xem. Ai, đừng đi sao, hắn ơi chính mình sẽ tiến vào. Nhanh như chấp liền chạy tới trong viện, Phượng Nhược Nhan trong tay cầm châu thoa nhìn nàng bóng dáng cầu nhỏ, này điên khủng tiểu nha đầu. Thôi hoa cẩm nhìn khiêng bao tải tiến phòng bếp vương đại đầu, nàng theo ở phía sau truy vấn, đầu to ca, chúng ta hôm nay ở phủ thành đi dạo đã lâu, sao liền không gặp người đâu. Vương lương thực túi, vương đại đầu xuyến khẩu khí, phủ thành như vậy đại địa phương, nơi nào có thể như vậy xảo liền gặp ỡ. gì cẩm nhi, người trên tay mang gì đồ vật sáng lấp lánh, còn quái đẹp đâu. Xoay người nhìn thấy thôi hoa cẩm thủ đoạn hồng nhạt chuỗi ngọc, vương đại đầu ngạc nhiên hỏi. Nghe được vương đại đầu khen tay xuyến hảo, thôi hoa cẩm đắc y dương thủ đoạn khoe ra, đẹp đi, liền này bà bà còn ghét bỏ cẩm nhi ánh mắt không hảo đâu, đầu to ca, ngươi mau theo ta đi trong phòng nhìn nhìn, bà bà cho ta mua thật nhiều xinh đẹp trang sức. Vương đại đầu xem tiểu nha đầu nhạc mặt mày hớn hở, cô ý nói, ngươi bà bà cũng thật thương ngươi, như thế nhiều năm đầu to ca liền chi đầu hoa cũng chưa cho ngươi mua, mặt đều đỏ bừng. Thúy Nô cũng bị hai người bọn họ nói cấp hấp dẫn, mắt nhìn hướng Thôi Hoa Cẩm thủ đoạn, hồng nhạt thủy tinh ở hoàng hôn chiếu dọi hạ phát ra lộng lẫy quang, làm nàng lại nổi lên ghen ghét chi tâm. Này Hai ác nhân chính mình mua thật nhiều quý trọng trang sức lại lấy một đôi không đáng giá tiền bạc vòng tới lửa gạt nàng, tránh không được này tiện nha đầu vừa rồi vui sướng tới trêu đùa nàng. Bị Thôi Hoa Cẩm kéo vào nhà ở vương đại đầu nhìn đến trên bàn quán phóng thật nhiều trang sức, hắn kinh ngạc cảm thán, "Cẩm Nhi, Các người đi tranh phủ thành nhưng không thiếu hoa bạc, thế nhưng mua như thế thật đẹp trang sức. Ở cửa hàng bạc cũng không nhiều hiếm lạ này đó bắt mắt trang sức, này sẽ nhìn đến vương đại đầu trong mắt qua mang. Thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng nói, bà bà, mau đem cái kia đẹp nhất hạt trâu bộ Diêu cấp cẩm nhi mang lên, ta muốn đi than riêu nơi đó làm tam ca cùng đại vượng thúc nhìn xem. Như thế xinh đẹp tiểu nha đầu không thích trang sức làm vượng nhược nhan trong lòng có chút tiếc nuối, thấy nàng đột nhiên thông suốt. Phượng nhược nhan cũng cao hứng không khép miệng được, ai, cẩm nhi chờ, bà bà này liền cho người mang lên. Vội đem bộ rêu mang ở nàng trên tóc, trên cổ lại treo lên một bộ truy mãn tiểu hạt Châu vòng cổ, vừa lòng gật gật đầu, ân, lúc này mới rông cái tiểu kiểu tiểu nha đầu. Tay khẻ rũ ở trước ngực tiểu hạt trâu, thôi hoa cẩm nghiêng đầu cười tủng tìm hỏi vương đại đầu, đầu to ca, cầm nhi đẹp sao. Vương đại đầu nhìn nàng sáng lấp lánh mắt, cũng cười khen, đẹp, đẹp. Cẩm nhi mang gì đều đẹp. Hảo, đừng xú mỹ, không phải muốn đi than riêu sao, đi sớm về sớm. Phượng nhược nhan cười thúc dục bọn họ. Bà bà, chúng ta một hồi liền trở về ăn cơm, lần này chuẩn không cho bà bà lại tìm đi trong rừng. Thôi hoa cẩm cười hì hì kéo tốn Vương đại đầu tay, nè nhót ra nhà gỗ. Nhìn bọn họ cưới lên mã, chạy như bay ra rào che sân. Thôi hoa cẩm trên đầu mang bộ riêu theo gió phiêu lãng. Đứng ở phòng bếp ngoài cửa thúy nô trong mắt mạo ghen ghét ngọn lửa. Đi vào than diêu thôi hoa cẩm từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lôi kéo kim đào cánh tay, tam ca, ngươi mau xem, cẩm nhi xinh đẹp sao. Nhìn ở chính mình trước mắt chuyển du muội muội trước ngực cùng trên đầu mang tân trang sức, kim đào vui vẻ, cẩm nhi, ngươi hôm nay chính là đại biến bộ ráng, ngươi bà bà cho ngươi lại không thiếu hoa bạc đi. Nguyên bản chính mình liền tưởng mua cái tay xuyến, nhưng bà bà không thuận theo. Chính là hoa như vậy nhiều bạc, thôi hoa cẩm gật đầu, ân, trong phòng còn có vài dạng đâu, ước chừng hoa một lượng bắt đâu Phượng nhược nhan thế nhưng cấp mỗi mỗi mua trang sức liền hoa một lượng, cái này kim đảo có chút hôn độn, hán kinh hô lên, một lượng. Người bà bà điên rồi đi, một lượng có thể ở phủ thành mua cái không sai biệt lắm tòa nhà lớn. Nay phượng nhược nhan là điên rồi không thành, này cũng quá sẽ không sinh hoạt, vương đại đầu cũng phụ họa gật đầu. Chính là, này một ngàn lượng có thể làm nhiều ít đại sự a ngươi bà bà đầu hốc chưa đi đến thủy đi. Xem bọn họ biểu tình đều có thể nuốt vào cái trứng gà, thôi hoa cẩm kéo dài quá khuôn mặt nhỏ, các ngươi sao bộ dáng này, con bà bà nói nàng nói bậy, cẩm nhi sinh khí, bà bà còn nói qua đi nằm muốn mang cẩm nhi đi kinh thành mua càng tốt trang sức đâu. Ông trời, kích động đều đã quên đúng mực, nếu làm Vượng nhược nhăn nghe được bọn họ nói, kia còn không cầm đao bổ bọn họ. Vương đại đầu mặt nháy mắt đều thay đổi sắc. Ai, đều do ta, cao hứng đêm này đại sự đều đã quên. Nhắc tới kinh thành thôi hoa cẩm lại ảo nào vô chán, Tam ca, ngươi tối nay xuống núi đi. Chính mình bất quá nói vài câu bực tức lời nói, muội muội liền phải đuổi hắn xuống núi, kim đào sắc mặt cũng trở nên khó coi, cầm nhi, đừng, Tam ca lại không dám nói ngươi bà bà nói bậy, đừng đuổi Tam ca hảo không. Tam ca đầu góc là sao lớn lên. Thôi hoa cẩm hướng hắn thẳng trận trắng mắt, ngươi nói gì đâu, cái nào muốn đuổi ngươi đi rồi, là từ vũ ca ca đã trở lại, hắn ngày mai muốn tới nhà ta, ngươi không trở về nhà sao thành đâu. Đối với cứu muội mội hai lần, cứu hắn một lần thượng tư vũ, kim đào trong lòng vẫn là thực cảm kích, hắn vội vàng bắt lấy mội mội tay truy vấn, tư vũ đã trở lại. Cẩm nhi, ngươi sao biết, tiểu tử này có thật nhiều năm cũng chưa gặp mặt. Đem chính mình tay từ tam ca trong tay rút ra, Tay đau thôi hoa cẩm lại tưởng trận trắng mắt, tức giận trừng mắt hắn, tam ca, đương nhiên là ở phủ thành nhìn thấy tư vũ ca ca, ngươi nói tối nay có trở về hay không đi. Mấy năm không gặp thượng tư vũ trở về liền nhớ tới bọn họ, chính mình sao có thể không quay về đâu, kim đào vui mừng gật đầu, hồi, sao không trở về đâu, này liền xuống núi. Thấy bọn họ hai anh em đối cái kia thượng tư vũ trở về như vậy Hưng phấn. Lần đó thôi hoa cẩm bị kim bưu huynh mội chơi xấu thiếu chút nữa mất đi sự nháo rất đại, hắn cũng biết ít nhiều cái này thượng tư vũ thôi hoa cẩm mới bị cứu trở về. Vương đại đầu cười thúc dục kim đào phải đi về, các ngươi cũng sớm chút hồi nhà gô ăn cơm chiều, này than riêu ta cùng đại vượng thúc thủ liền thành. Kia vất vả đại vượng thúc cùng đầu to ca, ta cùng cẩm nhi này liền đi trở về. Kim đào cười cấp lý đại vượng cùng vương đại đầu chào hỏi. An cơm chiều. Phượng nhược nhan biết được thôi hoa cẩm cũng không tính toán cùng kim đảo cùng nhau xuống núi, nàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng hào phóng đã mở miệng, kim đảo, ngươi cứ việc yên tâm xuống núi, ta tối nay đi đánh chút giá vợ, ngày mai thiên không lượng khiến cho đầu to đưa đi xuống, ngươi hảo lấy tới đại khách. Cảm ơn phượng thần y hiệ. Từ than Diêu thượng biết được phượng nhược nhan cấp mội mội hoa như vậy nhiều bạc, hắn trong lòng cũng nóng hầm hầm, cái này phượng thần y hiệ đối mội mội so thân nhân còn thân. Hắn này lòng biết ơn chính là thiệt tình thực. Chính mình hôm nay được như vậy nhiều trang sức, lập tức cũng mang không xong, thôi Hoa Cẩm đem san hô đỏ tay xuyến đưa cho Kim Đào, "Tam ca, cái này tay xuyến ngươi cấp Tam tẩu mang về." Làm nàng cũng vui vẻ một chút. Một ngàn lượng trang sức, này tay xuyến ít nói cũng muốn 100 lượng bạc, huống chi đây là phượng nhược nhan cấp muội muội tâm ý, chính mình nơi nào có thể ra mặt dày nhận lấy, hắn vội vàng bãi đôi tay, "Cẩm Nhi, như thế quý trọng đồ vật" Ngươi bả bà, bà cho ngươi mua, tam ca cũng không thể lấy. Thôi ra huynh muội đều không tham tài, điểm này làm nàng trong lòng thực thoải mái. Phượng Nhược Nhan cũng cười khuyên, kim đảo, Cẩm nhi làm ngươi lấy, liền an tâm cầm đi, nàng nếu lại muốn, quá mấy ngày vào thành lại mua là được. Thôi hoa cẩm dấu miệng, chính là bắt tay xuyến đưa cho hắn, chính là sao, bà bà đã đồng ý, Cẩm nhi còn có đâu, tam ca cũng cũng đừng lại chối từ. Làm cho giống người ngoài dường như làm nhân tâm không thoải mái. Nhìn các nàng đều nhìn chầm chầm chính mình. Kim đào đỏ mặt đồng ý. Ai, kia Tam ca liền cầm. Chờ này hai riêu thăng ra, Tam ca cũng cấp cẩm nhi mua cái vòng tay mang mang. Cái này ngốc ca, ca trong nhà nhà chính bị hư hao dáng vẻ kia. Tích góp chút bạc có thể đem nhà ở tu sửa hạ thật tốt. Thôi hoa cẩm đem trang sức hộp đều bắt được trước mặt hắn. Tam ca, ngươi nhìn, này hộp đã có một đôi vòng ngọc. Cẩm nhi trên tay còn có cái tay xuyến, ngươi có bạc phải dùng đến khẩn cấp địa phương, nhưng đừng lại cấp cẩm nhi mua vòng tay, hảo hảo cùng tam tẩu đem nhật tử quá hảo, cẩm nhi trong lòng liền rất thích thú. Mới nói ra tâm nguyện đã bị mội mội cấp đổ miệng, kim đào mặt tu quấn thẳng nóng lên, cũng không lời nói nhưng nói, đành phải gật gật đầu, tam ca đã biết. Tiến đi kim đào, mệt mỏi một ngày thôi hoa cẩm sớm liền lên giường ngủ. Ngay kế sáng sớm, Thượng tư vũ liền cơm sáng cũng chưa tâm tư ăn, hấp tấp uống lên nửa chén cháo, liền phân phó gã sai vật đem cấp thôi hoa cẩm từ kinh thành mang về tới hai đại dương lễ vật, dọn lên xe ngựa. Giờ thiên mạc, hoa vũ từ khách viện lại đây, đã không có biểu ca thân ảnh, khi ở viện môn ngoại thẳng dầm chân. Thôi ra qua giờ thì, trong viện cũng là một mảnh bận rộn. Kim Đào cùng Lý Đại Vượng đi trên núi Thiêu Thàn, trong nhà tạm sống đều là tú hoa chính mình ở làm. Đêm qua từ trên núi trở về Kim Đảo biết hôm nay có khách quý Lâm Môn, sớm liền ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, đơn giản mặc quần áo rời giường. Vương Đại Đầu từ sau núi xuống dưới sớm hơn, bên ngoài vẫn là tối đen như mực hắn cũng đã gõ nổi lên thôi ra đại môn. Đang ở giếng đài múc nước Kim Đảo, buông thùng nước liền đi khai đại môn, thấy là Vương Đại Đầu đẩy con ngồi đi vào, vội giúp hắn đem xe cút kít đẩy mạnh sân. Một đường xuống núi, vội vã lên đường. Đảo cũng không cảm thấy lãnh, trên người còn ra một thân hãn, vương đại đầu dùng ống tay háo lau mặt, kim đảo, phượng thân y lìa đêm qua đánh hai chỉ gà rừng cùng một con tử, hẳn là đủ chiêu đái khách nhân đi. Thượng tư vũ là cái văn nhã người, hắn tới nhà ta nhiều nhất mang cái gã sai vặt, người thành phố chú ý chính là ăn cái hiếm lạ, hai người ăn không hết nhiều ít đồ vật Kim đào hồi lời nói, đem trên xe con mồi đều sốc ở giếng đài phụ cận trên mặt đất, Lại xoay người đèm tây xương phòng dưới hiền cây đuốc lấy lại đây, cắm ở giếng đài giá gỗ thượng. Kim đào, vẫn là lão quý củ, ta sát đại, người đem kia hai chỉ gà mau cấp tởi liền thành. Tức thời Kim đào thân mình đã khôi phục không sai biệt lắm, vương đại đầu vẫn là đối hắn nhiều có chiêu ứng, cười ha hả sách lên trên mặt đất tử treo ở giếng đài biên giá gỗ thượng. Ơn, đầu to ca trước lột tử ra, ta đi phòng bếp thiêu một nồi to nước ấm. Có giã vật hôm nay đái khách liền hảo, kim đào đem xe cút kích đẩy đến sân góc, liền vào phòng bếp. Hai người bọn họ ở trong sân lăn lộn ra động tính, đã đem tú hoa cấp bừng tỉnh, cũng hấp tấp tử nhĩ phòng ra tới. Người được trong viện nồng đậm mùi máu tươi, nàng hạ nhà chính bậc thang, nhìn đến vương đại đầu đã dùng đào đem tử ra lột hơn phân nửa, chỉ vào hắn cười, đầu to. ngươi này hai tiểu tử cũng không nhiều lắm ngủ một lát, sáng sớm liền ở lăn lộn này máu chảy đầm địa đồ vật. Hai tay dùng sức rút từ ra, vương đại đầu nhết miệng cười cười, tú hoa thím, ta cũng tưởng ở nóng hầm hập trong ổ chăn ngủ nhiều sẽ, chính là nay nhà ta có khách quý tới cửa, này không phải không biện pháp sao. Đêm qua Kim Đảo trở về đã cùng tức phụ cùng tú hoa nói hôm nay phủ thành thượng công tử muốn tới chính mình làm khách. Tú hoa cũng là cái cảm ơn trọng tình nghĩa người, nàng gật đầu đáp lời, đầu to nói rất đúng, thượng công tử đối tam thiếu ra cùng cẩm nhi tiểu thư coi ân. Còn có thể để mắt ta này nông hộ ra Ta tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi nhân ra Cùng Hương đại đầu nói nói mấy câu Xoay người liền vào phong bếp Nhìn thấy kim đào đã mau đem một nồi to thủy cấp thiêu lăn Nàng cười tiếp nhận nhóm lửa việc Kim đào múc hơn phân nửa bồn nước gấm ra phong bếp Đi năng hai chỉ gà rừng Non nửa cái canh giờ qua đi Tử cùng gà rừng đều thu thập sạch sẽ Thiên cũng sáng Tú hoa cũng đem cơm sáng làm tốt Đi kêu đảo Y Phương cùng Trần Liên oánh rời giường ăn cơm. Còn ở điều dưỡng thân mình Trần Liên oánh thấy đoàn người đều ở bận rộn, nàng cũng tưởng tiến phòng bếp giúp Tú Hoa Thím làm chút nhẹ nhàng sống. Tú Hoa Thím, Y Phương tẩu tử, ta cũng tới cấp các người đánh bắt tay, luôn nằm ở trên giường, ta eo đều, đều nằm mau chặt đứt. Nguyên còn tưởng đem Trần Liên oánh đuổi ra phòng bếp, Tú Hoa xem nàng sắc mặt có chút hồng nhuận, biết thân mình cũng bổ dưỡng không sai biệt lắm, khó được hôm nay trong nhà có khách. Đoàn người trong lòng đều thông khoái, cũng khiến cho nàng cùng hoài thân mình đào y phương giống nhau ở trong phòng bếp làm chút nhặt rau vụn và sống. Hôm qua chiều phương lan hoa cùng Trần Cúc Hoa mấy cái bà nương mang này trong thôn bà nương đi tìm Thôi Bình Tùng nói trong thôn có con khoái mã trải qua, sợ là thổ phỉ tới điều nghiên địa hình. Thôi Bình Tùng nhớ tới này vào đông thổ phỉ sơn trại đúng là thiếu ăn thiếu xuyên thời điểm, việc này thật là có mấy trở thành sự thật. Làm các nàng trở về làm nam nhân nhà mình buổi tối tới nhà hắn thương nghị ứng đối thổ phỉ sự tình. Thổ phỉ muốn bảo thôn, nay cũng không phải là đùa giỡn việc nhỏ, ban đêm thôi bình tùng ra liền tụ tập trong thôn hơn 30 cái nam nhân. Nhớ tới ngày xuân bọn họ ứng đối thổ phỉ những cái đó thi thố, suốt đêm đào bấy dập chỉ sợ không kịp. Hắn phân phó 15 cái nam nhân tổ, phân trước sau đêm ở vào thôn kiểu nam cùng tiểu Bắc mai phủ, nếu thực sự có thổ phỉ ở tối nay vào thôn. Tốt xấu cũng có thể ngăn cản một trận Ngày mai sáng sớm, hắn đi phủ thành nha môn Bá quan, lần trước đánh thổ phỉ lông tóc chưa thương, kia chữ bộ đầu dẫn người được như vậy nhiều ngựa, lần này hẳn là còn hồi lại đây rút bọn hắn mội. Có ngày xuân đêm đó thắng lợi, này đó gan lớn thanh tráng Hán tử đều vẻ mặt hương phấn về nhà cầm khảm đao cây đuốc, đi thôn nam đại kiểu phụ cận mai phục chờ thổ phỉ lại đây. Biết kim đào thân mình vẫn luôn không tốt, thôi bình tùng cũng không đem hắn tính ở bên trong. Chờ người trong thôn đều đi rồi, hắn suốt đêm lại đi Vương đại đầu ra kêu Vương đại đầu, chính là Vương ra không ai, hắn phát cái không, cho rằng Vương đại đầu lại mang theo tức phụ trở về đảo gia thôn đành phải làm bãi. Hai tổ người ở Kiều Nam, Kiều Bắc mai phục một suốt đêm, đông lạnh đến chết khiếp, liền cái dám cũng chưa vớt được, đều phiếm coi trọng vòng ngủ rủ cụp đuôi tụ tập ở Thôi Bình Tùng trong nhà. Thiên hơi lượng, Thôi Bình Tùng đã đem xe bỏ thu thật hảo, đang muốn đi phủ thành. Xem bọn họ không có thu hoạch gục xuống đầu, mỗi người cũng chưa tinh thần, thôi Bình Tùng hắc hắc cười không ngừng, các ngươi cũng đừng ủ rũ, đêm qua không có tới vẫn là một chuyện tốt, chờ ta đem bấy dập đào hảo, mới có thể càng tốt thu thập kia bọn hỗn đàn súc sinh. Nghe xong thôi Bình Tùng nói, chín cân một cân nhắc vỗ đùi, đúng rồi, Bình Tùng ca nói rất đúng, chúng ta không đào bẫy rập, đêm qua thật tới thủ phủ, không có nha môn quan sai cùng vương đại đầu kia tiểu tử cấp ta đáp bắt tay ta khẳng định thiệt thòi lớn. Này đó hán tử nhóm cũng bừng tỉnh đại ngộ, đều nào trở về trước đem bụng điền no, liền đi trên núi cắt bụi gai, cây táo chua cảnh đảo bấy giờ. Nghĩ vậy chút hung ác thổ phỉ lần trước ở trong thôn ăn lô nặng, sau lại lại thiêu thôi ra tòa nhà, lần này nếu là ngóc đầu trở lại, nói không chừng sẽ chẳng phân biệt ban ngày, thôi bình tùng ngăn đón phải đi chín cân dặn dò chín cân huynh đệ, này vào đông dặm đường thượng hành người thưa thớt, ta thôn lại hẻo lánh. Ban ngày cũng không thể thả lỏng cảnh giác, người mang lên 5-6 cá nhân ở cự ta thôn ba giả ngoại trên đường canh gác, nhìn có khả nghi người lập tức đem bọn họ tóm được. Trước gác tải về trong thôn, thôi bình triệu lâm nhập quan, hắn cùng người trong thôn cấp đổi siêm y trên người vết đao, hắn cũng nhìn thấy quá, kim Đảo cùng vương đại đầu suốt ở phủ thành y quán dưỡng mấy tháng thương, 9 cân trong lòng cũng kiêng kỵ những cái đó thổ phỉ, hắn thâm tình ngưng trọng gật gật đầu, hảo. Người suy xét cũng là lẽ phải, ta trở về lấy thượng mấy cái bánh nô, mang hồ nước gấm liền đường đi thượng chặn lại khả nghi người. Người trong thôn đều khua chiêng gõ mõ làm ứng đối thổ phỉ sự tình, thôi ra người ở nhà làm chiêu đãi khách quý đồ ăn. Lại không biết nhân phượng nhược nhan ngựa ban ngày ở trong thôn trải qua, hôm nay lại náo loạn tràng chê cười. Hôm qua gặp được tâm tâm nghiệm nghiệm nha đầu, kích động hắn đêm qua không ngủ hảo. Giờ thiên mạng. Thượng tư vũ vén dẻm lên nhìn xem bên ngoài đồng ruộng, giống như đã mau đến thôi ra thôn, hắn lại buông mảnh nhẫn mại trong lòng kích động cùng hưng phấn, nhắm mắt dưỡng thần. 9 cân mang theo 5 cái trong thôn nam tử đều ghé vào cự thôn ba dạng ngoại đạo hai bên đường lộ hào. Bọn họ tuyển cái lược có ưu thế địa phương, này giai đoạn là ra thôn không bao xa, liền phải sau không quá đầu sân núi bọn họ bò lộ hào vừa lúc cũng ở cao đồi thượng, chỉ cần đầu hơi chút lộ ra một ít. Là có thể thấy rõ phía dưới vài trục trượng lớn lên một cái khúc cong, hơn nữa mặt đường chỗ chúng thực sự có thổ phỉ, bọn họ cũng hảo đánh phục kích. Lộ hào bọn họ đi vào liền chuyển đến thật nhiều tảng đá lớn khối cùng gậy gỗ tử. 9 cân thúc, có động tĩnh người mau nghe một chút. Phương lan hoa tiểu nhi tử sân hôi từ lộ hào dơ lên đầu, lôi kéo chín cân ống tay háo, vẻ mặt hưng phấn thấp rộng hồn ào, thanh âm này hòa bình tùng thúc ra xe bỏ không giống nhau. Nghe song sơn khôi nói, 9 cân vội đem mặt cũng rán ở lộ hào thượng, quả nhiên nghe được có đạp đạp thanh âm, hắn bỗng nhiên đem thân mình từ lộ hào đứng lên, đầu khó khăn lắm lộ ra con đường mặt bằng, chiều phía dưới nhìn lại. Quả nhiên phía dưới khúc công thượng chính chạy một con xa hoa xe ngựa, hắn biểu tình có chút phức tạp, trong thôn lại không có phú quý nhân ra, sao sẽ có xe ngựa lại đây đâu, cho dù kim đảo ra thân thích lưu ra cũng không như thế tốt xe ngựa. 9 cân ca Quả nhiên có tình huống, ta làm sao? Mặt khác hai ba nam nhân nhìn đến phía dưới xe ngựa, cũng ghé vào 9 cân bên cạnh, thấp giọng hỏi. Này đó thổ phỉ xảo trá thành tánh, nói không chừng là bọn họ ăn mệt, cô ý ngụy trang một phen. Vì người trong thôn sinh tử an nguy, 9 cân căn cứ thà rằng sai sát một ngàn cũng không buông tha một cái chuồn tắc, cười lạnh, nên làm sao? Nếu bọn họ có này tâm điệu gian dảo cấp ta đấu tâm nhãn, ta cũng không phải ăn chay. Đem ta mang đến hòn đá, gậy gốt đều đặt ở phía trước mặt đường thượng, trước đem xe ngựa ngăn lại lại so đo. Nhìn đến sai nhà muốn đi lên, người kia cười hì hì kêu, hảo, các huynh đệ, ta đều nghe chín cân ca, một hồi ta liền lộng hắn cá nhân ngưỡng mã phiên. 5-6 cá nhân ôm tảng đá lớn khối cùng gậy gỗ, bò đường ra hảo, hai cái qua lại liền đem bình thản lộ cấp thiết thượng trướng ngại. Quét mắt đã dọn xong trướng ngại vật trên đường, 9 cân thấp giọng phân phó, các vinh đệ. Ta phân hai bên trốn hảo, chờ trên xe ngựa người xuống dưới, ta liền cầm khảm đao tiến lên, chưa giết bọn hắn cái trở tay không kịp. Đoàn người đều xoa xoa tay vui sướng đáp lời, chín cân cà, người liền chờ xem kịch vui đi, chuẩn làm này bọn thổ phỉ mắt tròn váng. Thượng phủ xe phủ vội vàng xe ngựa bò lên trên đại sân núi, nhìn đến phía trước một trượng xa địa phương mặt đường thượng tất cả đều là tảng đá lớn khối cùng gậy gỗ, cản trở lộ, hắn nhìn xem lộ hai sườn thật sâu lộ hào. Hơn nữa nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, trong lòng có chút kinh hoàng sớm nghe nói hoài khánh phủ vùng này thổ phỉ hung hăng ngang ngược, không nghĩ tới ngoài thành không xa liền có thổ phỉ tung tích, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhận. Đánh run run từ càng xe trên rơi tới, đi đến xe sau đi kêu thượng tư vũ, công tử, phía trước có tình huống, tám phần là thổ phỉ, ta làm sao à? Đang muốn chuyện tốt thượng tư vũ, nghe được lời này. Xúc lên màn xe từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, ngươi cái hóc heo, này ban ngày ban mặt, nơi nào tới thổ phỉ. Sa phu run run xuống tay hướng phía trước chỉ vào, ngươi xem, này lộ. Hướng A, giết này hỏa cầu đồ vật. Một bên ba nam nhân từng người từ lộ hào nhảy ra tới, rơ trong tay đại khảm đao, lớn tiếng thét to. Bất thình lình tình hình đừng nói thiếu chút nữa dọa đái trong quần sa phu, chính là thượng tư vũ mày đều ninh lên, thật là có thổ phỉ. Này bọn thổ phỉ như vậy càng rỡ cẩm nhi kia nha đầu ở trong thôn ở cũng không an toàn lần này nhất định phải khuyên thôi ra người dọn vào thành đi trụ nhìn đến năm sau cá nhân đã vọt lại đây hắn bên cạnh người xa phu đã ôm đầu chiều xe ngựa mặt sau trốn thượng tư vũ cười lạnh rút ra trên người trường kiếm chiều bọn họ quát lạnh các ngươi này đàn hôn Đảng lá gan cũng thật đủ đại thế nhưng ở đại bạch ngày đánh cướp vọ tới xe ngựa phụ cận 9 cân nhìn trước mắt đứng người có chút quén mắt toàn thân đều là thượng đẳng tơ lụa quần áo, cùng tuấn mỹ tướng mạo sao xem cung cùng hung ác ghê tẩm thổ phỉ không dính biên, hắn vội rỗi khai cánh tay ngăn lại phía sau hai người, đừng núp nhích, đều lui ra phía sau. Xem xa phu ngồi sổm ngồi ở xe ngựa mặt sau thẳng run, năm ấy kỷ nhẹ nam tử tay cầm trường kiếm, sơn khôi loay mắt, nghi hoặc hỏi, chín cân thúc, ta có phải hay không nhìn lầm rồi người, người này không giống thổ phỉ A Giơ trường kiếm chỉ vào 9 cân, Thượng tư vũ lạnh mặt cười nhạo, các ngươi mắt chó mù, ai là thổ phỉ. Đừng làm vừa ăn cướp vừa la làng ghê tầm sự. Càng xem trước mắt người càng quen thuộc, chín cân xấu hổ cười cười. Vị công tử này, ngươi hiểu lầm, bởi vì trong thôn thường xuyên có thổ phỉ quay dày. Chúng ta mới ở chỗ này thiết chướng ngại vật trên đường, ngươi đừng tức giận. Nghe xong chín cân nói, trong lòng lửa giận tiêu tán một ít, thượng tư vũ mới rút về trường kiếm. Nhữ mày hỏi, các ngươi là thôi ra thôn người. Ngượng ngùng cười, 9 cân gật đầu, là, chúng ta hôm qua chiều phát hiện có thổ phỉ cưỡi ngựa vào thôn tử điều nghiên địa hình, vạn bất đắc dĩ, mới ở chỗ này thủ, chuyên môn xem xét qua đường có hay không khả nghi người. Thổ phỉ hung hăng ngang ngược, cũng không thể quái những người này, thượng tư vũ thanh trưởng kiếm đừng ở trên eo, sắc mặt cũng hòa hóa lên, nếu là hiểu lầm, bản công tử cũng không trách tội, bản công tử đi tìm thôi kim nào Phiền thoái các người đem chướng ngại vật trên đường rửa sạch một chút, dung chúng ta xe ngừa qua đi. Hôm nay thật là mất mặt, thế nhưng ngăn cản kim đảo ra khách nhân, chín cân mặt nháy mắt đỏ lên, công tử nguyên lai là tìm kim đảo kia tiểu tử, chắc không được nhìn công tử có chút quen thuộc đâu. Ai, lũ lụt vọt lòng vương miếu, người trong nhà không nhận người trong nhà, ta liền ở tại nhà hắn cách vách. Nghe được là đi tìm kim đảo, đoàn người ba chân bốn cẳng đem hòn đá cùng vậy gỗ dịch hai. Làm thượng tư vũ xe ngựa thông qua. Sa phu nghe xong bọn họ đối thoại, mới vẻ mặt xấu hổ đứng thẳng thân mình, cũng không dám đi xem nhà mình công tử, gục xuống đầu lại nhảy lên càng xe. Thượng tư vũ đoan chính hướng 9 cân hành lễ, cũng chui vào xe ngựa. Nhìn xe ngựa rời đi, sơn khôi gãi gãi đầu, mới lại đây một hồi, liền nháo ra chê cười, chín cân thúc ta còn thủ không tuân thủ nơi này à. Dọn hòn đá 9 cân trừng mắt sơn khôi, tức giận gian dậy, sao không tuân thủ, Người này là đi tìm kim đảo, nhưng tiếp theo sóng lại đến nhưng chưa chắc chính là người tốt, ta còn muốn tận tâm thủ đâu. Nga, đã biết, ta đi đem hòn đá còn dọn xong. Sơn khôi xoay người lại dọn hòn đá. Thượng tư vũ xe ngửa qua kiểu, lại nhìn đến người trong thôn đang ở đào lộ, hắn tự mình đi xuống, nói muốn đi thôi ra, trong thôn nam nhân mới phóng hắn qua đi. Nhìn xem hảo hảo lộ mắt thấy muốn đào đoạn, hắn mày nhăn càng khó xem. Phủ thành quan sai đều là ăn cơm trắng thế nhưng bức bách dân chúng chính mình đối kháng thổ phỉ. Muốn gặp thôi hoa cẩm vui sướng tâm tình dần dần trở nên hụt hẵng. Ở nửa đường gặp chặn lại, vào thôn lộ cũng không dễ đi, thượng tư vũ xe ngựa ước chừng ở bên ngoài lăn lộn hơn nửa canh giờ, ở giờ tị sơ mới ngừng ở thôi ra ngoài cửa. Đang ở phòng bếp bận việc tú hoa nghe được có người gó cửa, liền vui dạo dực đáp lời, tới, tới. Vương Đại Đầu thấy trong nhà thu thập nhanh nhẹn, Hắn lặng lẽ lại đi sau núi Kim đào từ nhà mình Tây Sương ra tới Nhìn đến thượng tư vũ đã vào nhà mình Hắn cười ha hả đón nhận đi Thượng công tử Hôm qua liền nghe mội mội nói Ngươi hôm nay muốn tới Ta sớm liền chờ ngươi đâu Tuy rằng hôm qua tiểu nha đầu đã nói lên Trong nhà từng đi qua thủy Đương nhìn đến thôi ra thượng phòng vẫn là không nóc nhà Hắn trong lòng vẫn như cũ phà hực hẵng Từ rách nát nhà chính rút về ánh mắt Thu liêm phức tạp cảm xúc Thượng tư vũ triều kim đảo ngực đấm một quyền, cười trêu gẹo, kim đảo, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là cái kia bộ ráng. Kim đảo cười khổ, thượng công tử, sao có thể không thay đổi bộ ráng đâu, ta đều cưới tức phụ, cũng là đỉnh môn lập hộ nam nhân. Cái kia không có tâm cơ lại cơ linh kim đảo thế nhưng thành thân, thượng tư vũ hát hát cười, kim đảo, lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi thế nhưng cưới tức phụ, cũng thật khó lường Hai người vừa nói chuyện. Đã tiến vào Kim Đảo Tây Sương, cũng không gặp trong nhà những người khác xuất hiện, Thượng Tư Vũ buồn bực hỏi, Kim Đảo, nhà ngươi những người khác đâu? Cẩm nhi cũng không gặp ra tới. Nhà mình mấy năm nay quá vậy không gọi nhật tử, Kim Đảo sắc mặt có chút xấu hổ, Thượng Công Tử, nhà ta hiện giờ liền dư lại chúng ta hai vợ chồng cùng Cầm nhi. Tú hoa đem nước trà cho bọn hắn bưng lên, cũng sắc mặt không tốt ra nhà ở. Kim Đảo xem Thượng Tư Vũ sắc mặt kinh biến. Hắn đem mấy năm nay trong nhà phát sinh sự giản yếu nói một lần. Liên tính thế sự gian nan, Thượng Tư Vũ cũng không nghĩ tới thôi ra thế nhưng tới rồi cửa nát nhà tan nông nỗi, nạc đại cả gia đình liền dư lại huynh mội hai người, hắn sát mặt đau kịch liệt, ta trăm triệu không nghĩ tới, ngắn ngủn bốn năm, nhà ngươi thế nhưng sẽ tao ngộ như thế nhiều bất hạnh, cũng thật là làm khó ngươi. Đem nước trà đưa cho Thượng Tư Vũ, Kim Đào khẽ cười cười, hảo. Ta không nói những cái đó bi thống chuyện cũ, thượng công tử, ngươi lần này hồi hoài khánh phủ chuẩn bị đãi bao lâu đâu. Mấy năm nay hắn ở kinh thành khổ độc, thi đậu tiến sĩ, cũng coi như có chút thành tựu ấn trao ý tứ qua năm khiến cho hắn ở kinh thành phủ Cận Châu huyện làm thất phẩm huyện lệnh, hắn cũng có ý tứ này. Nhưng hôm nay nghe được thôi ra tao ngộ, tiểu nha đầu quá như thế thê thảm, hắn lại thay đổi chủ ý, tưởng lưu lại khán hộ nàng một đoạn nhật tử, liền gật gật đầu, ơn. Ta nguyên bản là qua năm liền trở lại kinh thành, nhưng trở về trong nhà có sự muốn xử lý, chỉ sợ sang năm sẽ ở phủ thành nhiều đãi chút thời gian. Kim Đào là thẳng tính người, nghe thượng tư vũ muốn lưu tại phủ thành, hắn cũng cười nói, ở phủ thành nhiều đãi chút thời gian cũng hảo, chúng ta là có thể thường thấy mặt. Uống lên nửa chén trà nhỏ, trong lòng nghi hoặc, Kim Đào ra thế nhưng có này hảo trà, nghĩ đến tiểu nha đầu thế nhưng ở tại trên núi. Hắn cũng vô tâm tư tìm hỏi nước trà sự tình. Thượng tư vũ do dự mà đã mở miệng, kim đào, ngươi nói cẩm nhi hiện giờ ở tại sao núi, ngươi sao nhẫn tâm làm nàng cái tiểu nha đầu đi chịu như vậy khổ đau. muội mội bị phương thúy phân bức thượng sau núi, hắn sơ biết, cũng đau triệt tim phổi sau lại biết được phượng nhược nhan cứu mội mội còn đem bọn họ hai vợ chồng thân mình đều trị liệu hảo, trong lòng chỉ còn lại có đối phượng nhược nhan cảm kích, hắn thở dài, ai? còn không phải bị ác độc mụ già thúi cấp bức, ta nơi nào muốn cho muội muội ở tại trên núi, may mắn Cẩm Nhi có phúc khí, gặp gỡ phong thần Y cái kia phượng thần Y Đi đãi Cẩm Nhi giống như thân quốc đủ, nàng hai hiện giờ ở trên núi. Nhật tử quá cũng thư thái, ta tâm mới an ổn xuống dưới. Ở Kim Đào trong lòng chưa từng đem Thượng Tư Vũ coi như người ngoài đối đãi hắn đầy có lòng cảm kích đem phượng nhược nhan đối người trong nhà điểm tích đều nói cho Thượng Tư Vũ. Cha vì nương bệnh đã đi khắp nhiều ít địa phương cũng chưa tìm được danh Iliê, không nghĩ tới thôi ra người thế, nhưng có này gặp gỡ, ngồi ở trong nhà liền gặp gỡ cái kia thần bí phượng thần Iliê, thượng tư vũ trong lòng ngũ vị trẩn tạp, hắn đột nhiên đứng lên, lôi kéo Kim Đảo tay truy vấn, "Kim Đảo, ngươi nói cái này phượng, thần Iliê là từ kinh thành tới?" Thối Hoa Cẩm cùng Phượng Nhược Nhan ở chung hơn 2 tháng, cũng không hỏi thăm Phượng Nhược Nhan quá khứ, Kim Đảo biết đến cũng không nhiều lắm, hắn gật gật đầu, "Ừm." Nghe Cẩm Nhi Ý Tứ trong lời nói, Phượng Thân Y Nguyên Lai liền ở tại Kinh Thành, bởi vì thân mình có thật, tới ta này sau núi tìm Hy Hữu Dược Thảo, mới cùng Cẩm Nhi xảo ngộ. Nghe Kim Đào đã xác định Phượng Nhược Nhan là từ Kinh Thành lại đây, Thượng Tư Vũ có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn kích động lôi kéo Kim Đào tay, Kim Đào, ta nương bệnh đã có thật nhiều năm, cha ta mỗi năm đại bộ phận thời gian đều bên ngoài tìm danh Y hôm nay lần này ta tới thật tốt quá. Ngươi mau mang ta lên núi đi gặp Phượng Thần Y thì đi. Luôn luôn trầm ổn Thượng Tư Vũ cũng biến nuôn nóng, khả năng thật là lo lắng nương bệnh. Kim Đào ha hả cười cười, Thượng Công Tử, Phượng Thần Y ở tại sau núi một chốc một lát cũng đi không được. Mau gần buổi trưa, không bằng ở nhà ăn đốn cơm xoàng ta ở lên núi đi. Tú hoa lại tới cấp bọn họ thêm trà nóng, thấy Thượng Tư Vũ lập tức liền phải lên núi, cười ha hả nói, Chính là a chúng ta tam thiếu ra vì chiều đãi ngươi. Thiên không lượng liền lên bận việc, thượng công tử liền an tâm ngồi xuống, ta đây liền đi đem đồ ăn cấp đoan lại đây. Trong phòng bếp trần liên oánh cùng đào y phương nghe được tú hoa sang sảng lớn giọng liền đem làm tốt đồ ăn bưng ra phòng bếp. Kim đào nhìn thượng tư vũ thấy bưng đồ ăn hai nữ tử tiến vào, cười cho hắn giới thiệu, thượng công tử, đây là ta tức phụ liên oánh, cái kia là đầu tò ca gia tẩu tử. Nhìn thấy đây là cứu kim đào huynh mội ân nhân thượng công tử. Trần Liên oánh bông đồ ăn cấp thượng tư vũ hoành lễ, thượng công tử, đa tạ ngươi lúc trước cứu kim đảo huynh muội nhiều năm không thấy, hôm nay liền ở nhà ăn đốn đơn giản cơm đi. Xem trần Liên oánh tự nhiên hào phóng, là cái hiền huệ nữ nhân, thượng tư vũ trên mặt mang theo ý cười, các người hai vợ chồng thịnh tình, ta cũng chỉ hảo lưu lại ăn cơm. Vội vã lên núi, thượng tư vũ cũng bất chấp văn nhã, mồm to đang ăn cơm đồ ăn, còn khen ngợi đã lâu không ăn như thế tốt đồ ăn. Thấy Thượng Công Tử thế nhưng ăn hai chén cơm, Trần Liên Ngoánh cho bọn hắn bưng nắm canh, đi vào phòng bếp, cười tủm tìm hướng Tú Hoa cùng đảo Y Lê Phương nói, xem Thượng Công Tử ăn hương, ta cũng coi như không bạch bận việc một đại buổi. Bát cơm bị Tú Hoa nhận lấy đi, Thượng Tư Vũ nhìn đến Trần Liên Ngoánh lại đoan lại đây nước trà, vội với tay, đệ bội không cần lại bận việc, ta đây liền cùng Kim Đảo Huynh đệ lên núi. Trần Liên Ngoánh cười khanh khách đem trà bông, khuyên... Lại cấp cũng không hề uống một ngụm trà này một hồi tử, thượng công tử uống chén trà nhỏ, đây chính là phượng thần y cố ý chế khai vị trà đâu. Phượng thần y quả thực không đem thôi ra người làm như người ngoài, này nàn cân khó mua hảo trà thế nhưng tùy tiện uống, hắn bưng lên chén trà cười cười, trách không được, ta uống đến này trà thực không tồi, nguyên lai là gia chi phượng thần y ghề tay, các người nhưng có lộc ăn. Hai người uống lên trà, thượng tư vũ đi vào trong viện, Dặn dò xa phu ở thôi ra chờ hắn, liền cùng Kim Đào ra sơn Hai người đi ở trong thôn, gặp gỡ người trong thôn vội vàng đi tới, Kim Đào có chút kinh ngạc, vội hỏi bọn họ đều khiêng sẻn cùng khám đao, cấp Hoàng sợ phải làm gì. Có cái trai trai tiểu tử, gái gái đầu, Kim Đào ca, ngươi còn không biết đi, ta trong thôn hôm qua chiều tới thổ phỉ, bình tung thúc phòng trừng thổ phỉ tới ta thôn điều nghiên địa hình. Hôm nay sáng sớm liền đi phủ thành nha môn thỉnh quan sai lại đây giúp ta đánh thổ phỉ đâu, hắn lúc đi giao đãi làm ta trong thôn thanh tráng nam tử đều đi đào bấy dập đâu. Nghe được thổ phỉ muốn tới trong thôn, kim đào sắc mặt đại biến, hắn vội vàng bắt lấy cái kia choai choai tiểu tử tay, hôm qua chiều trong thôn tới thổ phỉ. Tiểu sơn tử, kia thổ phỉ gì bộ dáng các ngươi có thể thấy được tới rồi. Tiểu sơn tử lắc đầu, buồn bực hồi lời nói, kim đào ca. Ta nơi nào có thể nhìn thấy, là ở hôm qua giờ mùi thời điểm, ta trong thôn thím cùng các bá nương ở đại thất tối dưới nơi đó theo thửa may vá nhìn đến, có mấy cái da tiểu tử còn đuổi tới Long Vương Miếu, kia thổ phỉ kỵ mã chạy quá nhanh, đám tiểu tử này ăn đầy miệng cho bụi, cũng chưa thấy được thổ phỉ trường gì bộ ráng. Nghe được thổ phỉ thượng sau núi, kim đào sắc mặt càng cấp, hắn thanh âm đều có chút run run, đuổi tới Long Vương Miếu đã không thấy tâm hơi. Người y tứ cái kia thổ phỉ đi sau núi. Ơn, kia thổ phỉ cưới ngựa thực mau, đã lâu cũng chưa tái xuất hiện, tám phần là đi sau núi, khả năng sợ quấy nhiễu ta người trong thôn, hắn từ địa phương khác ra thôn đi. Thấy Kim Đào sắc mặt khó coi, Tiểu Sơn từ gật gật đầu, lại nói, Kim Đào ca cũng đừng sợ, ta thôn có như thế nhiều nam nhân ở, sẽ không làm những cái đó thổ phỉ thai họa ta người trong thôn. Ơn, ta đã biết, người mau đi đi. Ta đi Long Vương Miếu nơi đó nhìn xem, đêm nay lại đi Bình Tùng Thúc ra hỏi một chút tình huống. Vung ra Tiểu Sơn từ tay, Kim Đào làm hắn đi bận việc, nhìn một bên như suy tư gì Thượng Tư Vũ, hắn cười khổ, Thượng Công Tử, ta đi thôi. Thượng Tư Vũ từ biết được thôi Bình Triệu chết ở thổ phỉ trong tay, hắn cũng có thể tích đã lâu, này sẽ nghe được Kim Đào cùng Tiểu Sơn từ đối thoại, trong lòng phức tạp mặc danh, bất đắc di nói, các người thôn như vậy nghèo. Thổ phỉ thế nhưng có lên, người trong thôn nhật tử càng thêm gian nan. Kim đào cũng lắc đầu, thở dài, cũng không phải là sao. Ngày xuân, chúng ta người trong thôn liên hợp phủ nha quan sai đem vào thôn mấy chục cái thổ phỉ giết cái sạch sẽ. Lúc này mới không bao lâu, bọn họ thế nhưng lại cuốn đầu vào tới. Người trong thôn trong lòng đảo không phải nhiều sợ hãi này đó xuất sinh, khí chính là bọn họ không biết sống chết. Ta trong thôn có thật nhiều người liền bụng đều điển không no thủ phỉ vào thôn rốt cuộc có thể đoạt gì đáng giá đồ vật. Thượng tư Vũ năm chặt nắm tay, hoán hở nói, cũng là quan phủ vô năng, thế nhưng thổ phỉ hung hăng ngang ngược như vậy, khổ các ngươi này đó ba cánh. Bị thổ phỉ nhớ thương thượng, ai có gì biện pháp, may phủ nha trừ bộ đầu người cũng không tệ lắm, cũng từng mang theo hơn 30 cái quan sai tới trợ giúp chúng ta. Kim Đào trong lòng đối chính trực trừ bộ đầu vẫn là có chút hảo cảm. Hai người nói chuyện chiều sau núi đi đến Bởi vì hoài nghi thổ phỉ thượng sau núi, hắn hòa thượng bốn vũ dùng non nửa cái canh giờ liền đến thôi hoa cẩm trụ địa phương. Phượng nhược nhan sáng sớm liền đi một khắc tòa sơn tìm kiếm dự thảo, cơm trưa cũng không trở về ăn. Bọn họ đi vào khi, thôi hoa cẩm đang ở nhà gỗ theo hoa, nghe được tam ca hòa thượng tư vũ vào rào che sân, nàng kinh hỉ buông theo châm từ nhà gỗ chạy ra tới. Tam ca, tư vũ ca ca, các ngươi sao ở thời điểm này lên đây A. Một đường đi tới, này sau núi có dòng suối nhỏ có cánh rừng, dã vật không ngừng, còn có phượng thần y y ở. Thượng tư vũ nhìn đến thôi hoa cẩm từ nhà gỗ chạy tới, cười hì hì trêu ghẹo cẩm nhi, ngươi này dựa núi gần sông, quá chính là thần tiên nhật tử A. Chứ bỏ mới đến trên núi những ngày ấy, bà bà đi hai thuốc, nàng một mình một người ở nhà gỗ đợi có chút cô độc, sau lại có thúy nô, đầu to ca cùng tàm ca bọn họ thường xuyên đi lên, trên núi náo nhiệt. Thôi hoa cẩm lại dần dần thích nơi này an nhàn nhật tử, nàng vui sướng hài lòng gật đầu. Ân, đã ở trên núi không có phân tranh, nhật tử nhẹ nhàng thích ý, là không tồi. Từ vũ ca ca nếu hâm mộ, cũng có thể ở chỗ này trụ thượng mấy ngày đâu. Nghĩ đến phượng nhược nhan một thân lạnh băng hơi thở, thượng tư vũ cười, cầm nhìn nói nhưng thật ra làm ta động tâm, liền sợ ngươi bà bà sẽ ghét bỏ ta đâu. Hôm nay thượng tư vũ tới trên núi tìm nàng. Nhạc mặt mày hớn hở thôi hoa cẩm kéo thượng tư vũ cánh tay, sẽ không, bà bà người thứ tốt, tư vũ ca ca, ngươi mau đi trong phòng ngồi, ta làm thúy nô cho ngươi pha trà. Mội mội đã lâu không như thế tùy ý tươi cười, kim đào ở phía sau chua lò mồn nào, cẩm nhi, ngươi thấy ngươi tư vũ ca ca, liền tam ca đều đã quên, tam ca trong lòng hảo khổ sở. Thôi hoa cẩm nghe được tam ca mạo toan thủy nói, xoay qua thân mình căng thẳng mặt, tam ca. Ngươi sao như vậy đâu, cẩm nhi tư vũ ca ca đã nhiều năm cũng chưa thấy, cẩm nhi sao không thể đối hắn thân thiết chút đâu. Hảo, Tam ca sai rồi, ta vào nhà đi, Tam ca còn có chính sự muốn cùng ngươi nói đi, đáng tiếc ngươi bà bà này sẽ không trở về. Nghĩ đến thổ phỉ sự, Kim Đào cũng không hề cùng mội mội đấu võ mồm, sắc mặt đứng đắn lên. Nghe xong Tam ca hòa thượng tư vũ nói, thôi hoa cẩm nhạc ha ha cười rộ lên, ai nha, các ngươi cũng thật đầu. Bình tung thúc đầu góc đại khái là nước vào đi, thế nhưng lại phân phó người đem hảo hảo lộ cấp đào chặt đức. Nhìn đến mội mội cười nước mắt đều chảy ra, kim đào mặt đều khí đỏ, cẩm nhi, ngươi sao bộ dáng này, ta nghe được thổ phỉ có khả năng tới sau núi, này một đường trong lòng hoảng loạn thực, ngươi sao còn cười thành như vậy đâu. Móc ra khăn đem mặt xoa xoa, thôi hoa cẩm miễn cưỡng ngừng cười, tam ca, các ngươi đều nghĩ sai rồi, nơi nào có thổ phỉ tới điều nghiên địa hình sự tình. Hôm qua giờ ngồi từ trong thôn, cưới ngựa buôn quá khứ chính là ta cùng bà bà a." Kim lão chỉ vào nghẹn cười muội muội, có chút không thể tưởng tượng, là hai người các ngươi. Kia người trong thôn sao không nhận ra tới? Phượng thân y hiểu bọn họ không quen biết đảo cũng thế, nhưng ngươi từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, nghe nói chín cân thím cùng Cúc Hoa thím lúc ấy cũng ở đâu. Thối Hoa cầm đầy mặt trào phúng điu môi, "Tam ca, chính là sợ người trong thôn biết lại nói bậy nhàn thoại." Cẩm nhi cùng bà bà đều mông mặt, bà bà còn đem ngửa kỵ giống một trợ gió, chín cân thím các nàng có thể nhận ra được mới là lạ đâu. muội mội cùng phượng thần ý gặp phải phiền thoái, làm trong thôn nháo gà bay chó sủa, kim đào đau đầu không được, cười khổ hải thanh, hải, nguyên lai là náo loạn ô Long hôm nay trời tối ta muốn xuống núi đi hòa bình tùng ca nói một tiếng, làm hắn đừng ở hạt bận việc. Nguyên lai là người trong thôn nháo khởi hiểu lầm, Thượng tư vũ cười nhẹ vũ kim đảo cánh tay, kim đảo, không có thổ phỉ liền hảo, chúng ta cũng coi như lo lắng vô ích một hồi. Bọn họ ba ở trong phòng uống trà nói chuyện hiếm không bao lâu, phượng nếu mã liền tử trong rừng ra tới. Nghe được tiếng võ ngựa ở trong sân văng lên, thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ lại căng thẳng, tư vũ ca ca, hình như là ta bà bà đã trở lại. Tư vũ ca ca, ngươi cùng ta tam ca trước ngồi, cẩm nhi đi tiếp bà bà. Thôi hoa cẩm cười Khanh khách dặn dò, đứng dậy hướng ra ngoài chạy. Nghe được lệnh như băng xương Phượng Nhược Nhan đã trở lại, có cầu với nàng thượng tư vũ có chút khẩn trương. Bà bà, ngươi hôm nay trở về có chút vãn, khẳng định lại không ăn cái gì đi. Hôm nay lập tức làm thúy nô cấp bà bà nấu cơm. Cười chạy ra khỏi rào che sân, nàng tiến lên tiếp nhận Phượng Nhược Nhan gỡ xuống soạn. Thôi hoa cẩm lại lập tức truy vấn, xem bà bà đầy mặt đều là cười, khẳng định lại hái hảo giữ đi Hôm nay ở trong núi thải đến hai cây niên đại lâu nhân sâm, phượng nhược nhan tâm tình tự hảo, dối tay sờ sờ thôi hoa cầm đầu tóc, liền ngươi này quỷ linh tinh nha đầu nói ngọn, còn sẽ xem tướng mạo Hôm nay bà bà nhưng rất có thu hoạch, đào hai cây hảo tham đầu, cẩm nhi, bà bà ở sơn bên kia nướng chỉ gà rừng, không nói bụng, nhưng thật ra ngươi cơm chưa ăn no không. Nhìn bà bà trên mặt mang cười, liền biết nàng hôm nay tâm tình hảo, không chuẩn liền đáp ứng rồi tư vũ ca ca thỉnh cầu. Thôi hoa cẩm cười hì hì nói, chẳng những ăn no cơm trừa, tam ca lên núi lại cấp cẩm nhi mang theo tú hoa thím làm điểm tâm, cẩm nhi tham ăn lại ăn vải khối đâu Kim đào này sẽ liền lên núi, chẳng lẽ là cái nào họ thượng công tử hôm nay không có tới thôi ra, Phượng Nhược Nhan có chút nghi hoặc, cẩm nhi, người tam ca hôm nay không phải ở nhà chiêu đái khách nhân, sao như thế đã sớm lên núi. Ba bà, bà, ta tam ca đem từ vũ ca ca mang lên sơn. Hai người bọn họ này sẽ ở ta nhà gỗ đâu. Nhìn đến sọt có hảo chút đỏ rực trái cây, trong miệng nước miếng đều mau chảy ra. Thôi hoa cẩm hồi Phượng Nhược Nhân nói, từ trong sọt lấy ra cái trái cây nhét vào trong miệng, sau đó ôm sọt chiều nhà gỗ đi. Hôm qua ban đêm nghe Thôi Hoa Cẩm nói lên Thượng Tư Vũ từng hai lần đã cứu nàng. Phượng Nhược Nhân đối hắn hư ấn tượng thay đổi rất nhiều, cũng liền chưa nói gì, nắm mã đi chuồng ngựa. Thấy Thượng Tư Vũ cùng Tam Ca đứng ở nhà gỗ cửa. Thôi hoa cẩm từ sọt chảo ra mấy cái hồng trái cây, cười tủm tìm tiếp đón, tư vũ ca ca, mau nếm thử bà bà ở trong núi hái về hồng trái cây, lại toan lại vị ngọt nói nhưng hảo. Từ thôi hoa cẩm trong tay nhéo một cái hồng trái cây, thượng tư vũ ánh mắt phiêu hướng về phía trùng ngựa, trong lòng cân nhắc đợi lát nữa như thế nào đi cầu phượng nhược nhan xuống núi đi cấp nương y thì bệnh Thúy nô tử khi thượng tư vũ vào cái này rào che sân. Ánh mắt của nàng liền trộm theo dõi dung mạo tuấn giật gương mặt này, nương đưa nước trà công phu đánh giá vài biến, trong lòng thỉnh Thịch nhảy lên. Nhìn đến thượng tư vũ sủng nị ánh mắt rừng ở thôi hoa cẩm trên người, thúy nô trong lòng lại tức bực lên, vì sao liền cái này thượng công tử cũng thích thôi hoa cẩm, chẳng lẽ cũng coi trọng này trương yêu mị mặt. Nhân nàng si mê cực nóng ánh mắt làm thượng tư vũ nhận thấy được, bị hắn không vui lạnh băng ánh mắt dò đến, thúy nô mới hốt hoảng từ nhà gỗ lui ra tới. Ở phòng bếp đợi nàng nghe được thôi hoa cẩm nói, liền nhanh nhẹn chiều bếp điền mấy cây củi lửa, chuẩn bị cấp Vượng nhược nhan nấu cơm, chờ đợi có thể ở thượng tư vũ trong lòng lưu cái cần mận ôn nhu ấn tượng tốt. Trong tay bắt mấy cái trái cây thôi hoa cẩm vào phòng bếp, hôm nay Thúy Nô cũng không biết sao hồi sự từ buổi sáng liền gục xuống mặt, toàn bộ buổi sáng nàng héo ba ba cũng không nói lời nào, thôi hoa cẩm còn tưởng rằng là thân mình không thoải mái, trong lòng còn suy nghĩ chờ bà bà trở về cho nàng nhìn xem. Tàm ca bọn họ đi vào, Thúy Nô trên mặt mới có cười bộ dáng thôi hoa cẩm cũng yên tâm. Nàng cười thủng tìm đem trái cây nhét ở Thúy Nô trong tay, cũng ôn thanh phân phó Thúy Nô. Thúy Nô, bà bà còn không có ăn cơm chưa đâu, phiền thoái ngươi cấp bà bà ngao chút cháo, làm một cái đồ ăn liền thành. Đây là bà bà mới hái về trái cây, ta cho ngươi lấy lại đây mấy cái. Nắm chặt trong tay trái cây, Thúy Nô thu liễm trong lòng ghen ghét cùng ghen tuông, cũng gian nan hướng nàng cười cười. Thúy Nô đã biết, phòng bếp tiên khi quá nồng, tiểu thư vẫn là đi trong phòng đi. Thấy Thúy Nô đã đảo hảo mễ, thôi hoa cầm lúc này mới rời đi phòng bếp. Nhà gỗ, không khí có chút khẩn trương. Bởi vì biết thượng tư vũ tưởng thỉnh Phượng Nhược Nhan cho hắn nương xem bệnh, luôn luôn lắm miệng kim đảo cũng không có dư thừa nói, thấp thỏm ngồi ở ghế gỗ thượng liền đầu cũng không dám nâng lên. Nhà gỗ liền như thế đại địa phương, Phượng Nhược Nhan cũng không bận tâm này hai tiểu tử. Đối quá bọn họ thản nhiên tự nhiên đem lên núi làm dơ áo ngoài cấp thay đổi xuống dưới. Bà bà, người hôm nay trở về sớm, vừa vặn giải tư vũ ca ca phiền lòng sự, tư vũ ca ca mâu thân sinh hảo chút năm bệnh, hắn lên núi tới cầu bà bà đâu, bà bà liền đi nhà hắn một chuyến cấp tư vũ ca ca mâu thân xem cái bệnh đi. Cười hì hì thôi hoa cẩm từ bên ngoài tiến bào, ôm còn không có ngồi xuống phượng nhược nhan cánh tay làm nũng. Nàng vui đùa ẩm ý lời nói lập tức liền đánh vỡ trong phòng áp lực không khí, cũng thay thượng tư vũ nói ra rồi rắm một hồi lâu tử, cũng khó có thể mở miệng trong lòng lời nói. Ngón tay điểm tiểu nha đầu chán, phượng nhược nhăn cười, ta nói cẩm nhi hôm nay như thế cần mẫn, đại thật xa liền đi tiếp bà bà, nguyên lai like là có việc muốn nhờ à. Bị nói toạc tâm tư, thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ đỏ, nàng ngượng ngùng đem đầu để ở phượng nhược nhăn ngực, nhỏ giọng lầm bẩm, nơi nào là bởi vì việc này. Thường ngày Cẩm Nhi đều an tâm ở trong phòng tiêu hoa, hôm nay là tàm ca bọn họ đi vào, nghe được tiếng võ ngựa vang lên, Cẩm Nhi mới đi tiếp bà bà đâu. Bình minh ăn cơm xong liền lên núi, này ban ngày trèo đèo lội suối thân mình cũng mệt mỏi quá sức, Phượng Nhược Nhan cười đem thôi hoa Cẩm kéo ra, Hảo, Cẩm Nhi đừng náo, làm bà bà ngồi xuống uống một ngụm trà xuyên khẩu khí. Bà bà đều mệt mỏi, chính mình còn không có tâm không phổi quấn lấy nàng. Có chút ảo não thôi hoa cẩm vung lỏng ra kéo tún Phượng Nhược Nhan xem y hề tay, bà bà mau nghỉ ngơi, cẩm nhi đi cấp bà bà pha trà nóng. Uống lên trà, Phượng Nhược Nhan nhìn trầm mặt thượng tư vũ, lại nhìn vẻ mặt nôn nóng thôi hoa cẩm, nàng cười, cẩm nhi, ngươi liền như vậy tin tưởng bà bà đi là có thể trị liệu ái mộ phu nhân bệnh tật. Xem Phượng Nhược Nhan biểu tình có chút không muốn đi phủ thành, thôi hoa cẩm càng thêm nôn nóng, nàng lại lại đây loảng trọng Phượng Nhược Nhan cánh tay. Bà bà, ngươi chính là thần y ta tam tẩu thân mình như vậy nhược, bà bà không phải đã cấp trị liệu hảo, liền tính cẩm nhi cầu ngươi, liền đi xem đi. Phượng thần y ta cũng tin tưởng ngươi y hề thuật, cầu ngươi đi phủ thành cho ta nương nhìn xem đi. Thôi hoa cẩm vì có thể cầu phượng thần y hề xuống núi, liên tục năn nhỉ, thượng tư vũ lại khuất thân cấp phượng nhược nhan hành đại lễ. Từ trong kinh thành trật vật ra tới, phượng nhược nhan liền không nghĩ lại cùng kinh thành người tiếp xúc. Nhưng thượng tư vũ là tiểu nha đầu ân nhân cứu mạng, nàng cũng không hảo lại nói cự tuyệt nói. Vội vàng ăn cơm, dặn dò kim đảo ban đêm ngủ ở phóng tạp vật trong phòng, nàng hòa thượng tư vũ liền rời đi. Ý dì phương tỉ còn hoài thân mình, đầu to ca lại cả ngày đại ở trên núi cũng không phải kế lâu dài, trong thôn lại nhân hiểu lầm chính nháo loạn, thôi hoa cẩm liền dặn dò tam ca, tam ca, ngươi đợi lát nữa làm đầu to ca hạ tranh sơn đi làm cho phẳng tùng thúc đem này thổ phỉ hiểu lầm cấp cài bỏ, sau đó làm đầu to ca ở nhà bồi y phương tỉ mấy ngày. muội muội tâm chính là thế kim đào gật đầu đáp lời, đã biết, bên ngoài lạnh lẽo người hồi nhà gỗ, tăng ca này liền đi than riêu đem đầu to ca kêu trở về. Thiên tướng đem đầu đen, vương đại đầu đi vào thôi bình tùng trong nhà. Nghe được vương đại đầu nói hôm qua chiều từ trong thôn xuyên qua người là đã cứu không kim đào huynh muội thượng ra người. Thượng sau núi là cho thượng gia phu nhân tìm dược thảo, nguyên lai là cái đại ô long. Hắn cũng cười ha ha lên, đầu to, nhìn việc này nháo, nói ra đi ta cũng trừ mặt gặp người. Hắn lâm xuống núi, thôi hoa cẩm đã giao đai quá cùng thôi bình tùng sao giải thích chuyện này, vương đại đầu cũng hắc hắc cười bình tung thúc, thượng công tử hôm nay cũng cùng kim đảo đi sau núi, hắn biết cấp ta trong thôn mang theo phiền thoái, trước khi đi còn dặn dò ta dẫn hắn cấp người trong thôn nhận lối đâu. Thôi bình tùng là trừ bỏ kim đảo cùng vương đại đầu này vài người duy nhất biết thôi hoa cẩm cùng một cái nữ thần y gì hề đại ở sau núi người, hắn lại hỏi thôi hoa cẩm ở trên núi tình hình, biết được mấy ngày nay kim đảo hai vợ chồng thân mình đều bị cái kia thần bí nữ thần y cấp điều trị hảo, kim đảo còn lên núi, hắn trong lòng yên ổn xuống dưới, hướng vương đại đầu xua xua tay, thượng công tử cũng là người tốt, liên tiếp hai lần cứu cẩm nhi kia tiểu nha đầu, nói lời cảm tạ liền không cần. Thấy Thôi Bình Tùng biểu tình nhẹ nhàng, Vương Đại Đầu cũng cởi cùng hắn cáo tử, đi thôi ra tiếp chính mình tức phụ. Phượng Nhược Nhan đi phủ thành, Thôi Hoa Cẩm liền cả ngày trong phòng chuyên tâm theo khăn. Thẳng đến qua 6-7 ngày, không chung lại bắt đầu chậm rãi bay múa bông tuyết, Phượng Nhược Nhan phong trần mệt mỏi lên núi. Thôi Hoa Cẩm đã theo ra vài phương khăn, nàng thấy bà bà trở về nhảy nhót nào tới, bà bà, ngươi Tổng cũng không trở lại, Cẩm Nhi đã nhiều ngày rất nhớ ngươi. Ngày ấy ngươi vì có thể làm lão bà tử cho ngươi tư vũ ca ca mẫu thân xem bệnh, lại làm nũng lại cướng bức, này sẽ nhưng thật ra tưởng bà bà, trong lòng cảm thấy buồn cười phượng nhược nhan vỗ nàng đầu vai, tiểu nha đầu, bà bà ở phủ thành quả thực chính là sống một ngày bằng một năm, ước gì sớm chút trở về đâu. Chờ bà bà ở trong phòng uống lên nước trà, cũng thay đổi sạch sẽ siêu mỹ đi hề, thôi hoa cẩm liền đem chính mình theo khăn lấy lại đây làm phượng nhược nhan quan khán. Tiểu nha đầu thấy nàng thế nhưng không hỏi thượng phu nhân bệnh tình, phượng nhược nhan trong lòng tò mò, nhưng cũng không hỏi như vậy nhiều, tiếp nhận nàng đưa qua khăn nhìn, lại gật gật đầu, xem ra nha đầu này đã nhiều ngày dùng khổ công, này khăn tiêu thực không tồi. Trong lòng thích, đem khăn buông, kéo qua nàng, từ trong lòng ngực lấy ra cái cái hộp nhỏ, thắt ở lòng bàn tay, cười ngâm ngâm nói, Cẩm nhi, đã nhiều ngày ngươi không thiếu vất vả, bà bà khen thưởng ngươi kiện lễ vợt. Nhìn đến cái hộp gỗ, còn tưởng rằng là trang sức, thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ liền nhăn ba lên, ba ba, cẩm nhi đã có như vậy nhiều trang sức, ngươi sao lại mua, bạch bạch lãng phí bạc. Phượng nhược nhan đem hộp đặt ở nàng trong tay, ha hả cười không ngừng, nha đồng đốc, ngươi không xem sao biết này hộp trang chính là trang sức đâu, chẳng lẽ ngươi xem mặt đoán ý bản lĩnh lại tăng trưởng. ngơ ngẩn nhìn hộp hơi mỏng trang giấy. Nàng nhìn ra mặt trên mấy cái chữ to lại nhìn đến phía dưới là khoảng là nàng tên của mình, thôi hoa cẩm có chút câu nệ cùng thần trương, Ba bà, ngươi cấp cẩm nhi ở phủ thành mua tòa nhà. Phượng Nhược Nhan cấp thượng phu nhân xem bệnh chỉ cần 3 ngày, mặt khác thời gian chính là ở phủ thành chuyển xem tòa nhà, ở không quá náo nhiệt thành đông cấp thôi hoa cẩm tuyển cái không quá lớn nhị tiến sân, tòa nhà này tuy rằng không lớn nhưng trụ các nàng hai cũng dư giả. Lần này bà bà ở Phủ Thành mấy ngày cũng không phải là bệnh đãi, trừ bỏ cấp thượng phu nhân xem bệnh ngoại, chạy vài cái địa phương, cấp Cẩm Nhi chọn lửa cái vừa lòng tòa nhà, qua năm ta liền dọn đi vào trụ. Lại nhìn mắt đầy mặt mỉm cười bà bà, thôi hoa Cẩm đem khế nhà lấy ra tới cẩn thận nhìn. Xem qua hai lần, nàng thật cẩn thận đem khế nhà thả lại hồ gỗ, ôm phượng nhược nhan vòng eo, Cẩm Nhi cũng có tòa nhà lớn, bà bà, ngươi đối Cẩm Nhi thật tốt. Cảm xúc đến thôi, Hoa Cẩm kích động, nàng nuốt tiểu nha đầu xuống lưng, phượng nhược nhan trong mắt cũng có ướt át, đồ ngốc, bà bà ở trên đời này lại không quen người nhưng ý gì, không đối ta tiểu nha đầu hảo, có thể đối ai hảo đâu. Hai người ở trong phòng nói ôn nhu nói, sân ngoại Thúy Nô mắt nhìn chằm chầm các nàng, áp xuống trong lòng nồng hậu không cam lòng, cuối cùng âm thầm ở trong lòng thở dài, chung quy là chính mình không kia hảo mệnh. thôi Hoa Cẩm mang tiểu vụn vật đồ vật làm nàng thu lên. Lần này đi phủ thành rất có thu hoạch, tòa nhà lấy lòng, làm phẫu thuật dụng cụ cắt gọt cũng cầm trở về, Phượng Nhược Nhan lại đem cửa hàng bạc định chế giao phẫu thuật cụ từ hộp gỗ mở ra. Thôi hoa cẩm nhìn đến ngân Quang lấp lánh dụng cụ cắt gọt, tò mò hỏi, bà bà, ngươi mua như thế tiểu nhân đao có thể cắt gì đồ vật à? Trước đó vài ngày vào núi, Phượng Nhược Nhan đã đem thôi hoa cẩm cắt ngón tay sở yêu cầu dược thảo đều thải đầy đủ hết, sợ nha đầu này sẽ sợ hãi. Nàng do dự mà mở miệng do hỏi, này dụng cụ cắt gọt chính là rất có tác dụng, cẩm nhi, ngươi có nghĩ làm chính mình tay cùng người bình thường một cái dạng. Phượng nhược nhan đột nhiên này tới lời nói làm thôi hoa cẩm có chút chố mắt, nàng nhìn chính mình tay, không có ngôn ngữ, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, chính là này dư thừa một ngón tay, chính mình bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, bị tam thúc cùng cha mang về thôi ra, này mười mấy năm lại làm hại thôi ra cơ hội nhà tan. Trong thôn đáng giận phụ nhân cùng các bà tử đều ngầm kêu nàng yêu nghiệt cùng tang môn tinh, cái kia phương thuy phân càng là ác độc, bởi vì chính mình sống sờ sờ bức tử chính mình thiện lương đương, còn hại trong nhà vài điều mạng người. Nhìn ra thôi hoa cẩm dối giắm, Phượng Nhược nhan đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng đem rũ ở nàng trên trán đầu tóc dịch ở nhi sau, ôn thanh nói, cẩm nhi, bà bà có biện pháp đem ngươi dư thừa ngón tay cấp cắt bỏ, cũng không biết ngươi có thể hay không sợ hãi. Hiện tại bà bà nói có thể đem nàng đem này dư thừa ngón tay cấp cắt bỏ, nàng lại sợ trong lòng lại chờ mong, một hồi lâu tử, nàng giơ lên hai mắt đấm lệ mơ hồ mặt, kiên định nói, "Bà bà, Cẩm Nhi không sợ đau, Cẩm Nhi không bao giờ muốn nhìn cùng không muốn nghe người khác cười nhạo oánh mắt cùng những cái đó ác ngôn chửi bới." Lao đi thôi hoa Cẩm khệ mắt nước mắt, Phượng Nhược Nhan vui mừng gật gật đầu, "Lại trấn an, hảo, Cẩm Nhi là cái có cốt khí hảo hài tử." Bà bà ngày mai liền cho ngươi làm giải phẫu, các khi có ma phí tán, cũng sẽ không quá đau, qua đi sẽ đau thượng mấy ngày, ngươi nhiều nhẫn mại chút liền đi qua. Ngày mai phải cho thôi hoa cẩm thiết ngón tay, cái kia làm nhà kho nhà gỗ còn muốn trước thời gian sửa sang lại sạch sẽ. Phượng Nhược Nhan làm thôi hoa cẩm đi trên giường nằm nghỉ ngơi, nàng mang theo thúy nô đi quét tức nhà kho. Kim Đào buổi tối trở về ăn cơm khi, nghe nói ngày mai Phượng Nhược Nhan phải cho mội mội thiết ngón tay. Người thường nói tay đứt rụt sốt đau, bình thường hắn làm việc nhà nông thượng thủ chỉ còn đau không được đâu. Này hảo hảo ngón tay bị đau cắt rớt, tay nên có bao nhiêu đau? Hắn dọa mặt đều thay đổi sắc, vội vàng lôi kéo muội muội, "Cẩm Nhi, tam ca không chê ngươi ngón tay, ta đừng cắt." Bị Phượng nhược nhan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, "Kim Đào, ngươi thật không tiền đồ, Cẩm Nhi đều không sợ, ngươi như thế đại cá nhân mặt đều dọa thay đổi sắc." ca ca đầy mặt đỏ bừng lại lo lắng nàng. Thôi hoa cẩm vui tươi hớn hở an ủi hắn, chính là nhà, bà bà nói động đau tử thời điểm có ma phi tán, một chút cũng không đau. Trong đầu kêu loạn kim Đảo lôi kéo mội mội tay luyến tiếp bông, kia Tam ca cũng lo lắng, ngón tay bị đau cắt nước, sao sẽ không đau đầu. Thấy hắn lôi kéo tiểu nha đầu không dứt nói vô nghĩa, Phượng Nhược Nhan tức giận rằng dạy, Kim đào, người có này công phu không bằng đi nhiều lấy về tới chút than, ngày mai kia nhà kho cần thiết bảo trí nhất định độ ấm. Thấy chính mình cũng ngăn cản không được Phượng Nhược Nhan, Kim Đào không tha buông lòng ra mội mội tay, xoay người ra nhà ở. Ngày kế sáng sớm, Phượng Nhược Nhan cùng Kim Đào ăn qua cơm sáng, liền bồi trong lòng thấp phỏng thôi hoa cẩm đi thu thập sạch sẽ nhà kho. Bên ngoài hạ một suốt đêm đại tuyết, nhà kho trời chưa sáng Kim Đào liền bậc lửa hai cái đại chậu than, bọn họ ba đi vào khi, trong phòng ấm rào rặt cùng trong viện độ ấm là khác nhau như trời với đất. Làm thôi hoa cẩm nằm ở trên giường gỗ, trên người đắp lên rắn chắc đệm tràn, một lần nữa thay đổi thân sạch sẽ siêm y phượng nhược nhan đi phòng bếp đem ngao tốt ma phí tán đoan lại đây làm nàng uống xong. Kim đào ngồi ở muội mội mép giường, nhìn muội mội mí mắt chậm dãi khép lại, hắn kinh dị hỏi một bên dùng rượu trắng trà lau dụng cụ cắt gọn phượng nhược nhan, phượng thần y đi hề. cẩm nhi sao ngủ rồi. Ném cho hắn một cái xem thường, phượng nhược nhan buông dụng cụ cắt gọn, ngủ la được rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Cẩm Nhi mắt thấy ta cho nàng thiết ngón tay? Thiết cái ngón tay đối phượng nhược nhan tới nói so sắt rau đều phải dễ dàng chút, nửa canh giờ không đến, liền kết thúc trận này giải phẫu. Bắt tay thuật dụng cụ cắt gọt thu hồi tới, phân phó sắc mặt tái nhợt Kim Đào. Kim Đào, ngươi hảo hảo thủ Cẩm Nhi, ta đi cho nàng ngao chút giảm nhiệt bổ hết nước thuốc. mơ mịt gật gật đầu, Kim Đào lại không chuyển mắt nhìn chầm chầm nhắm hai mắt không động tính ân đã biết Phượng thân y y ngươi đi vội ta nhìn mụi muội muội muội gì thời điểm sẽ tỉnh lại a Lại quá một nén nhang cẩm nhi nên tỉnh, trong phòng chậu than đừng làm cho tắt liền thành. Phượng nhược nhan nghĩ đến không bao lâu tiểu nha đầu nên thanh tỉnh, trên tay miệng vết thương khẳng định sẽ đau, nàng trong lòng cũng pha hụt hỡng. Quả nhiên, Phượng nhược nhan nước thuốc còn không có đoan lại đây, trên giường thôi hoa cẩm liền mở bừng mắt, tay đau xuyên tim, nàng sát mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Thấy muội muội mở mắt ra, Kim Đào còn không có tới kịp vui mừng thấy muội muội mày nhăn chặt, trong miệng hút không khí, biết nàng khẳng định đau lợi hại, tâm lại nắm lên, Cẩm Nhi, ngươi tay khẳng định rất đau đi, buổi sáng ngươi liền không ăn cơm, Tam ca cho ngươi lấy đồ vật ăn a. Tam ca vành mắt đều đỏ, thôi hoa Cẩm càng thêm cảm thấy tay đau, nàng cắn cắn môi, vô lực nói, Tam ca, Cẩm Nhi này sẽ không muốn ăn đồ vật, ngươi ngồi đi. Quét mắt muội băng bó tốt tay. Kim nào xoay người, lại cấp hai cái chậu than thêm than, hắn nước mắt ngăn không được chiều chậu than nhỏ dọn. Chậu than ngọn lửa bốc lên lên, hắn tưởng xoay người đi xem muội muội, lại sợ muội muội thấy đa tâm, đành phải ngơ ngác nhìn chằm chằm chậu than. Phượng Nhược Nhan phụng chén thuốc tiến vào, nước thuốc tới, Cẩm Nhi hẳn là tỉnh đi. Bà bà, Cẩm Nhi tay đau quá a." Thấy Phượng Nhược Nhan tiến vào, Thôi Hoa cầm nước mắt phác rào chiều hạ rớt. Phượng Nhược Nhan đem chén thuốc đưa Vội vàng hướng nàng, hảo hai tử đừng khóc, đau quá nay ngày mai này hai ngày, chờ miệng vết thương trường hảo liền sẽ không lại đau. Nghe mội muội mang theo khóc nước nở nói, kim đào cấp cũng thấu lại đây, muội muội trên trán đã toát ra mồ hôi, quả nhiên vẫn là tay đau chịu không nổi, hắn tâm đều phải nát, vội vàng nói, cẩm nhi, ngươi muốn ăn gì đổ vợ, tam ca này liền đi cho ngươi tìm tới. Trên tay miệng vết thương soàn soạt nhẹ, tâm cũng đau nắm lên, thôi hoa cẩm lắp đầu. Tam ca, cẩm nhi chính là tay đau lợi hại, không ăn uống ăn cái gì. Có kim đào ở bằng bạch trọc cẩm nhi tâm phiền ý loạn, phượng nhược nhan thuốc dục hắn, kim đào, người trước đi ra ngoài, ta cấp cẩm nhi đem nước thuốc uy đi xuống, làm nàng uống thuốc canh lại ngủ nhiều sẽ. Thôi hoa cẩm rốt cuộc chịu đựng tay đứt ruột xót kia 2-3 ngày, bởi vì tay nàng, kim đào xuống núi đem tú hoa cũng tiếp đi lên bồi, đã nhiều ngày trên mặt nàng tươi cười cũng càng thêm nhiều lên. Lông ngống đại tuyết ở Thôi Hoa Cẩm thiết ngón tay kia một ngày bắt đầu hạ, suốt hạ ba cái ngày đêm mới đình chỉ. Nhớ trên núi Thôi Hoa Cẩm, Thượng Tư Vũ ở nhà ngồi không được, nhìn đến nương uống lên phượng thần y hề nước thuốc, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hắn liền mang theo tràn đầy hai xe ngựa gạo thóc từ phủ thành đổi tới Thôi Gia Thôn. Kim Đào mở ra đại môn, nhìn đến hắn kinh hỷ tê Thượng Công Tử, ngươi sao lúc này lại đây đâu? Thượng Tư Vũ phía sau xe ngựa làm hắn nghi hoặc, Chỉ vào bên ngoài xe ngựa, hắn lại có chút nghi hoặc, ngươi như thế dòng trống khua chiên vội vàng hai chiếc xe ngựa tới, lại là làm gì? Nay cũng không phải là gì quý giá đồ vật, thượng tư vũ nhìn đến Kim Đào trận tròn mắt, cười Kim Đào, ngày ấy cho các ngươi người trong thôn mang theo bối dối, hôm nay ta cố ý cấp người trong thôn mang đến gạo thóc, người đem Lý Chính Hô qua tới, làm hắn cấp đoàn người đem này đó gạo thóc phân đi xuống. Theo đuôi hắn một ít hải tử nghe thấy cái này có tiền công tử là cho người trong thôn đưa lương thực, đều kêu la đi tìm thôi bình tùng. Kim đào đem thượng tư vũ thỉnh về đến nhà, trần liên đoánh vội đi phòng bếp cho hắn thiêu nước trà. Nghe được thôi hoa cẩm tại đây sao lãnh thời tiết, cắt ngón tay, thượng tư vũ đau lòng mặt đều chịu động. Kim đào, ngươi sao không ngăn trở phượng thần y ở đâu, cho dù nên thiết ngón tay cũng muốn chờ xuân về hoa nở thời tiết, trước mắt thiên như thế lãnh không phải làm Cẩm Nhi khổ thân sao. Xem Thượng Tư Vũ nôn nóng đau lòng biểu tình, Kim Đảo cũng nhớ tới mội mội thiết ngón tay hắn tim như bị đau cắt khó chịu, thở dài, ngươi cho rằng ta không ngăn trở à, liền Cẩm Nhi kia quật tính tình, cùng Phượng Thần Y để kiên trì, ta nói toạc môi cũng vô dụng, bất quá này hai ngày, Cẩm Nhi tay đã không đau. Nguyên bản là tới xem tiểu nha đầu, nghe nói nàng thế nhưng gặp như vậy lại tội, Thượng Tư Vũ cùng Kim Đảo nói nói mấy câu, Liên gấp không chờ nổi rời đi thôi ra, hắn muốn đi trên núi nhìn xem đáng thương tiểu nha đầu. Trên núi tuyết ở mỗi ngày buổi trưa hòa tan một ít, tới rồi buổi sáng lại kết thành băng, lên núi con đường hoạt lưu lưu cực kỳ khó đi, nếu không phải hắn có công phu trong người, xác định vững chắc muốn quăng ngã mặt mũi bầm rộng. Chính ôm tuổi đốt thúy nô nhìn đến thượng tư vũ tới, trong lòng kinh hỉ cũng không dám tùy tiện đi ngânh hắn, đem trong lòng ngực tuổi đốt ném tại phòng bếp ngoài cửa. Quay người vào nhà gô đi cấp thôi hoa cẩm báo tin. tiểu thư, cái kia thượng công tử lên núi tới. Tư vũ ca ca tới, ai nha, ta mau chân đến xem hắn. Nghe xong thúy nô nói, trong lòng nhạc nở hoa thôi hoa cẩm trợ sốc lên chăn liền phải từ trên giường xuống dưới. Tuy ở thượng phủ không đãi mấy ngày, lấy chính mình độc các ánh mắt tới xem, thượng tư vũ cha thượng gia văn cũng là hoài khánh phủ nhân vật nổi tiếng, xuất từ danh môn mẫu thân hòa thị hiển huệ đoan trang. Có như vậy một đôi bất phàm cha mẹ, khó trách có thể dưỡng ra Thượng Tư Vũ như vậy, khí chất hiên ngang lại mặt lãnh tâm tử nhi tử. Trong lòng cũng thừa nhận Thượng Tư Vũ là cái thực ưu tú nam tử, cùng tiểu nha đầu cũng có ân cứu mạng, tuy rằng nàng đã tới rồi đầu khấu hoa năm, thiên nha đầu này lại tính tình đơn thuần, hòa Thượng Tư Vũ ở chung giống thân huynh muội như vậy hòa hợp. Phượng Nhược Nhan có thể từ Thượng Tư Vũ xem thôi hoa cẩm quyến luyến trong ánh mắt nhìn ra hắn tiểu tâm tư, thượng ra dòng dõi quá cao nhất định sẽ không tiếp thu chính mình con trai độc nhất thê tử là nông gia nữ xuất thân. Phượng Nhược Nhan cũng không nghĩ nhìn đến cuối cùng bị thương tổn chính là cái này tiểu nha đầu, cũng không chờ mong bọn họ từng có nhiều ở chung. Thúy Nô, người cái tiện nha đầu, càng thêm không có quy củ, hô to gọi nhỏ tưởng gì bộ ráng. Niệm thôi hoa cẩm thể diện, Phượng Nhược Nhan chính là đem cuối cùng câu kia, chưa thấy qua nam nhân sao chất vấn nuốt đi xuống, nàng trừng mắt răn rẻ lắm miệng Thúy Nô vài câu. Sau đó tức giận hướng Thôi Hoa Cẩm khiến trách, hắn đã tới, còn có thể không tới trong phòng xem ngươi, một chút đều không rủ rẻ, vẫn là thành thật ở trên giường đợi đi. Mới vui sướng tư vũ ca ca thế nhưng ở như vậy thời tiết lên núi, lại bị bà bà cảnh tỉnh, Thôi Hoa Cẩm ngượng ngùng lại đem chân lùi về trên giường. Thượng tư vũ vào rào che sân, túi đầu nhìn đến chính mình hai chỉ giày dính đầy bùn đoàn, túi người dùng căn gậy gỗ đem hai chỉ giày thượng bùn tạo mới đứng dậy chiều nhà gỗ đi đến. Vào nhà gỗ, trong phòng lệ về một bên ấm áp hòa hợp, Thượng tư Vũ thấy Phượng Nhược Nhan lệnh biểu tình ở làm kim chỉ, nàng không hổ là quỷ thủ thần y Iliye, ngắn ngủ mấy ngày khiến cho nương thân mình có điều chuyển biến tốt đẹp, hắn hoài cảm ơn tâm, túi người cho nàng làm đại lễ. Phượng thân Iliye, ngươi diệu thủ hồi xuân, ta nương thân mình đã có chuyển biến tốt đẹp, tư Vũ đại cha mẹ bái tả ngươi đại ân. Thấy Thượng tư Vũ hành như thế đại lễ, Phượng nhược nhan phiên mí mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thôi lao bà tử trị liệu Ngươi mâu thân, đã còn ngươi cứu cẩm nhi Â tỉnh không cần ngươi hành như thế đại lễ chúng ta mấy cái nữ tử một chỗ ở trên núi Ngươi đi tới đi lui tại đây nhiều có bất tiện sau này cũng đừng ở lên đây đại Tuyết Sơ đỉnh đường núi lầy lội còn thỉnh thượng công tử sớm xuống núi đi thôi gian nan lên núi còn không có cùng tiểu nha đầu nói một câu liền phải bị phượng nhược nhan cấp đuổi xuống núi Thượng Tư Vũ đối nàng cảm kích sùng bái tâm tình lập tức trở nên hoài mất mắt lên, hai mắt nháy mắt một mảnh mờ mịt. "Bà bà, hôm nay sao lại biến như vậy vô tình?" Thế nhưng đối tư Vũ ca ca xuống núi, nằm ở trên giường thôi hoa cẩm trộm ngắm mắt thẳng khởi eo còn đang ngẩn người Thượng Tư Vũ, tưởng mở miệng hướng bà bà cầu tình làm hắn đai ở chỗ này một hồi, nhưng nhìn đến bà bà sắc mặt như băng sương, nàng cũng dọa tâm tình tịch nghẹn. Mấy tức qua đi, trong phòng một mảnh yên lặng. Phượng Nhược Nhan ngừng tay chung kim chỉ, ngẳng đầu đem lệnh băng ánh mắt nhìn chầm chầm hướng về phía trầm mặt không nói lại hơi hiện xấu hổ thượng tư vũ, như thế nào? Thượng công tử đối lao bà tử nói có nghi vấn sao? Không phải, ta nghe nói cẩm nhi tay có thương tích, muốn nhìn một chút nàng, thật không có ý gì khác. Lần trước lên núi, phượng thân y còn không có như vậy đối hắn lệnh à, thượng tư vũ bị phượng Nhược Nhan bức người khí thế làm cho có chút chân tay luôn uống liền nói chuyện ngự khí đều có chút không nối liền. Lời nói đã làm rõ, bản nhân không nghĩ làm ngươi lại đến quấy rầy tiểu nha đầu, ngươi cái không biết điều còn ngốc đầu ngốc nào, phượng nếu mắt ngữ khí càng thêm sắc bén, cẩm nhi là lao bà tử ái đồ, lao bà tử có thể cố nàng chu toàn, liền không nhọc thượng công tử tốn nhiều tâm. Bà bà, cầu ngươi, khiến cho tư. Sợ tư vu ca ca chịu không nổi bà bà lành ngữ, thôi hoa cẩm ngồi dậy, hướng phượng nhược nhan khẩn cầu. Cẩm nhi, ngươi cầm miệng. Phượng Nhược Nhan quay đầu lạnh giọng đánh gậy thôi hoa cầm nói, hà khắc răn dậy, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Cẩm nhi, ngươi cũng mau đến cầm cây tuổi, cũng nên yêu quý chính mình thanh danh cùng danh dự, thượng công tử cùng ngươi không thân chẳng quen, các ngươi có gì lý do có thể thường xuyên lui tới. Nghe được Phượng Nhược Nhan trách cứ, răn dậy thôi hoa cẩm lời nói, thượng tư vũ tâm giống bị cắm một cây đào tử, hắn sát mặt xấu hổ, nan kham lại không lời nói tới phản bác sắc mặt có thanh đến bạch cuối cùng lại chuyển thành đỏ đậm thượng tư vũ bất đắc di ánh mắt đảo qua vành mắt đỏ hồng tiểu nha đầu nồng đậm ái náy hợp vào trong lòng hắn xấu hổ ôm quyền cấp phượng nhược nhan hành lễ phượng thân ý đi hề. tại hạ cầu ngươi đừng trách cứ cẩm nhi đều là tại hạ sai này liền cáo tử nhìn theo thượng tư vũ lão đảo đi ra nhà gỗ thôi hoa cẩm tâm như rơi xuống bực sâu nàng thân mình giống như nháy mắt bị chịu hết sức lực. Trầm rãi nằm ngã vào trên giường, mắt vô thần nhìn chằm chằm nóc nhà. Mối ở mép giường, nhìn đến thôi hoa cẩm khẽ mắt tràn ra nước mắt, Phượng Nhược Nhan thấp thấp thở dài, "Cẩm Nhi, ngươi đừng trách bà bà tâm tan nhẫn, vô tình, thượng gia là Hoài Khánh phủ danh môn vọng tộc, hai ngươi thân phận khác nhau như trời với đất, các ngươi không thể lại không chỗ nào cố kỵ ở chung đi xuống, bằng không đối với ngươi chăm hại mà không một lợi." Phượng Nhược Nhan nói cùng với ngày ấy ở cửa hàng bạc gặp qua Hòa Thịnh, Làm thôi hoa cẩm tâm loạn thành một cuận chỉ rối nàng cùng tư vũ kaka chị gian không thể nghi ngờ cách vạn trọng núi cao cho dù có thâm hậu cảm tình lại có thể nào vượt quá môn đệ bất đồng hồng câu chính mình khi còn bé hòa thượng tư vũ kia chàng xảo nộ hắn cứu cùng với hắn sau lại lại cứu nàng một lần bất quá là hoài cảm ơn tâm cùng hắn ở chung cũng vô tâm tư muốn đem chính mình chung thân phó thác cho hắn chính mình làm ma muốn như vậy tự tìm thống khổ đâu nàng chợt nghĩ thông suốt Hôn một cái mũi, nâng lên dính đầy nước mắt mặt, bà bà, Cẩm Nhi biết sai rồi, lại sẽ không đi thấy hắn. Hào hai tử, ngươi sau này lộ còn rất dài, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, sẽ không quá so người khác kém." Dùng khăn trà lau tiểu nha đầu mặt, Phượng Nhược Nhan đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, thấp giọng an ủi, "Cẩm Nhi, bà bà không cầu ngươi ngày sau đại phú đại quý, chỉ nghĩ ngươi có cái an ổn, bình thản nhật tử." Tú Hoa từ phòng bếp ra tới, Nhìn đến thượng tư vũ đã đi ra rào che viện, nàng nghi hoặc hướng về phía hắn bóng răng kêu, thượng công tử, ngươi sao mới đến muốn đi à? Lập tức liền sửa ăn cơm chưa nha? Nghe được tú hoa thanh âm, thượng tư vũ quay đầu lại, miệng cưng cười, thím, ta có việc gấp yêu cầu xuống núi, ngày khác lại ăn ngươi làm đồ ăn. Thượng tư vũ mơ màng ngạc ngạc hạ sơn, hấp tấp cùng kim đảo trào hỏi một cái, liền lên xe ngựa. Trở lại trong phủ, hắn thân mình đã lanh run. Xuyết nưỡi chống đỡ không được, miên cưỡng đi nhìn mắt nương, liền hồi chính mình trong phòng cùng y Ý nằm ở trên giường ngủ. Chờ hầu hạ hắn gã sai vặt khánh tử tới gọi hắn đi ra ngoài ăn cơm chiều, mới phát hiện chủ tử đã khởi sướng xuất cao, người đã thiêu hồ đồ, dọa hắn vội vàng đi bẩm báo lao ra. Thình đại phu, nói là bị phong hàn, tà khí nhập thể, suốt cao khiến chó ngất. Thượng gia văn tài biết nhi tử hôm nay lại đi thôi ra thôn, hắn trong lòng buồn bực. Phượng thân y trước khi đi đã lưu lại phương thuốc, nhi tử sao còn sẽ đi thôi ra thôn đâu. Nay một bị bệnh, thượng tư vũ suốt ở trên giường nằm 6-7 ngày, thân mình mới dần dần khôi phục, nhưng tinh thần lại hoàn toàn hề hoài đi xuống, người cũng gầy một vòng. Còn ở dưỡng thân mình hòa thị biết nhi tử là vì chính mình tìm thầy trị bệnh bị bệnh, mạo phong tuyết cường trống tới xem còn nằm ở trên giường không thể đứng dậy nhi tử, đau lòng nhìn nhi tử gầy ốm gương mặt, nước mắt ngăn không được chiều hạ lưu. Suy yếu thượng tư vũ nhìn đến nương hai mắt đấm lệ, Hắn tâm cũng đi theo đau lên, bị tình thương hắn lỏng tràn đầy đều là hề vải cùng suy sút lại tìm không thấy thích hợp nói tới an ủi nương. Tới gần cửa ải cuối năm, trong nhà đột nhiên có hai cái người bệnh, đem thượng ra văn sầu không được, nhìn phu nhân rơi lệ không ngừng, nhi tử lại tiểu tụy không thành bộ ráng, hán tâm như lao cát. Biểu ca đi thôi ra thôn trở về liền bị bệnh, nàng vài lần đi thăm, đều bị biểu ca cử chi ngoài cửa. Hòa tình đối thôi hoa cẩm trong lòng oán hận giống như lại nhiều vài phần. Trong ngày mắt, ngày mùng 8 tháng chạp đã qua đi vài ngày, từ phượng nhược nhan ngày ấy đuổi đi thượng tư vũ, lại liên tiếp không ngừng hạ mấy tràng đại tuyết, trên núi càng thêm lãnh. Cái này vào đông, kim đào mấy người bọn họ vất vả thiêu ra than bán gần ngàn lượng bạc, mắt thấy muốn tới cửa ải cuối năm, kim đào cùng vương đại đầu bọn họ cũng phong thăng diều. Lý Đại Vượng Hạ Sơn Kim Đào hai người cũng liền đi theo Phượng Nhược Nhan độ sâu sơn sắn thú. Trong viện chất đầy con mồi, Phượng Nhược Nhan làm vương đại đầu bọn họ ở trời tối đem con mồi dẫn đi, ngày mai hừng đông đi phủ thành bán đi, lại đổi hồi chút gạo thóc. Đem để lại cho Phượng Nhược Nhan các nàng mấy cái ăn tử cùng một con giã sơn dương thu thập sạch sẽ, giữ lại ướp khiến cho Thúy Nô đi làm. Vương đại đầu trở lại nhà gỗ, nhìn thôi hoa cầm lại ngồi ở chỗ đó theo hoa, hắn ha hả cười, cầm nhi. Trong núi tuyết đều hòa tan sắp xỉ, đầu to ca mang ngươi đi đi dạo đi. Cũng làm ngươi hai mắt hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tam các bọn họ tuy rằng vào đông liền bán than cùng con mồi trong tay cũng tích cốc không ít bạc, nhưng ly quá thượng ăn uống không lo nhật tử còn kém xa. Vì ra có thể một lần nữa cường thịnh lên, mấy ngày nay thôi hoa cẩm vứt đi sở hữu tạm nghiệm, đủ kính khổ luyện theo công, sớm một ngày có thể đem theo nghệ học giỏi, nàng liền đi phủ thành khai cái tu trang. Nhiều cấp tam ca tránh hạ phong phú gia nghiệp, cũng hồi báo mấy năm nay các thân nhân đối chính mình dưỡng dục đại ân. Nghe được vương đại đầu đề nghị, nàng ngẩng đầu cười cười, không đi, trong núi quái lánh, cẩm nhìn nếu là cảm thấy mắt mệt, sẽ tự ở trong sân đi dạo. Từ ngày ấy đem thượng từ vũ đổi đi, nha đầu này cũng không toát ra không tha, lại qua hai ngày, nàng liền ngồi hạ theo hoa, này theo hoa tay nghề là tăng trưởng, nhưng khuôn mặt nhỏ lại càng thêm gầy ốm xuống dưới. Phượng nhược nhan trong lòng cũng là từng đợt đau lòng. Nàng cũng từng khuyên quá vài lần, học theo nghệ không phải một là sau một lúc lâu công phu, thân mình cùng mắt vẫn là muốn bận tâm. Thiên kia tiểu nha đầu nhấp miệng cười cười, học theo nghệ làm nàng năng lực trụ tâm tính, tâm cũng dần dần bình thản xuống dưới, nàng ngủ bữa cơm cũng không ăn ít, cũng không phải một mặt ngồi, thân mình cùng mắt tự nhiên cũng sẽ không có không thỏa đáng địa phương. Liên lên núi, như vậy thú vị sự đều tác động không được thôi hoa cẩm tâm tư, Phượng Nhược Nhan bất đắc di thở dài, đi tới ôn hòa hỏi, Cẩm Nhi vừa không nguyện đi trong núi, ngày mai bà bà muốn đi phủ thành, Cẩm Nhi có thể tưởng tượng đi đi dạo. Chính mình xiêm y cùng trang sức có thật nhiều, tam ca bọn họ không ngừng chiều sơn thượng mang tú hoa thím làm tiểu điểm tâm, nàng luôn luôn không thích phủ thành bán tiểu ăn vặt, đối lúc này đi phủ thành cũng nhấc không nổi hứng thú tới. Liên lắc đầu, sáng lạ cười. Ba bà, bà Cẩm Nhi sợ lánh, cũng sợ bị Mã Sóc này, liền không đi phụ thành. Thôi Hoa Cẩm phản ứng làm Phượng Nhược Nhan phát hiện nha đầu này có vấn đề, cũng bị nàng cười hoảng hoa mắt, mày nhíu lại, nàng cũng không có nói thêm gì nữa, xoay người ra nhà gỗ. Mấy ngày nay Thôi Hoa Cẩm biến hóa Vương Đại Đầu cũng xem ở trong mắt, hắn ngó mắt đã ra rào che sân Phượng Nhược Nhan bóng dáng liếc mắt một cái, lặng lẽ để sát vào Thôi Hoa Cẩm, Cẩm Nhi Ngươi chính là trong lòng ở đoán trách ngươi bà bà đem thượng công tử cấp đổi đi, còn đoạn tuyệt các ngươi lui tới. Bà bà ngày ấy buổi nói chuyện đều bị thôi hoa cẩm ghi tạc trong lòng, cũng khiêm tốn tiếp thu, nàng buồn bực nhìn sang vẻ mặt quan tâm vương đại đầu, thẳng nhiên đã mở miệng, đầu to ca sao có thể nghĩ như vậy bà bà, cẩm nhi hiện giờ đã lớn lên, tự nhiên thủ nam nữ đại phòng, quý trọng chính mình thanh danh, không hề cùng tư vũ ca ca quá nhiều lui tới cũng là lẽ phải đâu. Ngắn ngủn mấy tháng ở chung, vương đại đầu cũng nhìn ra phượng nhược nhăn ở thôi hoa cẩm trên người đầu nhập vào quá nhiều tâm tư, liền sợ nhân thượng tư vũ tồn tại làm các nàng thầy trò chi gian tổn hiểu lầm ngăn cách, xem thôi hoa cẩm ánh mắt thanh minh, lời nói cũng không ú hoán cùng phấn hợ, hắn yên tâm, vội gật đầu, ân, cẩm nhi có thể không oán giận ngươi bà bà thực hảo, đầu to ca trong lòng cũng vui mừng. Nói khai Vương Đại Đầu vẫn là không nghĩ xem này tiểu nha đầu câu tính tình cả ngày buồn ngồi ở trong phòng theo hoa, hắn lại đưa ra đi phủ thành sự tình, nếu Cẩm Nhi không trách tội ngươi bà bà, không bằng ngày mai liền tùy nàng đi tranh phủ thành, ngươi cũng làm chính mình đi nhẹ nhàng một chút, tới gần cửa ải cuối năm phủ thành nhưng náo nhiệt. Bà bà mới vừa rồi không nói gì rời đi, thôi hoa Cẩm trong lòng có chút ấy náy là chính mình mấy ngày nay đem tâm tư đều dùng ở luyện tập theo nghệ thượng. Sơ suất bà bà. Nàng đem không theo tốt theo phẩm thu lên, lôi kéo vương đại đầu, đầu to ca, ta đi bên ngoài đem dòng suối nhỏ băng tạp khai bắt mấy cái cá trở về ngao canh cá uống. Tiểu nha đầu như thế mau liền chuyển biến lại đây, quả nhiên vẫn là cái kêu hoạt bát cơ linh tiểu nha đầu. Vương đại đầu tán dương gật gật đầu, hảo, cẩm nhi đi trước lấy sọ, đầu to ca đem lưới đánh cá lấy thượng. Hai người cũng không sợ rét lạnh, nửa canh giờ liền vứt đi lên vài con cá. Vương Đại Đầu đem cá thu thập ra tới hai điều sách tiến phòng bếp. Thúy Nô mới đem một đại buồn miếng thịt treo ở trong viện, đang ở làm cơm trưa, nhìn đến thất thượng phong cá, nàng sắc mặt khó coi. Trong tay bắt lấy đem ở khô thảo tìm ra giá hành, thôi hoa cẩm cười hì hì vào phòng bếp, hưng phấn ồn nào Thúy Nô, hôm nay có tiên cá cùng giã hành, ngươi cần phải nhiều ngao chút canh cá, bà bà thích nhất uống tươi ngon canh cá. Mắt quét mắt thôi hoa cẩm trên đầu mang bộ riêu Thúy nô ru mày, mặt vô biểu tình đáp lời, đã biết, tiểu thư đem giá hành cấp Thúy nô đi. Hưng phấn thôi hoa cẩm bị Thúy nô hể hoài biểu tình làm cho cũng không có ý cười, nàng nhữ mày hỏi, Thúy nô, ngươi chính là thân mình không thoải mái, nếu không cơm trưa ta tới làm đi. Phi, cái nào muốn ngươi hiến hảo tâm, nếu làm lao yêu bà biết ngươi làm cơm, ta còn không bị nàng cấp xe ăn. Ánh mắt hơi lẻ, Thúy nô trên mặt xả ra cứng đờ cười, tiểu thư. Thúy nô thân mình hảo hảo, nào dám làm tiểu thư làm này việc nặng. Nga, ta đây đi đổi thân siêm y đi hè, bằng không bà bà trở về nhìn đến lại làm dơ siêm y liền hề nên mắng chửi người. Thôi hoa cẩm ứng Thúy nô nói, túi đầu nhìn đến chính mình áo bông thượng tịnh là bùn dấu vết, vội vã rời đi phòng bếp. Ngày kế vẫn như cũ là trời chưa sáng, các nàng liền cưới ngựa hạ sơn. Tới rồi phủ thành, đã mau đến giờ tị. Theo thường lệ là tôn mã. Các nàng hai người đi ăn chén hoành thánh. Phố xá người trên rộn ràng nhôn nháo, quả nhiên là tiếp cận cửa hải cuối năm, liền ven đường đều bãi đầy tiểu sạc. Sợ nàng sẽ bị đám người tê tán, thôi hoa cẩm tay bị phượng nhược nhan gắt gao lôi kéo. Thôi hoa cẩm tuy rằng không thích mua đồ vật, nhưng nhìn đến người đến người đi, có ngày xưa chưa từng nhìn thấy hiếm lạ tiểu ngọn ý, nàng hứng thú cũng dần dần tăng vọt lên chủ quán bán hoa giao hàng thanh cùng mua đồ vật có kệ mặc cả thanh đều tụ tập ở bên nhau, thôi hoa cẩm cảm thấy chính mình mắt giống như đều không đủ dùng, mang theo ý cười mắt nhìn quét này náo nhiệt phi phàm phô xá. Nhìn đến có mấy cái tiểu nha đầu đều vây quanh ven đường tiểu tạp hóa sạc thượng, cũng kéo túm phượng nhược nhăn tay, bà bà, kia trên sạp bị như vậy nhiều người vây quanh, ta cũng qua đi đi xem một chút. Tường nói, những cái đó đều là không đáng giá tiền tiểu ngọn ý. Nhưng xem tiểu nha đầu mắt sáng lấp lánh, phượng nhược nhan đem lời nói nuốt đi xuống, gật gật đầu, cũng theo nàng chiều kia tiểu sạp đi qua đi. Tới rồi sạp biên, thôi hoa cầm mắt nhìn quét một lần, phát hiện nơi này đổ vật tuy không tính nhiều tính xảo, thắng ở không đáng giá tiền, nếu là cho Thúy Nô nhiều mua mấy thứ, bà bà khẳng định sẽ không sinh khí, nàng néo một chi châu hoa, hướng phượng nhược nhăn cười, bà bà, nơi này châu hoa cùng tiểu lược đều đẹp, ta cũng nhiều chọn mấy thứ đi. Mười mấy văn một chi châu hoa, cũng không biết này tiểu nha đầu sao và mắt, phượng nhược nhan bất đắc di gật gật đầu, cẩm như thích, toàn mua bà bà cũng vui. lão bản này châu hoa nhiều ít bà ca. Mau ăn tết, trên đường cái đều là mua thức ăn người nhiều, hắn sinh ý đều là chút nghèo khổ tiểu nha đầu nhóm vây quanh nhìn xem, muốn mua cũng không mấy cái. Sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím lao bản ngẩn đầu nhìn sang thôi hoa cẩm, thấy nàng một thân hảo siêm ý đi hè. Lại nhìn nàng trong tay châu hoa, vội vàng đánh lên tinh thần cười cười. Này hồng nhạt châu hoa nhất xứng tiểu thư, 20 văn. Hỏi vài dạng đồ vật giá, quý nhất cũng bất quá 30 văn, thôi hoa cẩm tâm thả lỏng lại. Cái này hảo, thôi hoa cẩm khỏe miệng mỉm cười, tiểu lược, tiểu gương đồng, châu hoa, dây cột tóc thượng vàng hạ cám nàng không nhiều lắm công phu liền chọn một đồng lớn. Sau đó cười hì hì hướng sạp một thân đơn bạc siêu ý gì lao bảng kêu, mấy thứ này ta đều phải, phiền thoái lao bản cấp bao lên. Nay tiểu thư vừa thấy chính là phú quý nhân ra, thế nhưng cũng thích hắn sạp thượng món lòng hàng hóa, lão bản miệng đều mau liệt đến lô thai mặt sau, hắn vội không ngừng gật đầu, ai, tiểu thư chờ một lát, này liền cho người đóng gói. Thô sơ giản lược tính hạ mấy thứ này giá, lao bản nhận tâm báo hai lượng bạc, sau đó ân cần A-dua đem bao tốt bao vây đưa cho thôi hoa cẩm, tiểu thư lấy hảo, hoang nên lần sau lại thăm. Phượng nhược nhan xem thôi hoa cẩm ôm bao vây mặt mày hớn hở, nàng ném một thỏi 10 lượng bạc ở tiểu quán thượng, lôi kéo thôi hoa cầm tay liền đi. Cầm kia thỏi bạc tử, lão bản kinh trong mắt đều phải rớt ra tới, hắn hướng đã rời đi phượng nhược nhan các nàng bóng răng tê, ai, tiểu thượng, phu nhân đừng đi, còn muốn tìm các người bạc đầu. Thôi hoa cẩm câu quay đầu lại hướng hắn cười cười, lão bản, ngươi cầm đi, về nhà cũng qua cái hảo năm, lần sau còn tới mua ngươi đổ vật đầu. Ai, hôm nay là đi rồi đại vận, thế nhưng gặp gỡ như vậy người tốt ta. Nhìn đã xâm nhập trong đám người mau nhìn không thấy hai cái bóng dáng, lão bản lầm bầm nói. Ngồi ở quán trà nhã gian, thôi hoa cẩm lật xem nàng mua tiểu ngọn ý, đột nhiên ngẩn đầu nghi hoặc hỏi. Bà bà, thứ này liền hai lượng bạc đều không đăng giá, người sao cấp lao bản 10 lượng bạc đâu. Nàng ở trên núi tùy tiện đào một gốc cây hy hữu dược thảo là có thể đổi hồi mấy chục lượng bạc. Lúc ấy nhìn đến Thôi Hoa Cẩm nhìn chằm chầm, chầm kia lão bản đơn bạc quần áo, liền đoán ra nha đầu này lại nổi lên thương hại tâm, liền nhiều cho bạc. Buông ấm áp chung trà phượng nhược nhăn cười, bà bà lại không phải ác nhân, xem kia lão bản đại lanh Thiên làm sống tạm tiểu sinh ý, cũng quái không dễ dàng, dù sao ta cũng không thiếu kia 10 lượng bạc. Liền biết bà bà tâm thiện lương nhất, Cẩm Nhi cũng xem kia lão bản là cái người đáng thương. Thôi Hoa Cẩm đem đồ vật thu vào trong bọc, cười tủm tỉm nói: Hảo, ngươi cái miệng nhỏ lại ngọt muốn nị chết cá nhân, mau uống khẩu trà nóng ấm áp một chút đi. Phượng Nhược Nhan đem chung trà cho nàng đưa qua đi. Ở chung trà nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai người rời đi. Hôm nay mang thôi hoa cẩm tới phụ thành, Phượng Nhược Nhan liền tính toán làm nàng đi nhà mới tử nhận nhận ra môn, ra quán trà, nàng liền đã mở miệng, cẩm nhìn nếu là không mệt, bà bà mang ngươi đi ta nhà mới tử nhìn xem đi. nay lại không phải lên núi. Cẩm nhi một chút đều không mệt. Tâm tình tốt thôi hoa cẩm nghe nói muốn đi tân mua tòa nhà, khuôn mặt nhỏ cười giống đoá hoa. Cười nói lại đi rồi hơn nửa canh giờ, các nàng hai người đi tới ở vào thành Tây Dương tức ngõ nhỏ. Nghĩ đến đây cự tam thúc nguyên lai like thư viện không xa, nãy lúc trước cấp tam thúc mua tòa nhà cũng tại đây một mảnh, thôi hoa cẩm vui sướng tâm tình lại trở nên trầm trọng lên. Nàng lúc trước chọn lựa tòa nhà liền nói yêu cầu thành Tây này một mảnh trụ cơ hồ đều là người đọc sách ra. Phượng Nhược Nhan nhìn đến một hồi lâu nha đầu này cũng chưa ngôn ngữ, nàng có chút lo lắng, cẩm nhi chẳng lẽ là không thích nơi này. Bà bà thích an tĩnh, không nghĩ trụ đông thành, nơi này đều là chút đọc sách nhân ra, người như không thích, ta liền đổi cái địa phương. Từ nãy cùng tam thúc không có, đã lâu liền nằm mơ cũng chưa mơ thấy quá bọn họ, hôm nay lại đi đến nơi này, thôi hoa cẩm trong lòng có thể nào không ảm đạm. Nàng lắp đầu, bà bà, Cẩm nhi cũng thích gắn tĩnh, chỉ là nhớ tới một chút sự tình thôi. Thiên thôi hoa cẩm hề phải hiểu sự bộ dáng làm Phượng Nhược Nhan hiểu lầm, bởi vì nàng biết thượng tư vũ ra cũng ở chỗ này không xa địa phương. Lấy bọn họ chi gian quan hệ, thôi hoa cẩm hẳn là cũng đã tới thượng phủ, Phượng Nhược Nhan có chút hối hận ở chỗ này đặt mua tòa nhà. Hai người yên lặng đi tới, thực mau liền đi đến hẻm nhỏ cuối Phượng Nhược Nhan đi nhanh hai bước thượng thêm đá bóc ra trên người chìa khóa khai khóa, tùy tay liền đem màu đỏ thắm đại môn đẩy ra. Thối Hoa Cẩm nhìn trước cửa hai tôn dương miệng sư tử bằng đá sững sốt một chút, lúc trước Tam Thúc tòa nhà bên ngoài cũng có cùng này tương đồng sư tử bằng đá, đáng tiếc kia tòa nhà nàng gần đi qua một lần, Tam Thúc liền không có, đáng thương Tam Thẩm cũng trở về nhà mẹ đẻ. Tay chạm đến lệnh băng sư tử bằng đá, nàng nước mắt không tiếng động chảy xuống dưới, trong lòng không được hò hét, ông trời, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Tam thúc như vậy người tốt lại chết như vậy thê thảm, tam thẩm đời này nên sao sống A. Một hồi công phu nước mắt liền mơ hồ nàng hai mắt, thôi hoa cẩm hoàn toàn hóng mất, nàng túi xuống thân mình đem mặt rán ở lạnh băng sư tử bằng đá thượng, trong miệng lầm bẩm mãi, tam thúc, cha mẹ, các người đều đi rồi, làm gì muốn lưu lại cẩm nhi thương tâm, khổ sở. Cẩm nhi, mau tiến vào đi, bà bà đem cửa mở ra. Phượng nhược nhăn xoay người. Chợt nhìn đến thôi hoa cẩm ghé vào sư tử bằng đá thượng, đơn bạc đầu vai chịu động. Nàng vội vàng chạy xuống tới, đem thôi hoa cẩm thân mình kéo lên, cẩm nhi, ngươi sao ghé vào này mặt trên đầu? Này sư tử bằng đá có bao nhiêu lạnh a. Bà bà, cẩm nhi trong lòng khó chịu. Xem nàng tái nhật trên mặt bị nước mắt hồ, phượng nhược nhan tâm như lao cát, còn tưởng rằng nàng là nhìn đến tòa nhà này lại nghĩ tới thượng tư vũ mới thương tâm, vội vàng hống, hào hai tử. Ngươi đừng khóc, không thích tòa nhà này, bà bà lập tức cho ngươi đổi một tòa. Ô miên lặng rơi lệ thôi hoa cẩm, phượng nhược nhan cắn chặt răng can, cẩm nhi, ngươi nếu còn không bỏ xuống được thượng tư vũ, bà bà cũng không lại ngăn cản các ngươi, bất cứ giá nào bà bà mặt già, cũng muốn làm thượng ra người tiếp nhận ta cẩm nhi. Thấy bà bà hiểu lầm, khóc hai mắt đấm lệ mê mang thôi hoa cẩm lắp đầu, bà bà, không phải, cẩm nhi nhớ tới tam thúc bọn họ. Lúc trước tam thúc thành thân không bao lâu, mai cho hắn mua tòa nhà liền tại đây mặt sau kia một cái ngõ nhỏ. Nguyên lai là như thế này, Phượng Nhược Nhan trong lòng thở phào nhẹ nhóm, ôm thôi hoa cẩm vào sân. Đem nàng oan trí ở tiến sân chính sảnh, Phượng Nhược Nhan lại đi bên ngoài đem nàng vứt trên mặt đất bao vây nhặt trở về. Dẫn theo bao vây vào chính sảnh, nhìn thôi hoa cẩm ngơ ngốc ngồi, Phượng Nhược Nhan đau lòng không được, sờ sờ nàng mặt, thấp giọng phân phó, cẩm nhi. Ngươi đi buồng trong trên giường nằm một hồi, bà bà đi trong phòng bếp cho ngươi thiêu điểm trà nóng lại đây. Trong lòng khó chịu thôi hoa cẩm gật gật đầu, từ ghế trên đứng lên, trong chiều phòng đi đến. Chờ phượng nhược nhan phùng ấm trà vào buồng trong, nhìn đến tiểu nha đầu cuộn tròn ở trên giường đã đã ngủ, nàng thở dài một tiếng ra nhà ở. Ngắm lại hôm nay nàng tâm tình không tốt, không đành lòng làm nàng lại buôn ba mệt nhọc, phượng nhược nhan quyết định tối nay liền tại đây trong nhà trụ một đêm. Ngày mai dậy sớm trở về. Trong phòng bếp chỉ có nguyên chủ nhân lưu lại một bó cười đốt, Phượng Nhược Nhan đem chính sảnh môn đóng lại, ra sân, đi mua gạo thóc cùng rau dưa. Mơ mơ màng màng ngủ hơn 2 canh giờ, thôi Hoa Cẩm mở mắt ra, nhìn trong phòng một mảnh đen nhánh, nàng mới nhớ tới còn ở phủ thành trong nhà, sờ soạng xuyên giày, đi vào chính sảnh, đại sảnh điểm một chi ngọn đến. Nàng đánh giá trong phòng bài trí, cười khổ lắc đầu, đi theo bà bà như vậy lâu. Chính mình vẫn là quá yếu ớt. Cẩm nhi, ngươi lên vừa lúc, bà bà cho ngươi ngao ngươi thích nhất cháo, ngươi hảo hảo ngồi, bà bà này liền cho ngươi đoan rửa mặt thủy đi. Phượng nhược nhan bưng khay tiến bảo, cười ha hả tiếp đón thôi hoa cẩm Đương quán đại đương ra Phượng nhược nhan trừ bỏ sẽ ngao cháo, nàng đem mua màn thầu nhiệt nhiệt, lại đem mua trở về lô gà cũng nhiệt hạ. Nhìn đến thôi hoa cẩm chỉ là uống cháo, nàng xấu hổ cười cười, cẩm nhi chắp và ăn đốn. Đến ngày mai trở về trên núi thì tốt rồi. Bà bà vì nàng làm như thế nhiều, chính mình như thế nào ghét bỏ, nàng chỉ là không thích ăn thịt thực tôi, Bà bà, cẩm nhi cũng không nhiều đói, đợi lát nữa ăn nửa khối màn thầu liền hảo. Trong nhà phòng tuy rằng cũng co vài cái, nhưng cùng tiểu nha đầu trụ thói quen phượng nhược nhan ban đêm vẫn là cùng nàng ngủ ở một cái trên giường. Hai người nằm trong ổ chăn nói chuyện riêng tư, thôi hoa cẩm chậm rãi cũng buông xuống khúc mắt. Thôi hoa cẩm nói gì cũng không cho bà bà lại đi hao tâm tốn sức làm cơm sáng, nàng ngao cháo, tố sao một cái cải trắng đậu hủ cùng trứng gà. Ăn xong cơm, Phượng Nhược Nhan hưng thú bừng bừng mang theo thôi hoa cẩm nhìn một lần cái này hai tiến tòa nhà. Hai người đi vào hậu viện hoa viên tử, Phượng Nhược Nhan chỉ vào khô héo bụi hoa, cẩm nhi, đến sang năm đầu xuân, bà bà ở chỗ này một lần nữa trồng trọt thượng hoa cọ ở bên cạnh làm đầu to cho ngươi làm cái bàn đu dây. Ngươi là có thể ở chỗ này chơi đùa, bên kia tiểu đỉnh tử cũng hảo hảo thu thập hạ ngươi có thể ngồi ở trong đỉnh tê hoa. Có thể rời xa trong thôn bà ba hoa, thôi hoa cẩm trong lòng cũng vui, nàng gật gật đầu đồng ý. Nhìn đến những cái đó khâu thảo, nàng đột nhiên kinh hô lên, bà bà, ta mã còn ở nơi đó gởi lại đâu, nhân ra có thể hay không bị đói ta mã đâu. Đồng đốc mã tồn tại nơi đó cũng cho bọn hắn thanh toán bạc, như thế nào bị đói. Thấy thôi hoa cẩm nhắc tới mã, Phượng Nhực Nhan lại nghĩ tới sang năm Nếu thường ở tại trong thành, không thể thiếu xe ngựa, nàng lôi kéo thôi hoa cẩm tay, cẩm nhi hôm nay canh giờ còn sớm đâu, ta đi mua chiếc xe ngựa. Hấp tấp Phượng Nhực Nhan mang theo thôi hoa cẩm về trước đến tồn mã địa phương, đem ngựa dắt thượng lại đi xe hành tuyển cái rắn chắc xe ngựa. Nhìn đến thôi hoa cẩm ngồi trên xe ngựa, nàng cười ngâm ngâm đã mở miệng, cẩm nhi lúc này có xe ngựa. Ngươi lại không cần chịu sóc nảy chi khổ. Thôi hoa cẩm nhìn xem trong xe trang trí thực không tồi, nàng gật gật đầu đáp lời, Ơn, này xe ngựa bên ngoài nhìn cũng giống nhau, bên trong thế nhưng có tiểu bàn trà, còn có phóng đồ vật địa phương, chính là so xe bỏ muốn tốt hơn rất nhiều. Một cái keo kiệt đơn sơ xe ngựa khiến cho tiểu nha đầu nhạc không được, phượng nhược nhan đột nhiên có chút chua sót, nàng chiều thôi hoa cẩm nhìn xem, phân phó nàng ngồi ổn, chính mình đi phía trước giá xe ngựa. Trở lại trong thôn đã qua buổi trưa, trên xe ngựa không đến sau núi, ngẫm lại tiểu nha đầu cũng đã lâu không ở nhà đáy quá, phượng nhược nhan đành phải cùng thôi hoa cẩm lưu tại thôi ra chờ thiên mõ hắt lại người cưới ngựa sơn. Nhìn thấy cô em chồng về nhà, Trần Liên oánh kích động lôi kéo tay nàng thẳng mặt nước mắt, cầm nhì, ngươi cả ngày ở tại trên núi, tam tẩu đều mau tưởng xím đốc. Thấy tam tẩu khóc lóc, thôi hoa cẩm ngựa ngùng cho nàng xoa nước mắt, tam tẩu, ngươi đừng khóc đã nhiều ngày Cẩm Nhi ở nhà bồi ngươi. Kim Đào nghe muội muội muốn ở nhà trụ mấy ngày, trong lòng cũng cao hứng, nhìn tức phụ nước mắt rơi như mưa, lại ở một bên ghét bỏ phiết miệng, ngươi chính là nước mắt nhiều, Cẩm Nhi hảo hảo, ngươi nhưng thật ra khóc cái không rước. Biết cô em trồng ngón tay cắt bỏ, Trần Liên đánh liền phải đi trên núi Vân An, cố tình kia mấy ngày phong tuyết quá đại, bận tâm nàng suy yếu thân mình, tú hoa cùng Kim Đào đều không cho nàng đi, đem nàng cấp đều thượng hỏa Này sẽ bị kim đào ghét bỏ, nàng cũng không rảnh lo cùng hắn đều miệng, vội gật đầu vội vàng muốn xem thôi hoa cầm tay, ơn, mau làm tam tẩu nhìn xem người tay. Nhìn thôi hoa cầm tay trái ngón cái chỗ có cái xo so đồng tiền tiểu một vòng màu hồng nhạt vết sẹo, trần liên oánh nước mắt lại phát rào, phát rào chiều hạ rớt, hảo hảo ngón tay bị cắt bỏ, nên có bao nhiêu đau à. Tay thương hảo, thôi hoa cầm sớm đã quên kia hai ba ngày đau, nàng cười, tam tẩu. Cũng liền bắt đầu kia hai ngày đau, bà bà cấp cẩm Nhi dùng hảo dược, thực mau liền hảo nhanh nhẹn. Kim Đạo, ngươi ở nhà sao? Nhi tử từ đêm qua phát suốt cao, cũng đem trình đại phu hô qua đi hai tranh, nhưng chính là lui bước đi xuống, này sẽ người đã sốt mơ hồ, tức phụ khóc mắt đều sưng lên, nghĩ đến sau núi ở nữ thần y thôi bình tùng liền vội vàng đuổi tới thôi ra, tưởng năn nỉ Kim Đạo dẫn hắn lên núi. Nay sẽ chính vẻ mặt nôn nóng ở thôi ra trong viện tê ơ hoa tử trong phòng bếp ra tới, là bình tùng đại ca à, tam thiếu ra ở trong phòng đâu, ta đây liền đi tiêu hán. Nghe được thôi bình tùng nói, kim đào liền ra nhà ở, bình tùng thúc, ngươi sao lại đây. Thôi bình tùng chiều kim đào bước đi đi, cấp vành mắt đều đỏ, thúc có việc yêu cầu ngươi à, lá con đêm qua bị bệnh, rót mấy chén thuốc, suốt cao vẫn lui không xuống dưới, mắt thấy liền không được. Nghĩ đến thủy sinh ra ra tồn tại liền đối chính mình tự hảo. Bình Tùng Thúc cũng không thiếu giúp chính mình, nghe được lá con được bệnh nặng, Kim Đào tâm cũng lạc một chút, hắn vội khuyên, Bình Tùng Thúc, ngươi đừng nội phượng thần y đi này sẽ liền ở nhà đâu. Chính mình còn không có mở miệng, Kim Đào liền đề ra phượng thần y đi thôi Bình Tùng cảm kích gật đầu, ngươi mau mang ta đi cầu xin phượng thần y đi làm nàng cứu cứu lá con. Thôi hoa cầm nghe được lá con bệnh lợi hại, cũng cấp không được, lại sợ bà bà không vui ở trong thôn suốt đầu lộ diện làm khó nhìn bà bà. Nhìn đến muốn chiều chính mình quỳ xuống Thôi Bình Tùng, Phượng Nhược Nhân nhịu như mày, lạnh lùng phân phó, ngươi đi về trước, ta lập tức cùng Kim Đảo một khối qua đi. Che mặt Phượng Nhược nhan cùng Kim Đảo đi vào Thôi Bình Tùng trong nhà, nhìn đến trong xương phòng thiêu cửi lửa, xương khói lửa lờ, nàng nhăn lại mày yên lặng đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Trân Thị Chính ôm đầy mặt đỏ bừng tốt tử, nhìn đến nhi tử không đi phủ thành thỉnh đại phu, khí mắng lên Thôi bình tùng xấu hổ nhìn xem đã muốn chạy tới mép giường Phượng Lực Nhan, túi thấp đầu xuống. Không nghĩ làm đứa nhỏ này chết, liền nhanh nhẹn tránh ra địa phương. Nhìn đến lao bà tử gắt gao ôm hài tử sắc mặt đỏ lên, thân mình đánh dùng mình, Phượng Lực Nhan lạnh lùng khiển trách Trần Thị. Trước mắt nữ nhân một thân tơ lụa áo đông, đầy đầu đầu bạc, bị nàng kia âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Thị trong lòng thẳng phạm sợ, nhưng tôn tử bị người rủa nàng ách giọng nói hỏi, ngươi Sao có thể lòng dạ hiểm độc chú ta tôn tử đi tìm chết đâu? Còn không vui làm ta xem, kim đào chúng ta trở về. Cũng không chịu ủy khuất phượng nhược nhan xoay người phải đi. Nương xưa nay hồ đồ cũng liền thôi, hôm nay thế nhưng nói năng lô mãng đắc tội phượng thần y Thôi bình tùng vội vàng kêu, nương, nhi tử cầu người đem lá con bông. Đây là nhi tử cầu tới thần y kim đào hai vợ chồng bệnh chính là phượng thần y cấp xem trọng. Kim đào ngượng ngùng nhìn phượng thần y Lại nhìn xem hôn mê lá con, hắn đau khổ cầu, phượng thần ý gì hề, ngươi đừng cùng nàng so đo như vậy nhiều, trước cứu lá con quan trọng. Quét mắt kim nào nhìn lá con bị thôi bình tùng ôm lại đây, phượng nhược nhan mới lộn trở lại tới, đem hắn phóng trên giường đi. Sơ sơ lá con nóng bỏng cái chán, phượng nhược nhan nhăn chặt mày, đem hắn siêm ý gì hề bỏ, nhìn đến trên bụng cùng trên cổ có thật nhiều tiểu điểm đỏ, nàng kinh ngạc nói, đứa nhỏ này được bệnh đầu mùa. Bệnh đầu mùa. Thế nhưng là bệnh đậu mùa, vẫn luôn trộm nhìn chằm chằm phượng nhược nhan trần thị nghe thế hai tử, vừa kinh vừa sợ mềm thân mình, bùm một tiếng thân mình oai ngã trên mặt đất. Thôi bình tùng cũng không dám tin tưởng trừng lớn mắt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, hắn nhớ tới cha nói qua bệnh đậu mùa lợi hại, cha khi còn bé, trong nhà đại bá cùng hai cái tiểu cô đều là được này bệnh chết đi, khi đó trong thôn đồng thời đã chết hơn 20 cái hải tử. Thôi bình tùng tức phụ từ trong phòng bếp bưng nước gấm vào phòng, nhìn đến bà bà sủi lơ trên mặt đất, đưa ra sắc mặt cũng biến tái nhật run run miệng nói không nên lời lời nói, nàng kinh hoàng hỏi, Kim Đào, ngươi mãi cùng ngươi bình tùng thúc đây là sao? Kim Đào tuổi con nhỏ, tự nhiên không biết bệnh đầu mùa này bệnh nghiêm trọng tính, hắn này sẽ cũng lăng thần, mở mịt nhìn Thôi bình tùng tức phụ, lát đầu, đã qua đi vài thập niên bệnh đầu mùa, không nghĩ tới lại xuất hiện, Thôi bình tùng thân mình giống bị bắt buồn nước lạnh, hắn lảo đảo chiều tức phụ đi tới, tức phụ, lá con được bệnh đầu mùa a Đưa một tiếng, thôi bình tùng tức phụ trong tay chậu rơi xuống đất, nàng lẩm bẩm tự nói, sao sẽ đâu, lá con hảo hảo sao sẽ được này bệnh đâu. Đem lá con siêu y gì hợp lại hảo, phượng nhược nhan nhìn trong phòng rối loạn tâm thần vài người, bệnh đầu mùa lây bệnh tính cực cường, nếu đột nhiên xuất hiện một cái, thực mau liền sẽ lan tràn toàn bộ thôn. Nàng vẫn như cũ lạnh nhạt đã mở miệng, này sẽ không phải các ngươi nổi điên thời điểm, ngươi là lý chính, vẫn là mau chút đi trong thôn nhìn xem có bao nhiêu cái hài tử nhiễm bệnh đầu mùa, phải nhanh một chút đem nhiễm bệnh hài tử cách ly lên. Còn có, đứa nhỏ này là mới nhiễm, còn có thể cứu lại đây. Nghe được nhi tử còn có thể cứu chữa, thôi bình tùng hôn loạn đầu rõ ràng vài phần, hắn mánh ngược đầu, cảm ơn phượng thần y đi hề. ta đây liền đi trong thôn nhìn xem. Kim Đào nhìn Thôi Bình Tùng cấp hoang mang rối loạn đi ra ngoài, cũng đuổi kịp hắn. Phượng Nhược nhan cấp lá con chắc châm, tạm thời làm hắn đem sốt cao lui xuống dưới, một canh giờ sau rời đi Thôi Bình Tùng ra, trước khi đi nói đến trời tối làm Thôi Bình Tùng đi Kim Đào ra lấy dự thảo. Nàng trở lại Kim Đào trong nhà đơn giản cùng Thôi Hoa Cẩm chào hỏi, liền với ngửa thượng sau núi. Nghe được lá con được như thế nghiêm trọng bệnh, Thôi Hoa Cẩm trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Ở trong thôn đi rồi một vòng, Thôi Bình Tùng cùng Kim Đào Hai đều ra một thân mùa hối lạnh, bởi vì có mấy cái hài tử so lá con còn muốn lợi hại. Trinh Đại Phu lúc này cũng biết trong thôn bọn nhỏ nhiễm bệnh đầu mùa, cũng cùng Thôi Bình Tùng ai ra khuyên bảo, trước đem nhiễm bệnh hài tử cùng người nhà cách ly khai. Lập tức muốn ăn Tết, thiên lại ra này thai họa, trong thôn thật nhiều gia đều chuyển ra gào khóc thanh. Phượng Nếu Mã lập tức đi núi sâu. Tìm tới một ít thăng ma cùng dễ sắn lại bay nhanh hạ sơn. Trở lại thôi ra, nàng tự mình đi phòng bếp ngao nước thuốc. Được tin tức vương đại đầu hai vợ chồng cũng ở thiên mõ hắc khi đổi tới thôi ra. Cầm phượng nhược nhan cố ý lưu lại một ít dự thảo, thôi hoa cẩm vẻ mặt đau khổ giao đãi, đầu toca bà bà vừa mới nói qua, làm ngươi cùng tăm ca ngày mai thiên không lượng liền lên núi đi tìm này hai dạng dự thảo, cấp trong thôn hải tử cứu mạng. Đã biết trong thôn có mười mấy hải tử được bệnh đầu mùa, hiện giờ có dược thảo có thể cứu người, vương đại đầu nôn nóng ồn ào, nghe bình tùng thúc cùng trình đại phu nói như vậy lợi hại, còn chờ gì ngày mai đâu, ta đây liền cùng đại vượng thuốc suốt đêm lên núi đi. Phượng Nhược Nhan đem nước thuốc thịnh phóng ở ấm sành, nàng làm tú hoa mau trong cấp lá con đưa đi. Đi vào tây xương nghe được vương đại đầu nói, nàng lại nhữ như mày, đầu to, chỉ sợ người tối nay lên núi cũng không kịp. Tốt nhất suốt đêm đi phủ thành hiệu thuốc mua hồi này hai dạng dược thảo. Hành, liền nghe phượng thần y đi ra đây liền đi. Vương Đại Đầu đáp lời lời nói, lại dơ tay cấp đảo y đi phương muốn 20 lượng bạc, liền cưới ngựa chạy ra khỏi thôi ra. Có mã thay đi bộ, Vương Đại Đầu mang về dược thảo, đã là giờ hợi. Phượng nhược nhan cùng tú hoa đồng thời ở trong phòng bếp ngao nước thuốc, trình đại phu biết được thăng ma cùng dễ sắn có thể trị liệu bệnh đầu mùa cũng làm con dâu Trần Cúc Hoa ở nhà suốt đêm ngao chế nước thuốc. Này một đêm chính cái thôi ra thôn đều công việc lưu đủ lên. Năm sáu ngày qua đi, trải qua Phượng Nhược Nhan tận tâm trị liệu, lá con cùng nhiễm bệnh nguộn chút hài tử thân mình đã rõ ràng chuyển biến tốt. Nhưng trong thôn vẫn là đã chết ba cái lợi hại nhất hài tử. Trong thôn ra như vậy đại sự tình, thôi bình tùng cũng không dám gạt, ở Phượng Nhược Nhan bắt đầu cấp nhi tử trị liệu ngày kế liền đi phủ thành đăng báo nha môn. Biết được thôi ra thôn thế nhưng có người được bệnh đầu mùa, hoài khánh phủ chi phủ lâm khánh đông cũng dọa mặt thay đổi sắc. Sợ tình hình bệnh dịch quyết tán, hắn làm chữ bộ đầu mang theo 10 cái nha dịch đem thôi ra thôn cấp phong lên. Thôn dân nhật tử vốn là khổ sở, cho dù tới rồi cửa hải cuối năm cũng dễ dàng không ra thôn, trong nhà có nhiễm bệnh hài tử, bọn họ đều mắt trông mong ngóng trông trình đại phu đưa lại đây nước thuốc cứu trị nhà mình hài tử, nơi nào còn quản phong không phong thôn. Không nghĩ làm thôi hoa cẩm ở trong thôn nghe bà ba hoa nhàn ngôn toán ngữ, phượng nhược nhăn làm nàng ở nhà dừng lại hai ngày, liền đem nàng mang về trên núi, chính mình nhưng thật ra mỗi ngày cẩm kim đào bọn họ đào dược thảo xuống núi cấp trong thôn hải tử ngao nước thuốc. Chờ đến qua năm cũ, mắt thấy lại có hai ngày liền phải đến trư tịch, sở hữu nhiễm bệnh hải tử đều khôi phục trận này dịch bệnh phong ba mới tính qua đi. Nha mình hải tử tìm được đường sống trong chỗ chết, Bọn họ biết lần này là Kim Đào ở Phủ Thành Thỉnh trở về thần ý cấp hài tử trị hết bệnh, đều lục tục cầm trứng gà cùng trưng tốt màn thầu tới Kim Đào trong nhà nói lời cảm tạ. Biết bọn họ nhật tử cũng không hào quá, Kim Đào hai vợ chồng không có thu bọn họ tạ lễ, ngược lại làm tú hoa nhiều trưng chút tạp mặt bánh nô cấp tới cửa người tạng không ít. Người trong thôn đều cảm kích Kim Đào hai vợ chồng sẽ là người, thôi ra thanh danh lại dần dần hào lên. 29 ngày này. Ăn xong cơm sáng, thôi hoa cẩm không màng Vượng Nhược Nhan ngăn trở, cùng Thúy Nô ở trong phòng bếp cùng mặt chuẩn bị làm màn đầu. Nhàm chán Vượng Nhược Nhan lại cưới ngựa vào cánh rừng. Một đại buồn mặt sống hảo, Thúy Nô đem đại buồn dọn tiến thôi hoa cẩm các nàng trụ nhà gỗ, bởi vì chỉ có này gian nhà ở than hỏa sẽ không tắt, xoa tốt mặt cũng có thể mau chóng khởi sương tới, chiều các nàng là có thể chưng màn đầu. Hôm nay khó được thời tiết sáng sủa, cũng không có một tia phong. Thúy nô lại bưng đại buồn gỗ đi bên dòng suối giặt quần áo, tẩy qua tay thôi hoa cẩm nheo lại mắt, ngồi ở nhà gỗ trước phơi ấm rào rạc ngày. Nhiều ngồi sẽ, thôi hoa cẩm có chút mơ màng sắp ngủ. Đẩy xe cút kít đi vào rào tre sân ngoại, kim đào nhìn mội mội ngồi ở nhà gỗ trước, liền lớn tiếng kêu, cẩm nhi, mau tới đây, ta cùng đầu to ca cho các ngươi đưa màn thầu cùng điểm tâm. Mơ hồ xuôi 2 đến 3 ca thanh âm, thôi hoa cẩm còn tưởng rằng là nằm mơ. Nét miệng cười cười, mở mê hoặc mắt, nhìn đến Tam ca cùng đầu to ca đẩy xe cút kít vào sân, nguyên lai không phải nằm mơ. Nàng lập tức từ ghế gỗ thượng nhảy lên, Tam ca, trong nhà không nội sao. Các ngươi sao lúc này tới? Từ trong thôn hải tử bị Phượng Nhược Nhan cứu trở về, Kim Đào liền muốn cho nàng mang theo muội muội về nhà ăn tết, bị xưa nay hỉ tĩnh Phượng Nhược Nhan cự tuyệt. Tú hoa liền cho các nàng trưng vài nồi mản đầu, lại làm non nửa sọt táo đỏ bánh. Tú hoa thím sợ các ngươi ăn tết không ăn, khiến cho chúng ta lên núi cho các ngươi đưa màn thầu. Đáp lời lời nói, vương đại đầu đem chứa đầy màn thầu sọt che dọn xuống dưới. Thôi bình tùng nhi tử bệnh đầu mùa tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng thân thể nhược thực, kim nào bọn họ lên núi còn có cái nhiệm vụ, muốn đi sơn bên kia bắt gà rừng, cấp lá con bổ thân mình. Đem màn thầu đưa vào nhà kho, vương đại đầu biết Vượng nhược nhan không ra. Liền suối dục thôi hoa cẩm đi theo bọn họ đi núi sâu sàn thú. Núi sâu có thật nhiều giã thú, phượng nhược nhan không yên tâm thôi hoa cẩm đi theo kim đảo bọn họ đi núi sâu. Dặn do quá rất nhiều lần, thôi hoa cẩm trong lòng muốn đi lại sợ bà bà sinh khí, do dự mà, đầu to ca, ngươi cũng đừng hố cẩm nhi Bà bà nếu biết cẩm nhi vụn trộm đi núi sâu, trở về sẽ phát giận. Nhìn ra tiểu nha đầu rồi dám, vương đại đầu hát hát gửi, cẩm nhi, ngươi yên tâm. Ta không đi xa địa phương, liền lật qua kia tòa sơn, ở kia phiến đấy cốc hạ bao bắt gà rừng liền thành, có ta và ngươi tam ca ở, ngươi bà bà trở về cũng bảo đảm sẽ không sinh khí. Lại đây năm mội mội muốn đi theo phượng nhược nhan đi phủ thành trụ, lại muốn gặp liền càng không dễ dàng, kim đào cũng muốn cho mội mội vui vẻ chút, cũng quên lên. Không lây chuyển được hai người bọn họ khuyên bảo, thôi hoa cẩm đi trong phòng thay vải đông trên áo cong giỏ che đi theo hai người bọn họ rời đi rào che sân. Thúy nô nhìn Thôi Hoa Cẩm bị mang đi, nghĩ đến nhà gỗ kia láo đại một chầu cục bột, nàng một người làm mản thầu chỉ sợ muốn vội đến nửa đêm, buồn bực dầm chân. Chỉ đã tới một lần, Thôi Hoa Cẩm đã biết ngọn núi này có bao nhiêu khó phiên, ăn mấy khối táo đỏ bánh, nàng ngồi ở chân núi xoa phát chướng cẳng chân, thở dài, đầu to ca, người cùng tam ca hiện giờ cũng không thiếu bạc, sao không mua con ngựa đâu. Qua lại lên núi có thể mệt chết cá nhân. Kim Đảo xem mắt muội muội, ha hả cười, Cẩm Nhi, này ngươi đã có thể không hiểu, đầu to ca lập tức liền có nhi tử, hắn muốn tích cóp bạc cấp nhi tử cái tòa nhà lớn đâu, sao bỏ được đi mua mã. Chính mình cả ngày bên ngoài bon ba, làm tức phụ một mình ở tại chân núi, hoặc là đi Kim Đảo gia trụ đều không phải thường pháp, thấy Kim Đảo trước ra môn có phiến đất trũng, người trong thôn đều ghét bỏ nơi đó địa thế không tốt. Cũng không ai đi nơi đó cái tòa nhà, liền hoa 15 lượng bạc mua. Nói bậy cái gì, chính là có nhi tử ta cũng không phải vì hắn cái tòa nhà. Đầu to chừng mắt nhìn mắt kim đào, lại cười tủng tìm hướng thôi hoa cầm nói, cầm nhi, ta cùng y phương tỷ không nghĩ ở tại chân núi. Vừa lúc nhà ngươi phía trước có khối đất trống, ta hòa bình tùng thúc nói qua, muốn mua cái tòa nhà, cùng nhà ngươi làm hàng sống đâu. Đầu to ca ở chính mình trước cửa nổi lên nhà mới. Tam Tẩu cũng có người nói chuyện, lại không sợ cô độc, Thôi Hoa Cẩm vỗ tay cười mỹ mắt, ai nha, làm y lý phương tỉ chính mình ở tại nhà ngươi nhà cũ cũng quá hoang vắng, ngươi sớm nên nghĩ vậy sự. Nghỉ lại đây, bọn họ ba liền chiều sơn thượng bỏ đi. Qua buổi trưa, ba người tới này khối buồn địa, Kim Đào cùng Vương Đại Đầu đi tìm gà rừng tung tích sau đó hạ bao. Thôi Hoa Cẩm còn nhớ thương nàng từng trích quá nho dại kia phiến trên núi, thương phấn chạy tới. Nhìn khô khốc dây đẳng thượng một chuỗi quả nho đều không có, nhìn nhìn lại chỉ cây ăn quả thượng lá cây cũng rất quang, nơi nào còn sẽ coi trái cây, trong lòng rất là thất vọng. gõ khô thảo thôi hoa cầm nghĩ, cũng không biết bà bà lại nơi nào trích tiểu hồng trái cây, nếu là bà bà vào núi chịu mang lên chính mình thì tốt rồi. Sang năm đi phủ thành trụ, tưởng lại lên núi sợ là càng khó, này mỹ vị nho dại cùng chỉ quả rốt cuộc ăn không đến. Cầm nhi, mau tới đây. Ta cho ngươi tóm được một hoa thỏ con. Đang suy nghĩ tâm sự, bị vương đại đầu kêu gọi cấp kinh hoàn hồn, nàng từ chuỗi lủi bình cây ăn quả hạ đi ra. Nhìn đại sọt năm con màu xám tiểu thỏ hoang, thôi hoa cẩm nhạc mặt mày hớn hở, đầu toca ngươi cũng thật thần a mới bao lớn sẽ, ngươi liền tóm được một hoa con thỏ. Vương đại đầu nhìn xem vui sướng hài lòng thôi hoa cẩm, có chút đắc ý thổi phồng, còn không phải mấy năm nay lại nhà ngươi khoai lang trong đất học bản lĩnh. Ngấm lại khi đó cơ hồ mỗi ngày đều có thể bắt được mấy chỉ tới ăn vụng khoai lang ương đại phì con thỏ. Nhà người khác một tháng đều bất động hồi thịt mùi tanh đâu, tú hoa thím tổng nói, nhà ta cả ngày ăn con thỏ, đều mau ăn nghị. Năm trước kia chàng dài đến nửa năm nhiều nạn hạn hán, thôi hoa cẩm ký ức hãy còn mới mẻ, nàng gật gật đầu, cũng không phải là, năm trước nếu không ngươi cùng đại vượng thúc vất vả ở trên núi thủ, nhà ta liền lương thực đều chặt đứt. Nơi nào còn có thịt ăn Chính là nạn Hàn hán Mai còn làm hắn cùng nhị ca đi thượng tư thục Nếu ở bọn họ hai anh em lưu tại trong nhà làm ruộng Nhị ca khẳng định có thể sống hào hảo Nhớ tới nhị ca bị tạp chết Kim đào trong lòng vẫn như cũ rất khổ sở Xem tam ca ngồi ở cỏ dại tùng xương sờ Thôi hoa cẩm lại nghĩ tới chua ngọt trái cây Cười năn nỉ vương đại đầu Đầu to ca Nơi này có tam ca nhìn Người dẫn ta đi trích trái cây đi Quét mắt trước tảng lớn một người rất cao cỏ dại, hai bên đều là cao ngất núi lớn, trên sườn núi cây cối dày đặc, nơi này cũng không phải là hảo địa phương, vạn nhất làm tiểu nha đầu lại lần nữa bị thương, hắn chỉ sợ mấy năm liên tục đều đừng nghĩ tới hảo. Vương đại đầu lắc đầu, lúc này tiết nơi nào còn sẽ có dã trái cây, trừ bỏ ngươi bà bà như vậy có năng lực có thể tìm được. Vương đại đầu không đi, thôi hoa cẩm cũng héo ba, liên tục thở dài, ai... Cẩm nhi phí bao lớn sức lực mới phiên sơn, liền buồn ở chỗ này, thật là không kính. Đang buồn hồng thôi hoa cẩm vui vẻ vương đại đầu thấy phượng nếu mã triều bên này chạy tới, vội kêu, mau xem, người bà bà đã trở lại. Bà bà, chúng ta ở chỗ này. Thôi hoa cẩm ngừng đầu, quả nhiên là bà bà cưới ngựa xuyên qua bụi cỏ triều bên này, nàng hưng phấn huy xuống tay hô to. Hôm nay vận khí tốt hái không ít hảo dự thảo. Nhìn đến thôi hoa cẩm bị kim đào bọn họ đưa tới nơi này, phượng nhược nhan cũng không sinh khí. Nàng xoay người nhảy xuống ngựa, đem sọt gỡ xuống tới, cẩm nhì, sọt bà bà cho ngươi lại hái được thật nhiều dã trái cây, ngươi mau nếm thử. Bà bà thật tốt, mới vừa rồi cẩm nhi còn muốn cho đầu to ca mang theo đi chích trái cây đâu. Ôm sọt, nhìn bên trong hồng trái cây, thôi hoa cẩm cười không khép miệng được. Xung nhị nhìn thôi hoa cẩm đi ăn dã trái cây. Phượng Nhược Nhan Triều Vương Đại Đầu cùng Kim Đào hỏi, đầu to, Kim Đào, hai người có nghị phát bút tiền của Phi Nghĩa? Dừng sâu tử chính mình cùng Kim Đào cũng theo Phượng Nhược Nhan đi qua vô số lần, đánh con ngồi đáng giá nhất cũng chính là cái đầu đại lợn rừng, cũng bất qua có thể bán bảy lượng nhiều bạc, này cùng tiền của Phi Nghĩa nhưng không dính biên A. Nếu có hiếm lạ nhân xâm cùng Linh chi Phượng Nhược Nhan chính mình cũng có thể đào trở về, nơi nào còn cần hắn cùng Kim Đào? Vương Đại Đầu bị Phượng Nhược Nhan đột ngột nói hỏi có chút ngốc lăng, hướng đồng dạng mê mang kim đào nhìn sang, nghi hoặc gãi gãi đầu, Phượng thân ý gì hề, ta đầu hóc buồn không hiểu ngươi ý tứ. Ở một canh giờ trước kia, Phượng Nhược Nhan thu thập hào đào tốt dự thảo, đi cấp thôi hoa cẩm trích dã trái cây, lại phát hiện ở mọc đầy dã cây ăn quả địa phương thế nhưng có lao hổ tung tích, nàng thường xuyên có thể thải đến quý hiếm dự thảo, căn bản không thiếu bạc, cũng không nghĩ cô sức đi bắt lao hổ. Ở chỗ này nhìn đến kim đào bọn họ, này hai tiểu tử đều là cái lá gân đại, có nàng ở một bên giúp đỡ, cũng không gì nguy hiểm, nàng liền động tâm tư. Sơn bên kia có lao hổ, hai người có nghĩ đi bắt trở về. Nghe được có lao hổ, vương đại đầu tay cầm thành nắm tay, hắn đằng một chút ngồi sổm ngồi dưới đất, lẩm bẩm lẩm bẩm, này trong núi thế nhưng có lao hổ. Lao hổ. Trong miệng ngai trái cây, thiếu chút nữa bị ngẹn đến. Thôi hoa cẩm vội vàng đem thịt quả nuốt đi xuống, lôi kéo phượng nhược nhan ống tay háo truy vấn, bà bà, ngươi nhìn đến lao hổ sao. Có hay không lợn dừng đại đâu. Này bà bà nhưng nói không chừng, ngươi tam ca bọn họ còn không có quyết định muốn hay không đi đâu, ngươi này tiểu nha đầu gì cấp đâu. Nhìn xem thôi hoa cẩm trên cầm dính đầy màu đỏ trái cây chất lỏng, phượng nhược nhan móc ra khăn cho nàng xoa. Nhìn đông dạng ánh mắt bước thiết kim đào, trong lòng giống bị liệt hỏa đốt cháy. Vương đại đầu thật mạnh gật đầu, phượng thân ý đi ta cùng kim đào liền thổ phỉ đều giết qua, tự nhiên không sợ lao hổ, chúng ta nhất định sẽ đem nó cấp bắt được. Phượng nhược nhan tán dương hướng bọn họ gật gật đầu, hảo, hai ngươi là điều hắn tử. Nàng đem chính mình cung nỏ lấy lại đây giao cho thôi hoa cẩm, cẩn thận dặn dò, cẩm nhi, ta muốn mang theo ngươi tăm cả hai người bọn họ đi kia tòa sơn, ngươi hảo hảo đại ở chỗ này, không đến trời tối bà bà nhất định sẽ trở về. Ngươi đừng sợ, bà bà nhìn đến chính mình tới nơi này không có sinh khí, thôi hoa cẩm đã thực thấy đủ, nàng nơi nào còn dám yêu cầu đi xem bọn họ đi bắt lá hổ, tiếp nhận cung nỏ ngoan ngoan gật gật đầu, Ba bà, bà, ngươi yên tâm đi, cẩm nhi sẽ ngoan ngoan ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Rốt cuộc là thân ca ca, kim đảo xem đem muội muội một mình một người bỏ xuống, trong lòng không đành lòng, đem mội lửa đưa cho mội mội lại dặn dò, quá sẽ ngày rơi xuống sơn. Cẩm nhi nếu là cảm giác lạnh, ngươi liền ở chỗ này nhiều nhặt chút bụi rầm thiêu cái hỏa nương nướng. Hướng kim đào cười cười, thôi hoa cẩm gật đầu, đã biết, cẩm nhi lại không ngốc, lạnh tự nhiên sẽ đốt lửa, tam ca cùng đầu to ca đều phải tiểu tâm chút. Đứng ở chỗ này nhìn theo bà bà cùng tam ca bọn họ thân ảnh biến mất, biết đánh lao hổ khẳng định không dễ dàng, không biết muốn bao lâu mới có thể trở về, chính mình cũng không thể làm ngồi. Thôi hoa cẩm đem trong tay cung nỏ cùng mồi lửa bông, bắt đầu đi trên sườn núi nhặt tuổi đốt. Này đấy cốc đều là cỏ dại, không thể tùy tiện đốt lửa. Thôi hoa cẩm nhặt về hai đại bó khô nhánh cây, dùng khảm đao rửa sạch ra thật lớn một mảnh đất trống. Nhìn xem trên mặt đất một đống cỏ dại, nghĩ có thể nhiều cắt chút sẽ không sợ đợi lát nữa tuổi lửa thiêu quang. Nàng lại nhiều cắt sẽ, thẳng đến nhìn cỏ dại xếp thành tiểu sơn, mới dừng tay. Đã qua đi mau hai cái canh giờ. Ngày cũng rơi xuống sơn, thôi hoa cẩm bắt đầu đốt lửa. Bùi cỏ quá sâu, nàng cũng không dám đi tìm đầu to ca bọn họ hạ bao địa phương, đói bụng liền lấy ra màn thầu dùng nhánh cây mặt tốt, đặt ở hỏa thượng nướng. Sắc trời thực mau liền hát đấu, bốn phía các loại điểu thú tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, làm đóng lửa trước thôi hoa cẩm ôm chặt bả vai, mắt nhìn chầm chằm hừng hực bốc cháy lên đống lửa. Lại lần nữa đại ở nơi đất hoang. Thôi hoa cẩm lại sợ lại lo lắng tam ca bọn họ sẽ ra ngoài y mớn, cho dù mí mắt bị cực nóng hỏa nướng phát sáp, nàng cũng không dám nhắm mắt, nỗ lực chống đỡ. Bên chân phóng khảm đao, thôi hoa cẩm lại đem cung nỏ cầm ở trong tay, phòng bị đột nhiên xuất hiện ra thú. Thình thịch thanh âm từ nơi xa chuyển tới, đây là tiếng võ ngựa, bà bà đã trở lại. Thôi hoa cẩm đứng lên, nương ánh lửa ngắm nhìn bóng đêm hạ tối mở mịt cỏ dại tùng. Đợi một lát. Phượng nếu mã triểu thôi hoa cẩm đái địa phương vọt lại đây. Nhìn đến tiểu nha đầu cầm cung nhỏ hướng chính mình chạy tới, Phượng nhược nhan phiên xuống ngựa bối, cẩm nhi, sợ hai đi. Bà bà, cẩm nhi điểm đống lửa, không sợ, ta tam ca bọn họ đâu. Ở trong đêm tối dày vò thôi hoa cẩm đã không hy vọng tam ca bọn họ bắt được lao hổ, chỉ nghĩ làm cho bọn họ hai bình an trở về. Kia chỉ ba bốn cân hung mãnh lao hổ bị vương đại đầu bọn họ đà đảo. Phượng Nhược Nhan cũng bội phục hai tiểu tử dũng khí cùng căn đảm, cười ha hả khen, người tam ca cùng đầu to hai người bọn họ thật lợi hại, chính mình không thương mảy may, lại đánh tới một con đại láo hổ, lập tức liền trở về. Lôi kéo Phượng Nhược Nhan tay, thôi hoa cẩm trong lòng thở phào nhẹ nhõm tam ca bọn họ không có việc gì liền hảo, bà bà cũng mệt mỏi, mau ngồi đống lửa nơi đó nghỉ ngơi một chút. Phượng Nhược Nhan trở về trên đường thuận tay lại đánh hai chỉ gà rừng. Nàng cũng ở có thủy địa phương thừa cơ thu thật quá, từ trên lưng ngựa đem nhánh cây ăn mặc gà rừng bắt lấy tới, Cẩm nhi, ngươi tăm ca bọn họ trở về khẳng định vừa mệt vừa đói, bà bà cho bọn hắn đem này hai gà rừng cấp nướng. Chờ phượng nhược nhan nướng hảo gà rừng, vương đại đầu cùng kim Đảo nâng chỉ láo hổ cũng chạy tới nơi này. Thôi hoa cẩm nhìn đến hai người bọn họ mệt thẳng thở hồn hện, cũng bất chấp xem hiếm lạ, đem túi nước đưa cho bọn họ, đầu to ca. Ngươi cùng tam ca mau ngồi xuống nghỉ sẻ, uống trước nước miếng. Chờ bọn họ ăn đồ vật, cũng nghỉ trở về tinh thần. Phượng nhược nhan làm kim đào trước cưới ngựa đem thôi hoa cẩm mang về, lại đem xe cút kích mang lại đây kéo này chỉ lao hổ. Kim đào gật đầu đồng ý, đem muội muội bế lên lưng ngựa liền chiều trở về. Nghĩ đến bọn họ ban ngày ở chỗ này hạ thật nhiều bao, nay sẽ hẳn là sẽ có gà rừng cũ dích, vương đại đầu cong sọt đi nhặt gà rừng. Thôi hoa cẩm huynh muội trở lại rào che viện, kim đào đem xe cút kích trói đến trên lưng ngựa lại vào cánh rừng. Thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng hướng canh giữ ở phong bếp Thúy Nô nói, Thúy Nô, Tam ca bọn họ hôm nay ở trong núi tóm được chỉ đại lao hổ, muốn quá sẽ mới có thể trở về, ta nhiều cho bọn hắn làm mấy cái hảo đồ ăn. Những người này là điên rồi, bình thường đánh lợn rừng gì còn chưa đủ đã quyền, thế nhưng liền lao hổ cũng dám đi trêu trọc, cũng không sợ bị lao hổ cấp ăn. Thúy nô nghe xong trong lòng không ngừng phát ra bức ức. Lan lộn đến quá nửa đêm, ước chừng mau đến giờ tí, thôi hoa cẩm chịu không nổi đã hồi nhà gỗ ngủ hạ, vương đại đầu bọn họ mới đem láo hổ đẩy trở về. Thúy nô biết chính mình là cái nô tài, không thể cùng thôi hoa cẩm so sánh với, vì khuất ghé vào bếp thượng ngủ gật, biết nghe được trong viện có nói chuyện thanh, vội đem sớm đã tắt bếp lại điểm lên, cho bọn hắn nhiệt đồ ăn. Đem đồ ăn ở bếp thượng nhiệt, Thúy nô đi vào đã điểm nổi lửa đèn trong viện, nhìn đến Vượng nhược nhăn đã tiến nhà gấu ngủ, nàng lá gan lớn không ít, chiều vương đại đầu bọn họ đi qua đi. Xe cút kích thượng nằm bò một con cực đại lao hổ làm thúy nô hoàng sợ, nàng vỗ ngực lại nhìn sang vương đại đầu kính nể nói, đầu to ca, người cùng tam thiếu ra cũng thật có năng lực, liền lao hổ cũng dám đi đánh. Hai người đẩy trang đại lao hổ xe cút kích phiên cái núi lớn, cũng thật không dễ dàng, mệnh nằm liệt ngồi dưới đất thở hồn hện. Đông ban đêm tuy rằng thực lãnh, nhưng bọn họ ra đại lực khí phía sau lưng áo đông sớm bị mồ hôi xuống nước. Vương Đại Đầu ngồi sổm ngồi dưới đất một chút đều không nghĩ nhúc đích, Kim Đào so với hắn mệt còn muốn tàn nhẫn chút, đã rửa xe cút kích đứng dậy không nổi. Vương Đại Đầu sợ hai người lại ngồi xuống đi sẽ sinh bệnh, miên cương từ trên mặt đất đứng lên phân phó Thúy Nô. Thúy Nô, mau chúng ta ca hai đoàn hai chén trà nóng, miệng đều khát khô muốn bốc khói. Hảo! Đồ ăn ta cũng nhiệt không sai biệt lắm, các ngươi uống trước thủy, xe ngựa là có thể ăn cơm. Này hai người đều mệt thảm, Thúy Nô cũng không rảnh lo lại xem láo hổ, ứng thanh liền xoay người đi phòng bếp cho bọn hắn châm trả thủy. Hai người từng người uống lên một chén lớn đường trà, trên người mới có chút sức lực, rửa sạch sẽ tay mặt. Nghĩ ngày mai chính là trừ tịch, không thể làm đã chết láo hổ ở nhà ăn Tết còn có hôm nay ở sơn bên kia đáy cốc còn tóm được mười mấy chỉ gà rừng cũng muốn đưa xuống núi, vương đại đầu bọn họ đem bụng điền no. Cùng Thúy Nô giao đái vài câu, hai người bọn họ lại đẩy khởi xe cút kích ra rào che sân. Hôm qua phiên sơn, mệnh muốn chết rồi thôi hoa cẩm ngủ đến giờ thìn mặt mới mở mắt ra, đã đói bụng thầm thì kêu, bà bà đã không ở trong phòng, nhớ tới đêm qua láo hổ, nàng nhanh nhẹn mặc tốt siêu ý đi Đi vào sân nhìn đến chuồng ngựa mã đã không thấy, Minh bạch bà bà là giúp đỡ Tam ca bọn họ đi phủ thành bán lao hổ đi. Mánh hút mấy khẩu lạnh leo không khí, nàng hôn mê đầu nháy mắt liền có tinh thần. Tiến phòng bếp thấy Thúy Nô đang ở xoa mặt trưng màn thầu. Thôi hoa cẩm nhìn đến sọ tre đã có thật nhiều màn thầu. Nàng cười hi hi nói, Thúy Nô, ngươi đừng vội tú hoa thím đã cấp ta trưng thật nhiều màn thầu. Ta ăn cơm sáng liền đi băm chút thịt, thịt mặt trộn lẫn rau khô ta bao bánh bao thịt ăn. ăn Tết cũng thay đổi khẩu vị Hôm qua chính mình bận việc đến trời tối trừng tam nổi màn đầu, trong buồn còn có một nửa mặt, hôm nay này nha đầu thối lại tưởng hiếm lạ điểm tử, đây là liền ăn Tết đều không cho nàng nghỉ khẩu khí a. Thúy nô vẻ mặt đau khổ, tiểu thư, này đều gì lúc, ngươi còn muốn trưng bánh bao thịt, ta sủi cảo nhân cũng chưa lộng đâu, lại lăn lộn giữa chưa đã có thể ăn không được sủi cảo. Múc nồi to nước gấm chuẩn bị rửa mặt thôi hoa cẩm nơi nào có thể nhìn đến Thúy nô không tình nguyện, nàng vẫn cứ phân phó. Thúy nô, bà bà lại không ở, liền hai ta, ăn sủi cảo cũng không có ý tứ, trước trưng bánh bao, sủi cảo chờ ban đêm lại ăn. Hào đi, Thúy nô này liền dùng nước gấm đem rau khô phao thượng. Tự biết không lay chuyển được thôi hoa cẩm, Thúy nô héo ba bà đáp lời lời nói, đem đã xoa tốt màn thầu phôi lại xoa thành đại cục bột. Vội vàng uống lên chén ấm áp cháo, đem làm nấm cấp Thúy nô tìm ra một ít, thôi hoa cẩm hưng phấn bác rổ đi bên dòng suối nhỏ tìm ra hành. Mười phút qua đi, nàng tìm được một fan khô khóc giá hành hứng thú bừng bừng trở về. Thấy Thúy Nô đã ở chặt thiệt nhân, đào tẩy giá hành, thôi hoa cẩm nhớ tới mỗi năm đến lúc này, ngãi liền sẽ làm nàng đi theo tam hũ ca đi cấp mộ điệu ra ra cùng nương bọn họ đưa sủi cảo. Không biết năm nay tam tẩu có thể hay không đem việc này cấp đã quên, bất quá có tâm tư tế tú hoa thì ở, hẳn là sẽ không quên, nhưng tam hũ ca này sẽ đi phủ thành không ở nhà. Này sủi cảo chẳng lẽ làm tam tẩu chính mình đưa lên núi sao? Nghĩ đến đây, thôi hoa cẩm đem giá hành đặt ở án tử thượng nôn nóng phân phó. Thúy nô, bánh bao sự giao cho ngươi, ta muốn xuống núi một chuyến, muốn đi cấp lao tổ tông nhóm đưa sủi cảo. Này nha đầu chết tiệt kia muốn xuống núi, đem sở hữu sống đều ném cho chính mình. Thúy nô khí mặt đều đỏ, cũng không dám phát tác, nàng nhìn vội vàng chạy ra phòng bếp thôi hoa cẩm, trong tay đao hán hận băm nhân thịt. Trong nhà tam ca cũng mang về thật nhiều hồng gió thiết khô, tinh tế gạo thóc cũng không thiếu, thôi hoa cẩm đem bà bà mấy ngày trước đây từ phủ thành mua cam quýt cùng hôn qua chích hồng trái cây trăng ở soạn, vội vàng ra nhà gỗ. Một canh giờ sau, thôi hoa cẩm rốt cuộc đi vào nhà mình ngoài cửa, đẩy ra hờ khép lại môn, nàng lòng tràn đầy vui mừng vào sân. Nhìn thấy chính mình phòng bếp ống khói mạo khói nhẹ, biết tú hoa thím này sẽ hẳn là đang ở bên trong bao sủi cảo. Tú hoa thím. Tam tẩu, Cẩm nhi liền biết hai ngươi ở làm vần thăn đâu. Tú hoa tử ghế gỗ thượng đứng lên, cười tủng tìm nhìn thôi hoa cẩm kinh hỉ tê ai nha, Cẩm nhi, ta còn nói đợi lát nữa làm ngươi đại vượng thúc cho các ngươi đưa sủi cảo đâu, ngươi này tiểu thèm miêu trở về liền tỉnh đại sự. Thôi hoa cẩm bị tú hoa nói mặt từng đỏ, nàng lấp đầu, Cẩm nhi không phải thèm ăn muốn tham ăn sủi cảo, tam ca đi phụ thành, Cẩm nhi sợ tam tẩu một người đi mộ địa sợ hãi. Chuyên môn trở về bồi tam tẩu lên núi cấp gia ngoại bọn họ đưa sủi cào đầu. Trần Liên oánh tẩy xuống tay cười ngâm ngâm nói, cầm nhi, ngươi không trở lại tú hoa thím cùng đại vượng thúc hai người bọn họ sẽ bồi tam tẩu đi viếng mồ mà đâu, ngươi này tiểu nha đầu trở về là tốt nhất bất quá. Nha đầu này chính là có tâm, liền cấp tổ tông viếng mồ mà sự đều ghi tạc trong lòng, tú hoa phân phó đại vượng mau lò nấu rượu. Trước nấu mấy chén sủi cảo làm nàng chị dâu em chồng hai đi viếng mồ mả. Nhi tiểu nha đầu mang về tới có hai dạng trái cây, tú hoa đem hương đến cùng tiền giấy đều trang ở soạn, lại lấy ra mấy cái hoàn hảo không tổn hao gì trái cây cũng thả đi vào, cuối cùng cất vào đi chính là nàng làm bốn màu điểm tâm. Chờ chân liên đánh đi đổi thân tố sắc áo bông ra tới, tú hoa đã Thỉnh hảo ba chén sủi cảo. Tú hoa xem này chị dâu em chồng hai muốn ra cửa, lại ngăn đón. Hai ngươi đi, thím còn nói không yên tâm, làm ngươi đại vượng thúc rồi, cấp mổ thượng thêm thổ cũng tiện lợi. Nhà bọn họ phần mộ tổ tiên ở một cái chỗ trung khe núi, chính là chính ngọ phía trước có núi cao đổi chống đỡ, cũng không ngày, mười mấy mộ phần nhìn liền âm trầm trầm làm người ra đầu tê dại, Thôi Hoa cẩm gật gật đầu, hảo, vậy làm đại vượng thúc đi thôi, Cẩm Nhi đã lâu không đi qua mổ, trong lòng cũng có chút sợ hãi đâu. Sơ sơ tiểu nha đầu đầu tóc, Tú Hoa trách: Nơi đó đều là ngươi lão tổ tông, cẩm nhi sợ cái gì hiện giờ ta cẩm nhi có đại tiền đồ học được không ít hảo bản lĩnh ngươi mãi cùng nương thương ngươi đều không kịp đâu mau đừng nói nảy ngốc lời nói thôi hoa cẩm gật gật đầu nhấp miệng cười cười con giỏ che lôi kéo vác rổ tam tẩu ra đại môn các nàng đi mau chút còn chưa tới đầu cầu liền nhìn thấy chí cân hai anh em mang theo bọn họ hài tử ở phía trước đi tới khẩn chạy vài bước thôi hoa cẩm đuổi theo bọn họ Cười hì hì chào hỏi, chín cân thúc, các ngươi cũng là đi viếng mồ mà sao? Chín cân cũng ha hả cười cấp thôi hoa cẩm nói chuyện, ơn, cẩm nhi, đã lâu cũng chưa gặp ngươi nha đầu này, cả ngày ở nhà cũng không chê buồn hoàng A Tuy rằng chín cân ra người đều thực hảo, nhưng chính mình vẫn là không nghĩ làm cho bọn họ biết nàng ở trên núi trụ sự tình, thôi hoa cẩm đem trên người quải túi tiền đưa cho chín cân xem, cẩm nhi sợ lãnh, vào đông liền ở nhà cấp tam tẩu học theo thừa may vá. 9 cân thuốc, ngươi nhìn một cái cẩm nhi đã sẽ làm túi tiền. Hắn là cái thô đàn ông khá vậy nhìn ra thôi hoa cẩm túi tiền làm tinh xảo, so nhà mình tức phụ làm còn muốn xuất sắc, vội khen, nha tiểu nha đầu theo túi tiền thật đúng là đẹp, so với ta ra quả đào tay còn xào đâu, là cái có tiền đồ nha đầu. Nghĩ đến sang năm liền phải đi phụ thành trụ, còn không biết người trong thôn lại nên ở sau lưng nói nàng gì nói bậy, thôi hoa cẩm bắt tay rồi đến 9 cân trước mặt, Tả hữu nhìn xem mặt sau cũng có người trong thôn đi trên núi viếng mồm ả, nàng hạ dọng, 9 cân thúc, người xem Cẩm Nhi tay bị thần y hề trị hết, không bao giờ là bọn họ nói yêu nghiệt. Sang năm ta tam ca muốn cho Cẩm Nhi đi phủ thành tú trang học càng tốt theo nghệ, tương lai liền sẽ không lại chịu khổ bị người nhà báng. Thôi hoa Cẩm không phải thôi ra huyết mạch, người trong thôn đã sớm biết, hiện giờ nha đầu này gặp gỡ cái thần y hề đem dư thừa ngón tay cấp xóa, thật đúng là rất tốt sự. Chín Cân cũng vui mừng gật gật đầu, thật đúng là, cái kia nữ thần y y cũng thật có bản lĩnh, không riêng chị hết ta thôn được bệnh đầu mùa hại tử, liền ngươi tay đều cấp chứa khỏi, ngươi tam ca có thể đưa ngươi đi phủ thành học bản lĩnh. Chín Cân thúc cũng thay các ngươi huynh muội cao hứng, nếu kia nữ thần y thì có thể sớm tới ta, thôn nên thật tốt. Hai người nói đi tới, Thôi Hoa Cẩm bất động thanh sắc đem chính mình về sau lộ đều cùng Chín Cân nói một lần, bao gồm sau này theo nghệ học thành tưởng ở phụ thành tổ chức cái tu trang. Tiểu nha đầu Hùng Tâm Tráng trí làm chín cân âm thầm bội phục, quả nhiên là gia đình giàu có cốt độ, này trong xương cốt lộ ra đại khí liền không phải bọn họ này đó nông hộ gia có thể bồi dưỡng ra tới. Đi đến lưng chừng núi, hai nhà phần mộ tổ tiên không ở một chỗ, chín cân liền cùng Thôi Hoa Cẩm các nàng tách ra. Lại qua một nén nhang thời gian, Thôi Hoa Cẩm trị dâu em chồng hai cùng Lý Đại Vương cũng đi vào nhà mình mộ. Lý Đại Vượng cầm sẻng đi cấp mộ thượng thêm đầu, Trần Liên oánh đem trái cây cùng điểm tâm cùng với hương nến, đều bại ở lưu thị hai vợ chồng trước mộ, lại tiểu tâm bậc lửa hương nến. Ra ra cùng nương trước mộ chồng trọt tung bách đã lớn lên lớn rất nhiều, ngại cùng tam thúc cùng cha đã nhị ca cùng sơ loại thượng không nhiều lắm biến hóa. Nương không chết thời điểm, người trong nhà nhiều cũng náo nhiệt, nàng bị mọi người đều phủng ở lòng bàn tay đau. Nhưng hôm nay nạc đại một nhà liền dư lại nàng cùng tam ca hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau. Phong thổi mạnh bên cạnh tam tẩu mới bậc lửa tiền giấy, xoay tròn bay mua giấy hôi thổi quét ở thôi hoa cẩm trên mặt cùng trên người, quỷ gối ra ngoại trước mộ cho bọn hắn dập đầu, nàng khỏe mắt nước mắt nhỏ giọt ở trước mộ bùn đất. Ra, mãi, Cẩm Nhi rất nhớ người nhóm, mãi, mấy ngày nay Cẩm Nhi không có tới xem người, Cẩm Nhi gặp gỡ bà bà, nàng đãi Cẩm Nhi thực hảo. Tam ca cùng tam tẩu thân mình cũng bị bà bà cấp trị liệu hảo. Trần Liên đoánh nghe cô em chồng nước nợ cùng gian nại nói chuyện, cũng quỳ xuống cấp hai vị lao nhân ra dập đầu, ra, mãi, cháu dâu cho các ngươi dập đầu, hai người các ngươi lao yên tâm, cháu dâu sẽ hảo hảo nhìn cẩm nhi bình an lớn lên. Thế bái lưu thị hai vợ chồng, thôi hoa cẩm trị dâu em chồng hai người lại cấp thôi bình an hai vợ chồng thượng hương nến thiêu tiền giấy, thế bái một phen. Lại đi vào thôi bình triệu trước mộ Nhớ tới cùng tam thúc ở trung điểm tích Thôi hoa cẩm tâm lại yếu ớt bất kha một kích Nàng nước mắt chảy xuôi ở lạnh băng trên má Thật mạnh cấp thôi bình triệu dập đầu Thiết hầu nghẹn ngào đau nhức Tam thúc là ngươi cùng cha đem cẩm nhi mang theo trở về Không có ngươi cùng cha cẩm nhi khẳng định sớm không nầy mệnh Tam thúc ngươi không phúc khí nhìn cẩm nhi lớn lên Cẩm nhi tâm hào đau Cẩm nhi sẽ hàng năm tới xem tam thúc Tuyệt không đoạn ngươi hiền tế Hương kh Qua ngọ phong càng thêm lớn, thổi mồ thượng cỏ dại phát ra lạnh run thanh âm, thôi hoa cẩm đứng lên, nhìn đến lý đại vượng đang cùng tam tẩu cấp cha mẹ rửa sạch ngấm mồ thượng cổ dại, nàng chảy nước mắt đi rút tam thúc phần mộ mặt trên cổ dại. Một mình rửa sạch hảo thôi bình chịu phân mộ, bên kia còn có lẻ loi nhị ca, thôi hoa cẩm khóc xưng mắt nhìn chầm chầm hướng về phía nhị ca hoang vắng mộ phần, tim như bị đau cát, đáng thương nhị ca, liền tức phụ cũng chưa cưới, liền một mình đi. Ghé vào nhị ca mộ phần lại khóc lớn lên Nàng tiếng khóc làm lý đại vượng Cái này hán tử cũng chảy nước mắt Lắc đầu thở dài Nhị thiếu ra như vậy người tốt Thế nhưng sẽ chết sớm Trần liên oánh đem trái cây cùng điểm tâm bãi Ở lâm thanh cúc mộ phần Bậc lửa hương đến cùng chậu than tiền giấy Nàng thấp giọng nhắc mãi Đại tẩu Liên oánh cùng cẩm nhi tới xem ngươi Muốn ăn tết Đệ mội cho ngươi cùng ngận nhi nhiều thiêu chút tiền bạc Các ngươi nương hai cũng hảo hảo ở dưới sinh hoạt Ở mùa đai hơn một canh giờ, cảm xúc hạ xuống, đau thương thôi hoa cẩm cùng trần liên oánh lẫn nhau ngâng hạ sơn. Kéo trầm trọng hai chân vào ra, thôi hoa cẩm liền chống đỡ không được, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trần liên oánh dọa sắc mặt càng thêm tái nhận, vội vàng tê cẩm nhi, ngươi nhưng đừng hù dọa tam tẩu A Nghe được bên ngoài trần liên oánh kinh hoàng kêu gọi, tú hoa vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra tới, bấy lên thôi hoa cẩm liền triều nàng đông sương phòng chạy, đại vợ, ngươi đừng phát đ Mau đi đem trình đại phu cấp mời đi theo, cẩm nhi tiểu thư khẳng định là bị thương phong, cũng đừng làm cho nàng lại phát sốt cao a Trình đại phu mới cấp hoang mang rối loạn công hồng thuốc lại đây, phượng nhược nhan cũng cưới ngựa từ phủ thành trở về. Biết được thôi hoa cẩm té xỉu, lại còn có đi thôi ra mổ, nàng khí muốn mắng chửi người, nhìn chân liên đoánh kinh hoàng bộ ráng, lại nhìn xuống, giận dữ ván trách, các ngươi cũng thật là, cẩm nhi thân thể yếu đuối Sao có thể làm nàng đi một như vậy âm lánh địa phương bị tội đâu? Trên người tuy rằng suy 500 lượng bán lao hồ bạc, kim đào tâm cũng khổ sở đến không được, muội muội mí mắt xưng đỏ, sắc mặt lại tái nhợt lợi hại, khẳng định cấp người trong nhà viếng mồ mả trong lòng rất khổ sở, mới có thể té xỉu. Hắn ấy nay nói, đều do ta, hôm nay ta không đi phủ thành xem náo nhiệt, muội muội liền sẽ không té xỉu. Phượng Nhược Nhan sờ sờ cái chán của nàng, nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu hôm nay thời tiết hảo, nha đầu này không chịu phong hàn, ta đi cho nàng ngao chén canh gừng uống uống liền không trở ngại. Phượng thân y kể, canh gừng ta đã ngao thượng, lập tức liền hảo. Nghe được thôi hoa cẩm không có việc gì, tú hoa ưng câu, liền xoay người lại đi phòng bếp. Trong ổ chăn nằm sẽ, thôi hoa cẩm mở bừng mắt, nhìn đến mép giường vây đầy người, nàng kinh ngạc nhìn bọn họ, bà bà, tam ca, các ngươi như thế đã sớm từ phủ thành đã trở lại. Nhìn đến tiểu nha đầu tỉnh lại, phượng nhược nhan tức giận nhìn nàng, hôm nay là trừ tịch, chúng ta bán xong rồi lão hổ không trở lại, còn đại ở phủ thành làm gì. Buổi sáng liền uống lên một chén cháo, thôi hoa cẩm này sẽ bụng thầm thì gọi bậy, nàng đỏ mặt, nga, đúng rồi, tú hoa thím cùng tam tẩu bao thật nhiều sủi cảo, tam tẩu ngươi mau làm tú hoa thím đi nấu sủi cảo, cẩm nhi đều đói bụng, bà bà cùng tam ca bọn họ khẳng định cũng đói bụng. Phượng Nhược Nhan tiếp nhận tú hoa đoan lại đây canh gừng, trắng nàng liếc mắt một cái, liền ái không có việc gì lăn lộn sự, ngươi còn nhớ thương sủi cảo, trước đêm này chén canh gừng cấp uống lên lại tưởng khắc đi. Bà bà, hôm nay là trừ tịch, cẩm nhi không nghĩ uống canh gừng A. Đã đói bụng gọi bậy, nghe cay canh gừng, thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Cầm chén nhét vào nàng trong tay, Phượng Nhược Nhan thở phì phì răng dậy, không nghe lời ngươi đến ban đêm phát suốt cao cũng không phải là này một chén canh gừng sự. Sợ chính mình thật sự sẽ nóng lên, đến lúc đó liền phải ở tết nhất uống khổ nước thuốc, thôi hoa cẩm cao mày đem một chén lớn canh gừng tới bụng. Không một hồi, Trần Liên oánh cùng tú hoa bưng mấy chén sủi cảo vào phòng. Nhìn Tam ca cùng đầu to đều ăn thượng sủi cảo, thôi hoa cẩm buồn bực ồn nào Tam ca, ngươi cùng đầu to ca cũng quá hư, biết rõ cẩm nhi mới uống no rồi canh gừng, cô ý ở chỗ này ăn sủi cảo, muốn đỏ mắt cẩm nhi. Bọn họ vừa rồi không yên tâm này tiểu nha đầu, mới đãi tại đây trong phòng không đi ra ngoài, lại bị nàng oán trách, đều cười khổ không được. Kim đào phủng chén hướng mội mội nết miệng cười, hảo, tam ca đi ra ngoài ăn, làm tú hoa thím đem sủi cảo cho ngươi lưu trữ, ngươi quá sẽ khẳng định có thể ăn thượng sủi cảo. Ngươi tam ca đều đi ra ngoài, đầu to ca cũng không thể như thế không nhãn lực thấy, đợi lát nữa làm ngươi y phương tỉ lại đây bồi ngươi nói chuyện. Nay tiểu nha đầu tính tình mới đáng yêu, vương đại đầu hắc hắc hướng nàng cười cười, cũng ra nhà ở. Không muốn ở thôi ra quá chư tịch, Phượng Nhược Nhan ở thôi ra ăn non nửa chén sủi cảo, dặn do thôi hoa cẩm thành thật ở nhà nằm, nàng chính mình cưới ngựa lại thượng sau núi. Nàng trở lại trên núi, Thúy Nô đang ở trưng bánh bao. Phượng Nhược Nhan đem thôi ra mang về tới sinh sủi cảo đưa vào phong bếp, Thúy Nô, này đó sủi cảo là ta từ thôi ra lấy về tới. Ngươi tự mình nấu ăn đi. Về phòng tử thay vải bông xem y dì, Phượng Nhược nhan lại cưới ngựa vào cánh rừng, ở trong mắt nàng bên người không thân nhân bồi, An tiết bất quá năm cũng không ý gì, còn không bằng đi trong núi tìm dược thảo tới thông khoái. Thôi ra. Vương Đại Đầu chỉ muốn 200 lượng ngân phiếu, cầm mấy chỉ gà rừng cùng tú hoa cho hắn sủi cảo rời đi thôi ra. Trước đêm gà rừng đưa cho thôi bình tùng, hắn lúc này mới hồi chính mình ra. Trong lòng nghị xưa nay bên ngoài dã, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn bồi tức phụ quá cái trừ tịch Về đến nhà, làm nấu cơm tức phụ hồi trên giường nằm, chính hắn đi trong phòng bếp cấp tức phụ nấu sủi cảo Đào y phương đem đương ra cấp ngân phiếu thu hảo, cái này vào đông bọn họ tiểu ra cũng tích góp 600 nhiều lượng bạc, khởi cái tòa nhà lớn cũng xài không hết. Tuy rằng đương ra không dính ra, bên ngoài lan lộn, nhưng tránh bạc bản lĩnh so cha cùng 2 ca, ca đều cường. Nàng nằm ở trên giường sờ sờ hơi hơi nô lên bụng, vui mừng cười cười, cuộc sống này là càng ngày càng có hy vọng. Sắc trời hát ấu, ngủ no thôi hoa cẩm nghe được nhà mình trong viện có pháo thanh, chuẩn là tam ca ở phong tháo nàng cũng kìm nén không được vui sướng, mặc vào giày từ trong phòng ra tới. Tam ca, cẩm nhi cũng muốn phong tháo Phượng nhược nhan đau cẩm nhi tiểu thư so láo thái thái còn muốn nhiều, nhìn thấy thôi hoa cẩm ra tới. Ở trong sân xem náo nhiệt tú hoa vội vàng đi tới, thúc rủ, tiểu tổ tông, ngươi sao ra tới. nay pháo có gì tốt, mau về phòng tử, lại bị thương phong, ngươi bả bà xuống núi muốn ăn thịt người. Bắt tay bỏ vào tú hoa trong tay, thôi hoa cẩm nâng lên đầu hướng nàng làm nũng, tú hoa thím, ngươi nhìn cẩm nhi xuyên nhiều rán chắc một chút đều không lạnh, khiến cho cẩm nhi chơi xe đi. Vốt nàng chán, không nóng lên, tú hoa thoáng thở phào nhẹ nhóm. Cũng chịu không nổi nàng như vậy làm nũng, đành phải gật đầu đáp lời, liền một hồi, lập tức về phòng nghỉ ngơi đi. Liên biết muội muội hiếm lạ phong pháo, ngươi bà bà đều cho ngươi chuẩn bị tốt pháo hoa, tăng ca cho ngươi lấy ra tới. Kim nào đem trong tay đại phá bông, đi trong phòng đem phượng nhược nhan mua pháo hoa ôm ra tới, hợp với hai tranh hắn mới đem phượng nhược nhan mua pháo hoa cấp ôm xong. Nha, như thế nhiều. Bà bà điên rồi sao? Hoa bạc mua như thế nhiều pháo hoa, như vậy cũng quá phá của đi. Năm rồi nãi tồn tại khi, cũng liền mua mấy điếu thuốc hoa làm nàng quá đã quyển, nhìn đến tam ca đem thật lớn một đống pháo hoa đặt ở trên mặt đất, thôi hoa cẩm trận tròn mắt, kinh hô lên. muội muội là gan quả nhân đại, dám nói phượng nhược nhan không phải, kim đào hoảng sợ, ngươi nhà, ở nhà nói như vậy không có việc gì, làm ngươi bả bà, bà biết ngươi nói nàng đến rồi, xem không đánh ngươi. Thôi hoa cẩm đem bao tốt pháo hoa rút ra mấy chi cầm ở trong tay, chiều nàng tam các lời, hảo, cẩm nhi đầu vóc lại không ngốc rớt, vừa rồi kia lời nói tự nhiên không dám đối bà bà nói. Có mội muội ở làm ở Mỹ kim đào tâm tình hảo rất nhiều, cũng cao hứng phấn chấn châm ngòi pháo hoa. Không một hồi, lộng lấy pháo hoa ở thôi ra sân trên không nở rộ. Thôi hoa cẩm nhạc mặt mày hớn hở, hương phấn khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Trọc trong thôn nghịch ngậm Hải tử đều tụ tập ở hắn gia môn ngoại xem náo nhiệt. Nghe được bên ngoài hài tử ồn ào cùng vui lùa ẩm ý thanh, thôi hoa cẩm chạy tới đem đại môn mở ra, làm cho bọn họ đều tiến vào cùng chính mình phóng tháo hoa. thấy này đó Hải tử đều vui lùa ẩm ý vọt vào, kim đào lại ở trong sân nhiều điểm cái cây đuốc. Một đoàn hài tử quay chung quanh kim đào huynh muội làm ầm ý, Trần liên đoánh mỉm cười đem trong nhà điểm tâm cùng kẹo đem ra làm cho bọn họ ăn. Trong nhà đã lâu không như thế náo nhiệt, lòng tràn đầy vui mừng tú hoa lôi kéo đương ra đi phòng bếp cấp đoàn người thiêu trà nóng. Thôi ra náo nhiệt, bọn nhỏ cái cỏ ồn áo đều đi thôi ra, trong thôn các đại nhân cũng lần lượt đi vào thôi ra. Rốt cuộc bọn họ có thể làm người trong nhà lấp đầy bụng đã không dễ, cái nào sẽ bỏ được mua pháo hoa cùng pháo làm bọn nhỏ chơi đùa. Biết Kim Đào ra cùng cái kia nữ thần y có giao tình, Kim Đào hai vợ chồng thân mình đều điều trị hảo. Nhật tử lại dần dần qua lên, năm nay ăn tết nhưng cùng năm rồi không giống nhau, bọn họ cũng tưởng dính dính thôi ra không khí vui mừng, làm nhà mình nhật tử cũng quá hảo. Thấy người trong thôn tề tụ nhà mình, Kim Đảo cũng đem phóng pháo hoa nhiệm vụ giao cho muội muội chính hắn bồi người trong thôn ở trong sân nói chuyện hiếm Ban đầu bất quá là một đám thích náo nhiệt Hải tử vào ra, hiện giờ thành đàn đại nhân cũng lại đây, tú hoa hai vợ chồng lại ở trong phòng bếp vội vàng đem màn thầu liều thượng ngao một nồi to rau trộn đồ ăn. Trong phòng bếp Tú Hoa thỉnh thoảng phân phó đại vượng, Trần Liên Ngoánh cũng vội vã vào phòng bếp, thấy Tú Hoa đang ở thiết thịt, biết được phải cho trong viện người nấu cơm đồ ăn, nàng cũng vội vàng tìm rau khô cùng nấm, lại đề nghị nhiều ngao nồi cháo, làm đoàn người đều có thể ăn nóng hổi. Tam thiếu mãi mãi suy xét so với chính mình còn muốn chu đáo, Tú Hoa tự nhiên gật đầu đồng ý. Trong nhà thịt khô cùng món ăn hoang dã không ngăn thiếu, Cái nồi này rau trộn đồ ăn chính là thịt nhiều đồ ăn thiếu, hương vị tự nhiên cũng không kém. 9 cân tức phụ hút cái mũi vào thôi ra phòng bếp cười ngâm ngâm trêu ghẹo liên oánh, nhà ngươi làm hảo đồ ăn làm chúng ta đều thèm chảy nước miếng, nơi nào còn có thể ngồi trụ, sợ là toàn thôn người đều phải chen vào nhà ngươi tới đâu. Cầm trậu trần liên oánh nghe được lời này, cười con mày, 9 cân thím, mau tới đây ngồi, đồ ăn mau làm tốt, liền sợ các ngươi không tới ăn đâu tiếc nhất người càng nhiều càng là náo nhiệt. Non nửa cái canh giờ qua đi, Trần Liên oánh cùng Tú Hoa đem màn thầu cùng đại trong buồn đồ ăn bưng ra tới, 9 cân tức phụ ôm một đại chồng tử chén theo ở phía sau. 9 cân nhìn đến tức phụ bưng chén, kinh ngạc lôi kéo nàng, người đây là làm gì? Phiên đương ra một cái xem thường, 9 cân tức phụ cười ha hả hướng đồng dạng buồn bực người trong thôn nói, hôm nay đều thắt kim đào hai vợ chồng hứng phúc, ta đoàn người cùng ăn cái náo nhiệt. Chín cân thím nói rất đúng, ta có thể náo nhiệt ghé vào cùng nhau ăn Tết, này nhưng không dễ dàng, đều đừng khách khí. Kim Đào cũng nhiệt tình tiếp đón người trong thôn ăn cơm. Bọn nhỏ có thể làm ấm ý thành như vậy, nhân ra không nghề phiền, còn quản nổi lên đồ ăn. Phương Lan Hoa lại nghĩ tới một quán hào phóng lưu thị, nàng lôi kéo tiểu tôn từ tay, nói trong lòng lời nói, ai nha, Kim Đào đứa nhỏ này thật đúng là nhiệt tình, cùng hắn mãi giống nhau tính tình, nhất cố ta người trong thôn. Đoàn người nhưng đều phải nhớ nhân ra hai vợ chồng hảo. Đó là, liền ta trong thôn, có thể có kim đảo tiểu tử này nhân phẩm tốt đã có thể không mấy cái, vương gia kia tiểu tử cũng chẳng nghĩa. Hôm nay được chỉ gà rừng hán tử cũng gật đầu ở đám người mặt sau lớn tiếng phụ họa Ta cùng đầu to nơi nào có ngươi nói như vậy hảo, trong nhà xảy ra chuyện đoàn người nhưng không trẻ măng rút, có thể vào lúc này cùng đại gia náo nhiệt tan bữa cơm, lòng ta cũng cao hứng. Bị đoàn người khen, kim đảo có chút ngượng ngùng, khiêm tốn nói. Cầm chén đặt ở bàn đá thượng, 9 cân tức phụ hắc hắc lời, chén không đủ, đoàn người ăn trước đồ ăn, ta đi trong nhà cầm chén lại đây cho các người thịnh cháo. Liên hoánh này tiểu tức phụ chính là cấp đoàn người ngao tinh cháo đâu. Có cái choai choai tiểu tử thò qua tới, nhìn lại trong buồn lá thịt, cười hì hì la hét, có như thế tốt thịt đồ ăn, còn có tinh cháo, ta trưởng như thế đại chính là lần đầu ăn đâu. Này qua tuổi cũng thật đủ kính. Mau thừa dịp nhiệt An cũng đừng làm cho này hảo đồ ăn phóng lạnh lâu. Phương Lan Hoa buông ra tiểu tôn từ tay, cấp đoàn người thịnh đồ ăn. Thối hoa cẩm nhìn đến người trong thôn đều bưng chén rau trộn đồ ăn liền mản thầu ăn náo nhiệt. Người trong thôn không hề cô lập nhà mình, nàng trong lòng vui vẻ, cũng đi trong phòng bếp bưng một chén nhỏ tới trong viện cùng chín cân thím các nàng mấy cái ngồi ở cùng nhau ăn. Ăn uống no đủ, làm ấm ý hơn phân nửa đêm. Người trong thôn dần dần tan đi, 9 Cân Tức Phụ giúp đỡ Tú Hoa ở trong phòng bếp rửa chén đũa, hai người cười nói chi kỷ lời nói. Hôm nay ăn cơm chiều, nàng mới nghe đương ra nói thôi Hoa Cẩm đã bái cái kia nữ thần y Ilie làm sư phó, 9 Cân Tức Phụ cảm khái, Cẩm Nhi nha đầu này chính là thực sự có phúc khí, nàng mãi tồn tại đau cùng trong mắt dường như, hiện giờ lại có như vậy tốt bà bà đau, nàng mãi cùng nương dưới mặt đất cũng nên an tâm. Cũng không phải là, nếu không vượng thần Ilie Chúng ta tiểu thư còn không biết bị Tây Viện bà nương cấp khi dễ thành gì bộ ráng đâu này cũng coi như khổ tẫn ngọt tới. Tiểu thư có thể ở nguy nan vào đầu gặp gỡ phượng thần y gì, nhưng còn không phải là có đại Phúc khí, tú hoa cũng vui mừng gật đầu. Kim Đào ra trước nay liền không đem tú hoa hai vợ chồng đương nô buộc đối đãi 9 cân tức phụ cũng thích tú hoa như vậy thật sự người, đem nhà mình chén dùng rổ trang cười cười, hiện giờ Kim Đào hai vợ chồng thân mình rất tốt. Sang năm tái sinh, cái bạch béo tiểu tử, tẩu tử cũng nên bận việc đi lên. Bọn họ hai vợ chồng ở thôi ra cũng có đã nhiều năm, nhìn nặc đại một nhà lần lượt chết đi, trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, nghe được lời này tú hoa đỏ vánh mắt, lại cười, mượn ngươi cắt nôn, chúng ta nhưng đều ngóng trông kia một ngày đâu, nếu sang năm tam thiếu nãi nãi thật sinh tiểu thiếu già, ta liền đi cấp lao thái thái dân hương, cũng làm nàng hảo hảo vui vẻ một chút. Vô vô tú hoa tay, Chín cân tức phụ khẽ mỉm cười, kim nào một nhà già trẻ đều là lương thiện người, ông trời tổng hội mở mắt ra, sẽ có kia một ngày. Ở phòng bếp ngoại nghe các nàng nói, thôi hoa cẩm cũng vành mắt nóng lên, xoay người lặng lẽ đi Tam ca trong phòng. Chân liên đánh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường trang bao lì xì, nhìn cô em chồng tiến vào cười mị mắt, cẩm nhi ngày mai trong thôn khẳng định có thật nhiều hại tử muốn tới nhà ta cho ngươi cùng ngươi Tam ca chúc Tết. Tam Tẩu cho các ngươi chuẩn bị thật nhiều bao lì xì, ngày mai ngươi liền không cần phát sầu. Thấy Tam Tẩu tay linh hoạt dùng hồng giấy bao tiền đồng, thôi hoa cẩm cô ý rổ miệng làm nũng, cẩm nhi cũng là cái hài tử, làm gì phải cho bọn họ phát bao lì xì đâu, không vui. Tiếp nhất, nhưng không nghĩ chọc mội mội sinh khí, kim nào cười ha hả đi lấy trên bàn phóng đại hồng bao, cẩm nhi, tam ca sớm cho ngươi chuẩn bị tốt đại hồng bao, này liền đưa cho ngươi. Thật vậy chăng? Ai, vẫn là tam ca thân. Có Vượng nhược nhan đương bảo bối đau sủng, thôi hoa cẩm ăn uống mặc đều không cần phạm sầu. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái không lớn lên hài tử. Nhìn đến tam ca thật cho nàng chuẩn bị bao lì xì, vẫn là nhảy nhót không thôi, nhìn chầm chầm kim đào tay, hai mắt đều sáng lấp lánh. Nay đông tam ca tích cóp không ít bạc, cẩm nhi cũng có thể đi theo dính thâm lây. Vốt bao lì xì hơi mỏng một trường, thôi hoa cẩm đánh giá tam ca cho nàng bao hẳn là ngân phiếu. Nàng mở ra vừa thấy quả nhiên là trương 50 lượng ngân phiếu, khuôn mặt nhỏ cười thành hoa, tam ca rất hào phóng, thế nhưng cấp Cẩm Nhi như thế nhiều bạc. Mỗi lần nhìn đến mội mội gương mặt tươi cười, Kim Đào trong lòng liền cảm giác vui mừng, hắn không làm lại thất vọng, sờ sờ muội muội đầu tóc, cũng ôn hòa cười rộ lên, chỉ cần muội mội thích, tam ca cho ngươi nhiều ít bạc đều vui, nếu không phải ngươi bà bà cho ngươi mua thật nhiều trang sức, tạm thời Cẩm Nhi cũng dùng không đến. Tam ca thật đúng là tưởng cấp mội mội cũng mua mấy thứ trang sức đâu. Cẩm nhi có tam ca đau, hảo hạnh phúc nga. Vước ngân phiếu, thôi hoa cẩm trong lòng trào ra cảm động. Chính mình muội muội không riêng có chính mình hai vợ chồng đau, còn có phượng thần y đi đem mội mội coi như thân nhân. Lại quá 2 năm cẩm nhi theo nghệ học thành, lại tìm cái hảo hôn phu, hắn cũng có thể đối mãi cùng nương có cái giao đãi Kim đào trong lòng cũng vui mừng, nhìn vui vẻ nhảy nhót muội muội Phát ra từ nội tâm tươi cười nở rộ ở trên mặt. Xem bọn họ huynh muội gương mặt tươi cười, cô em chồng mềm nhu tiếng nói làm trần liên oánh trong lòng rất là thoải mái, trong lòng than nhỏ, cầm nhìn nếu là có thể ở nhà nhiều trụ mấy ngày nên thật tốt. Nàng đem đặt ở phía sau bao lì xì niết ở trong tay hoàng kéo thật dài giọng nói hô lên, nguyên lai tam tẩu không thân à, ai ra, tam tẩu trong lòng hảo khổ sở ưu, này bao lì xì xem ra làm người cấp ghét bỏ lâu. Nghe được Tam Tẩu trêu gẹo chính mình, cười hì hì đem ngân phiếu vẫn cứ dùng hồng giấy bao hảo nhét vào chính mình túi tiền. Chiều Trần Liên oánh thò qua tới, túng nàng ống tay háo làm nũng. Tam Tẩu, ngươi cũng là Cẩm Nhi thân nhất người, Cẩm Nhi vinh viễn đều sẽ không ghét bỏ Tam Tẩu đâu. Tam Tẩu nhưng đừng sinh Cẩm Nhi khi sao. Bị tiểu nha đầu lay động đầu đều hôn mê, Trần Liên oánh đem nàng ôm ở trong ngực. Điểm thôi hoa Cẩm cái chán, nhà ta Cẩm Nhi cái miệng nhỏ chính là ngọt. Tam tẩu nơi nào có thể sinh khí, cấp cầm, cẩm nhi thu ta và ngươi tam ca bao lì xì, chờ thêm năm lại vào phủ thành, tưởng mua gì tùy ý mua Nga. Cùng tam tẩu làm âm ý một hồi, ước chừng đã tới rồi nửa đêm về sáng, sợ ảnh hưởng tam tẩu cùng tam tẩu nghỉ ngơi, thôi hoa cầm cùng bọn họ cười chào hỏi một cái, cầm tam tẩu cho nàng dự bị một chồng tử tiểu bao lì xì, trở lại chính mình trong phòng ngủ. Tháng riêng mùng 1, đã qua giờ thịnh, Trong viện tới chúc tết tiểu Hải tử đã tới tới lui lui qua đi mấy bát, thôi hoa cẩm còn ở trên giường ngọt ngủ. Tú hoa đau lòng nàng đêm qua ngủ vãn, liền không bỏ được đi kêu nàng rời giường, chỉ là đem đồ ăn nhiệt ở bếp thượng. Ngủ đủ rồi thôi hoa cẩm mở mắt ra, mở mịt nhìn sang nóc nhà, mê mang ánh mắt quét đến cửa sổ. Một sợi màu vàng ngày đã chiếu dọi ở màu hồng nhạt bức màn thượng, nàng mới chợt nhớ tới hôm nay là mùng 1 trong thôn Hải tử chỉ sợ sớm tới. Bên hai chuyển đến tam tẩu cùng Trần Cúc Hoa, đào y phương thấp giọng nói giỡn, xoay người ngồi dậy thôi hoa cẩm ảo não chụp hạ cái chán, chính mình thăng ngủ, lười biếng thanh danh chỉ sợ muốn chuyển khắp trong thôn. Ra đông xương phòng, thôi hoa cẩm nhìn đến các nàng mấy cái ánh mắt đều nhìn chầm chầm hướng chính mình, nàng xấu hổ buồn bực điễu môi, tam tẩu, ngươi sao không gọi cẩm nhi lên đâu, này đều gì canh giờ. Cô em trồng ngây thơ điễu môi hoán giận. Trần Liên loánh cười khanh khách chiều nàng đi tới, đêm qua ngủ như vậy vãn, Tam Tẩu không phải muốn cho Cẩm Nhi ngủ nhiều sẽ, hôm nay chính là đại niên mùng 1, ta đều phải vui mừng, Cẩm Nhi, nhưng đừng nóng giận. Cấp trong thôn tiểu hài tử còn không có phát bao lì xì đâu, đỏ mặt thôi hoa Cẩm Nghị khuất nhấp môi môi, nơi nào sẽ sinh Tam Tẩu khí, chính là các ngươi đều dậy sớm, sao có thể làm Cẩm Nhi chính mình ngủ nướng đâu. Nay tiểu nha đầu càng dài càng tuấn thiếu, Trần Cúc Hoa cười cười. Cẩm nhi, hôm nay là mùng 1 lại không cần hạ điền làm sống, lên sớm chơi lại không trở ngại, chúng ta mấy cái nhưng thật ra dậy sớm, khá vậy không, có làm gì hữu dụng sự, ngươi này tiểu nha đầu cũng đừng thẹn thùng. Hôm nay không có một tia phòng, trong viện lại bị ngày chiều ấm rào rạng, tú hoa đem rửa mặt nước ấm cấp thôi hoa cẩm đoan ở trong sân. Bụng sớm đói bụng đi, đừng cùng ngươi Tam tẩu giận dối. Tú hoa cười ha hả đem nàng kéo lại đây, mau rửa cái mặt lập tức liền ăn cơm. Vội vàng ăn cơm, Thôi Hoa Cẩm nhìn đến các nàng trong tay đều cầm việc may vá, lại nghĩ tới bà bà cùng Thúy nô ở trên núi, bà bà lại không thích Thúy nô, chính mình một người khẳng định lại nên cô độc. Chính mình lại ở nhà đãi hai ngày, liền hồi sau núi bồi bà bà đi, không đợi trên núi cỏ xanh nảy mầm chính mình liền phải đi phủ thành thường chú, ngày sau hồi thôn cơ hội hẳn là rất ít. Bất quá tam ca trong tay tích góp bạc, bọn họ ở nhà có thể quá ngày lành chính mình ở phủ thành cũng không cần nhớ thương. Tam ca cùng đầu to ca cũng không ở nhà, nay sẽ hẳn là đi trong thôn cấp trưởng bối trúc tết, nàng ở trong sân chuyển động một vòng, cảm thấy không thú vị, không bằng chính mình cũng đi trong thôn đi dạo, khỏe miệng nàng mỉm cười lại vào phòng. Tìm cái đại túi tiền, đem tam tẩu cho nàng chuẩn bị bao lì xì trang đi vào. Tam tẩu, y đi hệ phương thỉ, cúc hoa thím, các ngươi nói chuyện, cẩm nhi đi trong thôn đi dạo. Đợi lát nữa lại trở về. Quét mắt cô em chồng trên người treo phình phình túi tiền, Trần Liên đánh liền đoán được nàng tâm tư, cười hướng nàng huy xuống tay, đi thôi, đừng ở bên ngoài hàm chơi, chúng ta chờ người trở về ăn cơm trưa. Thấy nàng vui sướng hài lòng ra đại môn, từ phòng bếp ra tới tú hoa tưởng ngăn trở, lại niệm tiểu nha đầu đã lâu cũng chưa ở trong thôn chơi đùa quá, nếu không bao lâu liền phải đi phủ thành thường chú, liền đem lời nói nuốt vào bụng. Lúc này thời tiết còn lánh, Trong thôn bọn nhỏ khẳng định đều ở đại thất tối dưới nơi đó chơi đùa. Nhìn lại mắt nhà mình tòa nhà, thôi hoa cẩm cũng lòng tràn đầy vui mừng chiều nơi đó đi đến. Quả nhiên, nàng còn chưa đi đến đại thất tối dưới nơi đó, liền nghe được bọn nhỏ vui đùa ở Mỹ Thanh, còn có trong thôn bà nương nhóm tiếng cười nói. Dư thừa ngón tay đã bị bà bà cắt tới, thôi hoa cẩm trong lòng cũng không có gánh nặng, lại không sợ bị người chỉ vào cái mùi mắng là yêu nghiệt, khắc tinh nàng nhanh hơn bước chân chiều nơi đó đi qua đi. Bởi vì ở năm trước đến bệnh đầu mùa, bệnh tuy khỏi hẳn, thân mình lại vẫn như cũ suy yếu lá con ngồi ở đại thất tối giới thượng phơi ấm ác ngày, nhìn đến thôi hoa cẩm chiều nơi này tới, bởi vì hắn thân mình không tốt, cha mẹ đêm qua cũng chưa làm chính mình ra cửa, hắn mới biết được mấy cái tiểu đồng bọn đêm qua đều đi cẩm nhi tỉ ra phong pháo hoa, trong lòng hâm mộ không được, này sẽ nhìn đến thôi hoa cẩm, hắn lập tức từ thất tối giới thượng phiên xuống dưới. Cầm nhi tỷ tỷ ngươi cũng tới nơi này chơi sao. Thấy lá con tái nhợt mặt nhân trẻ có chút mau biến thành đỏ bừng, còn thở hồn hện. Thôi hoa cầm vội đi lên đi lôi kéo hắn tay. Lá con, ngươi thân mình không tốt, nhưng đừng chạy như thế mau cẩm nhi tỉ cũng ghét bỏ chính mình thân mình không tốt. Lá con gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, cẩm nhi tỷ ta đã khá hơn nhiều. thối hoa cầm ngồi sổm xuống thân mình, nhìn lá con mặt. Từ túi tiền lấy ra một cái bao lì xì cười tủm tỉm nói: "Lá con, ăn Tết, Cẩm Nhi tỷ cho ngươi phát cái đại hương bao, lại đi theo cha ngươi đi phủ thành là có thể mua đường ăn." Tiếp nhận bao lì xì, Lá con cười mắt bị lên, chiều Thôi Hoa Cẩm điểm đầu nhỏ, cảm ơn Cẩm Nhi tỷ." Dư Sa đang ở đùa giỡn bọn nhỏ, nhìn đến Thôi Hoa Cẩm đi vào, sớm nhìn chằm chằm nàng. Chờ nhìn đến Lá con được bao lì xì, bọn họ cũng thét to hướng Thôi Hoa Cẩm vây quanh lại đây. Điều nào, Cẩm Nhi tỷ, chúng ta cũng muốn bao lì xỉ. Thấy này đó hài tử mỗi người đều hưng phấn trứng mắt, Thôi Hoa cẩm cười hì hì hướng bọn họ kêu, "Hảo, đều đừng náo động, từng bước từng bước tới." "Ân, Cẩm Nhi tỷ, chúng ta đều nghe ngươi lời nói, không ồn nào." Thấy bọn họ đều vươn tay nhỏ, mắt nhìn chằm chầm chính mình tay, Thôi Hoa cẩm cười khen, "Hảo, các ngươi đều là bé ngoan, Cẩm Nhi tỷ tỷ thích nhất các ngươi." Bắt được bao lì xì hài tử trong lòng đều nhạc nở hoa, cười hì hì cấp thôi hoa cẩm nói lời cảm tạ. Tuy rằng ở trên núi có phượng nhược nhan bồi rất vui sướng, nhưng nhìn đến này đó hài tử thiên chân gương mặt tươi cười, thôi hoa cẩm trên mặt cũng tràn đầy thư thái tươi cười. Thực mô liền cùng bọn họ dung nhập ở bên nhau, buông ra nội tâm tùy ý vui đùa ấm ý. Nàng vui vẻ qua cái mùng một, không biết lại có người ở sau lưng nói nhà nàng dài ngắn thị phi. Lá con đã mở ra bao lì xì, nhìn đến bên trong bao 10 cái tiền đồng, hắn vui sướng chạy về đại thất tối dưới, chiều nàng nương khoe ra, nương, cẩm nhi tỷ cho ta 10 văn tiền bao lì xì đâu, làm cha ta lần sau mang ta vào thành mua đường ăn đâu. Xem nhi tử khuôn mặt nhỏ nhạc đỏ bừng, thôi bình tùng tức phụ vướt nhi từ đầu, cười cười, lá con, ngươi cẩm nhi tỷ cho ngươi đã phát bao lì xì, phải nhớ nàng này phân tình ý Nga. Thôi hoa cẩm này tiểu nha đầu thế nhưng cấp bọn nhỏ phát bao lì xì, mỗi cái hài tử đều phát 10 văn tiền, nơi này có mười vài cái đâu, nếu là đem trong thôn hài tử đều phát lại đây, kia muốn nhiều ít bạc. Ngôi ở đại thức tối dưới thượng bà nương nhóm đều kinh ngạc nghe hạ trong tay kim chỉ, sôi nổi nghị luận lên. Kim đào hảo bản lĩnh, thế nhưng bỏ được làm cẩm nhi nha đầu này cấp này đó ra tiểu tử phát bao lì xì. Còn một cái hài tử đều hào phóng phát 10 văn tiền. Chính là, tuy rằng tránh chút bạc, nhưng này cũng quá sẽ không sinh hoạt. Lời này nói rất đúng, nghe nói kim đảo ra đêm qua thả vài cái canh giờ phá hoa, còn cấp ta trong thôn nam nhân cùng bọn nhỏ hầm một nồi to thịt, ăn nhưng đều là bạch diện màn thầu, có bạc, này cũng quá sẽ soàn soạn. Phương Lan Hoa đã từ nhỏ cháu ngoại gái trong miệng biết được kim đảo cùng đầu to hai vào đông ở sau núi thiêu than cùng săn thú tránh thật nhiều bạc, Liên nhà nàng cũng dính cháu ngoại gái quang. Cái này vào đông cũng được rất nhiều lần món ăn hoang dã. Nghe được các nàng toan lời nói, các người biết cái gì, kim đào tìm được rồi kiếm tiền phương pháp, xa ra chút tiền đồng có thể làm muội muội vui vẻ, là hắn đương ca đối mội muội tâm ý. Khoe miệng nàng thiết phiết, kim đào cùng hắn mãi một cái dạng đều là đau cẩm nhi nha đầu này, hoa chút bạc có thể làm cẩm nhi vui vẻ, cũng không tồi a Thôi bình tùng tức phụ cũng cảm khái, kim đào nhất giống hắn mãi tính nết, Biết được nhà ta là con thân mình không tốt, cùng đầu to đi trên núi đánh tới gà rừng đưa lại đây, nhường cho là con bổ thân mình. ân đầu to cho ta ra cũng tặng một con đâu, ta thôn có này hai hảo hải tử, ta nhưng không thiếu thâm lây. Đầu tử, nhà ta cũng có, nếu không phải kim đảo cùng đầu to, chúng ta hai vợ chồng nơi nào có tiền nhàn dối cấp hải tử mua thịt bổ thân mình, trong nhà năm nay mới dưỡng gà còn chờ để trứng đổi mối ăn đâu. Trong nhà hài tử được bệnh đầu mùa đều là cái kia nữ thần y gì cấp cứu lại đây. Dược thảo đều là kim đảo cùng vương đại đầu lên núi thải trở về. Có cái bà nương dùng tay lau nước mắt, cảm kích nói. Ta liền nói kim đảo ra tất cả đều là người tốt. Nếu không cái kia có tiền công tử cấp ta mang lại đây nữ thần y dì Nhà ta hoa đã có thể mất mạng. Ta nơi nào còn có thể an tâm ngồi ở chỗ này nói xấu đâu. Nhân đảo y phương quan hệ, phượng nhược nhan cùng thôi ra quan hệ. Phương Lan Hoa hơi chút biết một ít, nàng hướng kia mấy cái mới vừa rồi còn cười nhạo bà nương ném qua đi cái khinh thường ánh mắt, gật đầu phụ họa kia bà nương nói, "Đúng rồi, nếu không kim đạo cùng phủ thành thượng công tử ở trung hảo, kia phượng thần ý có thể cho ta trong thôn hải tử chữa bệnh." Hướng gió một hồi liền thay đổi, mấy cái nói toan nói bà nương mặt đỏ giống bị người đánh bàn tay, không mặt mũi đại đi xuống, xấu xị rời đi đại thất tối dưới. Nhìn các nàng hốt hoảng rời đi bóng dáng, phương lan hoa hung tận hướng phía trước phun khẩu nước miếng, phi. Này mấy cái lạn miệng mụ già thúi quắn sẽ xả đầu lưới, đức nhân ra kim đảo chỗ tốt còn ở sau lưng chèn ép người, thật thật không biết xấu hổ. Thôi bình tùng tức phụ là cái thật sự người, nhìn các nàng diễn xuất liền một trận mặt đỏ, khinh thường nói, chính là, nhà bọn họ hải tử cũng thu nhân ra cẩm nha đầu bao lì xì, sao có mặt ở chỗ này nói vậy. Kim đảo cùng vương đại đầu ở trong thôn bái sông năm, Chiều ra hồi khi, nhìn đến muội muội cũng ở chỗ này cùng tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ. Trên mặt hắn ý cười càng nồng đậm, "Đầu Toka, ngươi nhìn Cẩm Nhi nha đầu này sao còn giống cái tiểu hài tử a? Thế nhưng cùng nhất bang tiểu thí hài chơi đùa thượng." Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy Thôi Hoa Cẩm ở một đám hài tử trung gian cười vui sướng, Vương đại đầu nhìn sang lại thu hồi ánh mắt, còn không phải bị chúng ta cấp sủng, như vậy cũng hảo, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng cả ngày mặt ủ mày hê? Xưa nay xem mội mội nhân hạ mi Trong lòng liền không phải tư vị Nơi nào sẽ hy vọng nàng không vui Kim Đào lắt đầu kia tự nhiên không nghĩ Ta đời này không nhiều lắm ý tưởng Liền suy nghĩ là mội mội quá an bình bình thản nhật tử Có thể đối được ngãi lâm trung di ngôn cùng dặn dò Bước đi lại đây Nhìn đến mội mội nhiệt chán thượng đều là trói lọi mồ hôi Kim Đào sợ nàng lại nháo đi xuống sẽ cầm bạo Cười thúc dụ cẩm nhi Canh giờ đã không còn sớm cùng Tam ca về nhà ăn cơm đi Â này liền đi Thối hoa cẩm hướng Tam ca cười cười lại quay đầu lại dặn dò này lá con lá con ngươi chiều không có việc gì đi nhà ta lấy pháo hoa Nga Cẩm nhi tỷ phải đi về không nghĩ tới cẩm nhi tỷ còn cho chính mình để lại pháo hoa lá con dùng sức điểm đầu nhỏ Hảo ta ăn xong cơm, liền đi cẩm nhi tỷ trong nhà hai anh em cùng Vương đại đầu về đến nhà, Dao Y Phương bụng đã hơi hơi lột ra tới, nấu cơm sự tỉnh tự nhiên sẽ không làm nàng đi, Tú Hoa cùng Trần Liên Oánh đã đem đồ ăn làm tốt. Nàng lôi kéo nhiệt đầy mặt đỏ bừng thôi Hoa Cẩm, dùng khăn cấp tiểu nha đầu trà lau mặt, hướng Kim Đào bọn họ hoán trách, hai người các ngươi cũng là làm không công ca ca, nhìn Cẩm Nhi nhiệt đầy đầu đều là hãn, nếu lại kinh ngạc Phong bị bệnh, hai người các ngươi trong lòng mới hồi hảo quá đâu. Tam ca cùng đầu to ca bị Y Phương tỉ nói đầy mặt đỏ bừng. Thôi hoa cẩm vội vàng với tay, y đi phương tỉ, không trách tam ca bọn họ, là ta đói bụng, vội vã trở về ăn cơm chạy nhanh chút. Đói ai cũng không thể bị đói ngươi, mau đi rửa tay ăn cơm. Trần Liên oánh cười bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới tiếp thượng lời nói cha. Ta đi dọn đoàn cơm. Bị tức phụ hoán trách tốt xấu có cẩm nhi cấp nói lời hay, vương đại đầu gái gái đầu chiều trong phòng bếp này Còn có sủi cảo a Cẩm nhi muốn ăn nhiều một chén. Nhìn đến tú hoa thím ở vớt trong nồi sủi cảo, Thôi Hoa cẩm mày khơi màu, hương phấn thét to. Lam văn thán thịt là đầu to bọn họ từ trên núi mang về tới mới mẻ lợn rừng thịt, trong nhà lại mua hai đại túi tế bạch diện, tú hoa hôm qua buổi sáng liền bắt đầu cùng Trần Liên oánh chặt thịt làm văn thán, nàng nhìn đến Thôi Hoa cẩm thèm bộ dáng, cười khai hoài, muốn ăn mấy chén đều thành, nhà ta năm nay bao thật nhiều sủi cạo đâu. Quả nhiên, Thôi Hoa cẩm ăn hai chén nhỏ sủi cảo, khắc đồ ăn liền không nhúc nhích trên búa. Biết nàng như thế thích ăn sủi cảo, nói vậy ở trên núi cái kia Thúy Nô khẳng định sẽ không làm vần thán, mới làm nàng như thế hiếm lạ, tú hoa suy nghĩ qua năm muốn nhiều cấp nha đầu này bao vài lần sủi cạo. Vài người náo nhiệt tan cơm trưa, vương đại đầu cùng kim đảo thương nghị muốn lên núi đi bắt chút giá vật, ngày mai hảo đi đảo gia thôn. Cùng phượng nhược nhan ở chung mấy tháng, cũng sở thấu nàng tính nết, thôi hoa cẩm thò qua tới, đầu to ca, nơi nào còn dùng ngươi cùng tam ca ra tay, bà bà đã nhiều ngày không có việc gì nói không chừng đã đánh thật nhiều ra vật đâu. Nay mấy tháng Nhật Tử quá hảo, toàn thác phượng nhược nhăn phúc, vương đại đầu lắc đầu cự tuyệt thôi hoa cẩm đề nghị, Cẩm nhi, nhưng ta tổng không thể luôn chiếm ngươi bà bà quang, ta và ngươi tam ca tùy tiện đi trong núi sau bao, bắt mấy chỉ thỏ hoang cùng gà rừng liền thành. Thôi hoa cẩm biết bà bà không đem đầu to ca đưa người ngoài, kết nhất muốn đi trong núi bị tội. Nàng khó hiểu hỏi, bà bà đánh trở về chút giã vợ, nàng cùng thúy nô lại ăn không hết, ngươi lấy về tới mấy chỉ nhiều bất việc, làm gì muốn ở thời điểm này lên núi đâu. Từ hôm kia bắt được láo hổ, hắn cùng vương đại đầu tâm tư đều đặt ở sau núi, kim đào hát hát loạn cười. Thanh thân mấy tháng tất nhiên là biết hắn tính tình, âm thầm trừng mắt nhìn mắt đưng ra, đào y ghi phương lôi kéo thôi hoa cẩm, cẩm nhi, ngươi đầu to ca ở trong núi chạy giã tính tình. Nếu là một ngày không thượng sau núi, trong lòng ngứa ta đừng động hắn. Nhà mình tức phụ không đơn thuần chỉ là bộ giáng hảo, tính tình cũng nu thuận, vương đại đầu hát hát thẳng nhạc, Cẩm nhi, vẫn là ngươi y phương tỉ biết ta tâm tư, ngươi liền đi theo nàng đi trong phòng chơi sẽ chúng ta đến trời tối bảo đảm trở về. An tết trong nhà không tạp sống, ly đại vượng cũng đi theo kim đảo bọn họ thượng sau núi, trong nhà mấy người phụ nhân liền vây quanh ở tiểu than chậu than bên nói chuyện theo thừa may vá. Thôi hoa cẩm ở nhà trụ đến đầu năm tam triều, phượng nhược nhan liền xuống núi đem nàng tiếp về trên núi. Ở nhà kia mấy ngày, thôi hoa cẩm không có việc gì liền đi ra ngoài cùng trong thôn tiểu hài tử chơi ở bên nhau, trở lại trên núi, nàng thực mau liền thu tâm, mỗi ngày ở nhà gỗ trước theo hoa. Qua trừ 10, muốn cho thôi hoa cẩm ở phủ thành quá tiết thượng nguyên, phượng nhược nhan liền phân phó thúy nô thu thập đồ vật, muốn sấn đã nhiều ngày thời tiết hảo, dọn vào phủ thành đi trụ. Vương Đại Đầu không nghĩ làm nhà mình tu sửa phong ốc cùng cày bửa vụ xuân đuổi ở bên nhau, chứ sáu liền bắt đầu rửa sạch thôi ra trước cửa hố to. Chín cân cùng trong thôn mấy nam nhân thấy Vương Đại Đầu cùng Kim đảo rửa sạch hố to, biết được hắn muốn ở chỗ này cái tòa nhà, đều xung phong nhận việc tới hỗ trợ, nói không cần tiền công, quản bọn họ ăn cơm liền thành. Chính mình là cái họ khác người, dù sao chính mình trong tay cũng không thiếu bạc cùng lương thực, cũng không tính toán chiếm người trong thôn tiện nghi. Chính là hứa hẹn mỗi người một ngày phát 50 van lại quản cơm chưa cùng cơm chiều, nếu bọn họ không cần tiền công, chính mình đành phải đi ngoại thôn hoặc là phủ thành tìm người. Thấy vương đại đầu nói chuyện kiên quyết, chín cân đành phải cười đồng ý. Trong thôn có bực này chuyện tốt, không một hồi liền chuyển khắp, bọn họ nhật tử gian nan, trong thôn không ít tuổi trẻ hán tử cũng mặc kệ năm hay không không quá song, đều chiều thôi ra ngoài cửa dũng lại đây. Vương Đại Đầu nhìn đến lập tức tới 15-6 cái nam nhân giúp hắn làm việc, trong lòng đương nhiên thích, chính là nhà mình tức phụ thân mình không thể làm lụng vất vả, đơn giản khiến cho tú hoa cho bọn hắn nấu cơm. Vương Đại Đầu vội vàng chính sự, đã nhiều ngày Kim Đảo cũng giúp hắn dùng xe bỏ đi kéo thổ lót cái kia hô to, liền Kim Đảo chính mình cũng đã có vài mặt trời lặn lên nuôi tới. Nhìn đến vẻ mặt hương phấn thúy nô đem siêm ý gì đều đánh thành bao vây, lại nhìn xem ở vài tháng nhà gỗ. Thôi hoa cẩm trong lòng có chút không tha, nàng lại sợ bà bà nhìn ra tâm tư, vội cẩn thận hỏi Phượng Nhược Nhan, bà bà, ta là ban ngày rời đi, vẫn là tới rồi trời tối thấu lại đi a Này nha đầu ngốc tỉnh là hỏi chút vô dụng nói, các nàng lại không phải triều đỉnh truy nã tội phạm, nếu không ở trên núi đai đi xuống, làm gì muốn sợ người trong thôn biết, Phượng Nhược Nhan cười cười, đương nhiên là ban ngày đi rồi, đen như mực ngươi có thể thấy được xuống núi lộ a Chờ vào thành Này tiểu nha đầu liền không như vậy tự do, phượng nhược nhan hướng nàng vây vây tay, cẩm nhi này sẽ canh giờ còn sớm, đầu to khả năng quá sẽ mới có thể đi lên, ngươi cũng đừng thao này nhàn tâm. Đầu to ca không phải đang ở sửa sang lại cái kia hố to sao? Bà bà sao biết hắn hồi lại đây a Thôi hoa cẩm trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đã nhiều ngày đầu to ca cùng Tam ca ban đêm vụn trộm lên núi, chính mình không biết. Mắt ở trong sân ngoại nhìn quét. Đương ánh mắt nhìn đến phòng bếp phía nam tưởng phóng tiểu so tre, sân này sẽ còn ở trong núi, muốn nhiều đi đào chút rau hành cùng bên dòng suối đã thò đầu ra rau dại, đi phủ thành cũng có thể ăn thượng tăng thêm rau dại thịt tươi bánh bao cùng sủi cảo. Đang ở rửa sạch con ngựa phượng nhược nhan nhìn đến thôi hoa cầm ánh mắt ở trong sân nhìn tới nhìn đi, lại phân phó, Cẩm Nhi, ngươi nếu là không thú vị liền đi sân bên ngoài đi dạo. Năm trước bọn họ ở bên kia đấy quốc bắt hồi mấy chỉ thỏ con, Làm thúy nô dưỡng chỉ sống sót một con, còn ốm đau bệnh tật, thôi hoa cẩm đem tiểu thỏ lung đặt ở nhà gỗ, đã nhiều ngày tỉ mỉ chiếu cố, nhìn lại có chút tinh thần, nghe được bà bà làm nàng đi chơi, nàng gật gật đầu đáp lời, ân, tiêu cẩm nhi đi cấp thỏ con tìm chút ăn trở về, mới đem bao vây nhét vào sọt tre, lại bị phượng nhược nhan phân phó đi hái treo ở mái hiên hạ thịt khô, nhìn đến thôi hoa cẩm con tiểu sọt tre vẻ mặt ý cười ra sân. Thúy nô giấu đi trong lòng hâm mộ cùng ghen ghét, đứng ở ghế gỗ thượng lấy hái thì khô. Thôi hoa cẩm đi vào bên dòng suối nhỏ, nàng ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay đem một mảnh khô khốc cỏ dại phất khai, chọn mới toát ra đầu chồi non, dù sao là huy thỏ con, rau dại cùng cỏ dại cũng không khác nhau, nàng dùng sẻn nhỏ đào rau dại cùng cỏ dại. Nàng nhìn xem đã qua đi hơn nửa canh giờ, nàng mới đào cỏ dại cùng rau dại vừa có thể che lại sọt đế, thở dài. Này con thỏ ở trong núi cũng không biết sẽ ăn gì đồ vợ, sao là có thể làm thúy nô cấp dưỡng đã chết đâu. Một con thỏ con cũng ăn không hết nhiều ít thảo bà bà nói vào thành cũng có thể mua cải trắng cùng la bạc nuôi nấng thỏ con, nàng lại cẩn thận tìm khởi giá hành. Giá hành là thành phiến sinh trưởng chỉ cần ở một chỗ có thể nhìn đến một cây, là có thể đảo đến thật nhiều. Trên núi lớn lên giá hành hương vị cay độc, hơi khổ, trang bị thịt khô làm vằn thắn cùng bánh bao hương vị lại cực hảo. Là nàng thích nhất ăn đồ ăn, thôi hoa cẩm nhẫn mại tính tình ở bên dòng suối siêu tầm giá hành. Công phu không phụ lòng người, nàng chạy thoáng xa chút, thế nhưng tìm được hai đại phiến giá hành, cơ hồ không hoạt động liền mau đem sọt che đồ mãn. Vui sướng hài lòng ôm sọt tre chiều trở về, túi đầu nhìn thấy chính mình hai tay dơ hề hề, lại dừng lại bước chân, đem sọt che đặt ở bên dòng suối. Đã không kết băng suối nước không tiếng động lưu động, trong trèo sâu thảm thủy lộ ra các mồ tiểu cuội. Thỉnh thoảng có nghịch ngậm con cá ru qua đi. Rửa sạch sẽ tay thôi hoa cẩm, trong tay lấy căn nhánh cây nhỏ treo đùa ru đến vui sướng con cá. Trên mặt nàng nhàn nhà thú sầu cũng chậm rãi tan đi. Thượng sau núi lộ đầu tiếu khó đi, vương đại đầu bọn họ xe bỏ cũng thượng không tới. Phượng Nhược Nhan xe ngựa từ mua trở về liền đặt ở Kim Đào trong nhà. Hôm nay trời chưa sáng, Phượng Nhược Nhan đã xuống núi đi tìm vương đại đầu nói vào phủ thành sự tình. Phượng Nhược Nhan cho bọn hắn quá thật tốt chỗ, lần này khó khăn có thể giúp đỡ nội, Vương Đại Đầu vội không ngừng đồng ý. Hôm nay cuối cùng một ngày liền đem cái kia hố to cấp đường thăng bằng chỉnh, Vương Đại Đầu vội vàng ở nhà ăn qua cơm sáng liền đi cùng 9 cân chào hỏi một cái, hắn buổi sáng muốn đi phủ thành một chuyến làm việc, làm hắn mang theo người trước lóc thổ. Nhìn thấy Vương Đại Đầu đẩy xe cút kích đi thôn sau, 9 cân như suy tư gì, nhưng hắn không phải cái lắm miệng người. Tiếp tục hướng tùy hắn lại đây hán tử nhóm kêu, đoàn người cũng muốn thêm đem sức lực, tranh thủ ở buổi trưa khi liền đem này hố cấp thêm hảo. Chín cân vừa dứt lời, có cái hán tử liền tiếp thượng lời nói cha, ơn, đã nhiều ngày ăn đã quyển, còn có như vậy cao tiền công lấy, ta cái nào đều không phải nạo loại, nhất định sẽ dốc sức làm việc. Biết vương đại đầu là giúp Vượng nhược nhan cùng mọi mội chuyển nhà, vì không cho này đó hán tử nhóm đa tâm, kim đào cười ha hạ kêu. Vất vả các người hà, đầu to ca đi sau núi, ta cơm chưa thịt quản đoàn người ăn tận hứng. Chính mình rõ ràng so Kim Đào cùng Vương Đại Đầu đều phải đại, đã có thể không hai người bọn họ một tay săn thú hảo bản lĩnh, hắn miết miệng cười, Kim Đào, ngươi lời này ta thích nghe. Đẩy xe cút kít lên núi, Vương Đại Đầu đang muốn chiều rào che sân nơi đó quải, nhìn đến thôi hoa cẩm ngồi xổm bên dòng suối nhỏ. Đơn giản đẩy xe chiều nơi đó đi qua đi, cẩm nhi. Ngươi ngồi sổm bên dòng suối làm gì? Có phải hay không muốn ăn cá? Quay đầu nhìn đã mau đến phụ cận vương đại đầu, thôi hoa cầm vui vẻ, đầu to ca, không phải muốn cái tòa nhà rất bận sao. Ngươi sao thật đúng là lên núi. Cái tòa nhà có người trong thôn ở bận việc, cầm nhi muốn vào thành không, đầu to ca có thể không tới sao. Nhìn thấy nàng bên cạnh sọt che trang thật nhiều giá hành, vương đại đầu lại cười, cầm nhi đào như thế nhiều giá hành, muốn làm vần thắn A. Chỉ sợ hôm nay cơm chưa muốn ở Phủ Thành ăn lâu. Đem sọt che bế lên đặt ở xe cút kích thượng, thôi hoa cẩm cười tủng tìm gật đầu. Chính là sợ ở Phủ Thành lại ăn không đến giá hành, cẩm nhi mới phi đại công phu đảo như thế nhiều đâu. Hai người cười nói trở lại rào che sân. Ngại phiên toái trong phòng bếp đổ vật đều không cần, Phượng Nhược Nhan liền tiếp đón vương đại đầu đem sở hữu bao vây đều đặt ở xe cút kích thượng. Bị Phượng Nhược Nhan bế lên lưng ngựa, Thôi hoa cẩm lại chỉ vào thỏ lồng sắt thét to, đầu to ca, đừng đem con thỏ cấp đã quên. Xoay người lên ngựa Phượng Nhược Nhan lắc đầu thở dài, ai, ngươi nha đầu này liền ái nhọc lòng, ngươi đầu to ca như thế nào đem ngươi hô hiếm chi vật cấp đã quên đâu. Thấy Phượng Nhược Nhan đã mang theo thôi hoa cẩm rời đi, nay toa tiểu viện tử sau này liền thành hắn cùng Kim Đào ở lên núi chỗ ở, đem sở hữu nhà ở môn đều khóa lại, cùng Thúy Nô cũng đẩy xe rời đi rào che viện. Phượng Nhược Nhan hạ sơn, chưa đi đến thôn, mang theo Thôi Hoa Cẩm vào Long Vương trong miếu thờ Vương đại đầu cùng Thúy Nô. Bước hảo mã vào đại điện Phượng Nhược Nhan nhìn tiểu nha đầu đã cấp Long Vương lại khái mấy cái đầu, nàng có chút buồn cười, rõ ràng tuổi không lớn lại thờ phụng thần phật. Đứng lên phát hiện bà bà đang ở nàng phía sau đứng, Thôi Hoa Cẩm khẽ mỉm cười, "Bà bà, ngươi muốn hay không cấp lao Long Vương dập đầu a?" Ngắm mắt bụi đất đầy người Long Vương giống, Phượng Nhược Nhan ghét bỏ nói, Bà bà mới không vui cấp này bùn ngật đáp dập đầu đâu, thực sự có sự, hắn cũng che chở không được ta. Thấy tiểu nha đầu biểu tình có chút kinh ngạc, Phượng Nhược nhan vội cười hỏi, Cẩm nhi, ngươi có đói bụng không? Bà bà trên người mang còn có mấy khối điểm tâm đâu. Không đói bụng, ta cưới ngựa mau, đầu to ca cùng Thúy Nô chỉ sợ muốn nửa canh giờ mới có thể xuống dưới đâu. Lắc đầu dứt lời lời nói, thôi hoa cẩm đi đến cửa đại địa đứng. Lôi kéo thôi hoa cẩm tay ra đại điện, Phượng Nhược Nhan lại đã mở miệng, cẩm nhi, ngươi nếu ở chỗ này chờ nhảm chán, về trước ra đi cùng ngươi tam ca bọn họ cáo biệt cũng đúng. Chính mình đi phủ thành chỉ sợ muốn đã lâu không thể tái kiến người trong nhà, thôi hoa cẩm cảm kích hướng Phượng Nhược Nhan gật gật đầu, liền vội vàng rời đi pha miếu. Đi đến cửa nhà, liền nhìn đến có thật nhiều người ở san bằng cửa này trước đất trống, nàng thấy tam ca chiều chính mình đi tới. Không nghĩ quấy nhiễu người trong thôn, nàng cười cười lập tức vào nhà mình sơn. Muội muội một người trở về, Kim Đào có chút ngoài ý muốn, vội vàng hỏi: "Cẩm Nhi, người bà bà đâu? Sao ngươi tự mình đã trở lại?" Bà bà tính tình lãnh đạm, không thích cùng người trong thôn giao tiếp, thôi Hoa Cẩm cười trở về một câu: "Bà bà ở Long Vương trong miếu chờ đầu to ca cùng Thúy Nô đâu, tam ca nếu có rảnh, đem ngựa dắt lại đây trồng lên xe." Đợi lát nữa chúng ta là có thể sớm chút đi phụ thành. Kim Đào đáp lời lời nói lại ra sân, thôi hoa cẩm trực tiếp vào nóng hôi hổi phòng bếp. Phòng bếp trên mặt đất một đại sọt mới ra nổi màn thầu mạo nhiệt khí, nàng kinh hô tú hoa thím, ngươi trưng như thế nhiều màn thầu A không phải vì chúng ta chuẩn bị đi. Không đợi chính vội vàng tú hoa đáp lại, Trần Liên ánh từ hậu viện ôm ra hai viên cải trắng, cười ha hả tiếp lời nói. Gia tú hoa thím nhưng thật ra tưởng cho các ngươi nhiều chừng chút màn thầu, nhưng đã nhiều ngày sợ là không dành lâu. Nhớ tới sân ngoại người trong thôn, thôi hoa cẩm hiểu rõ gật đầu, nga, cẩm nhi đã biết, này màn thầu là làm bên ngoài làm sống người ăn. Ai, vẫn là cẩm nhi nha đầu này thông minh, một điểm liền thấu. Phiên rào trong nồi đồ ăn phương lan hoa vội chung tranh thủ thời gian khen thôi hoa cẩm một câu, lại ồn nào, liên đoánh, mau cấp thím đánh bắt tay lấy cái đại chậu tới. Trong phòng bếp xương khói cùng hơi nước nồng đậm, thôi hoa cẩm lúc này mới thấy rõ nguyên lai đứng ở bếp trước không phải tú hoa thím. Nàng kinh ngạc hỏi, tam cầu, tú hoa thím đâu? Mặc cho ai cũng không nghĩ tới tú hoa này tuổi còn có thể có thai. Hôm nay buổi sáng nàng té xịu ở trong phòng bếp, nhưng đem kim đào hai vợ chồng cấp sợ hãi, vội vàng đem trình đại phu cấp thỉnh lại đây. Trình đại phu liền đem ba lần mạch, mới xác nhận thật là có hỷ. Được này tin tức tốt. Đừng nói ly đại vợ vui vẻ không khép miệng được, ngay cả Kim Đào hai vợ chồng cũng thay bọn họ cao hứng. Có thân mình liền không thể lại làm như thế trọng sống, Kim Đào đành phải đi phương lan hoa đem nàng cấp thỉnh lại đây. Nguyên bản này phụ nhân có thai sự không thể cùng cô em chồng nói, nhưng trong nhà cũng không mấy cái thân nhân, Trần Liên oánh vẫn là đầy mặt vui mừng đem này tin tức tốt nói cho nàng, nhà ta nhưng có đại hỷ sự đâu, ta tú hoa thím, có hài tử. Có hải tử. Nay thật đúng là đại hỷ sự đâu, trách không được nói không dành cho chính mình trưng màn thầu đâu. Thôi hoa cẩm kinh hỉ nhìn nhà mình tam tẩu cười khanh khách mặt, tam tẩu, tú hoa thím ở đâu? Cẩm nhi muốn đi xem nàng. Người tú hoa thím, nàng như vậy đại tuổi tác hoài hài tử nhưng không dễ dàng, ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Phương Lan Hoa cũng cười trở về thôi hoa cẩm nói. Nghe được trong phòng bếp một trận náo nhiệt, bị Trần Liên oánh khuyên bảo nằm ở trong phòng nghỉ tạm tú hoa. Nghỉ không được chiều phòng bếp đi tới, đang cùng thôi hoa cẩm gặp gỡ, nàng cười lôi kéo thôi hoa cầm tay, cẩm nhi tiểu thư, ngươi đã trở lại. Nhìn đến tú hoa thím tràn đầy từ ái nhìn chính mình, thôi hoa cẩm dầu miệng, tú hoa thím, không phải nói làm ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi sao, ra tới làm gì. Nguyên lai nha đầu này cũng biết chính mình hoài hài tử, chính mình là cái nô tài lại hưởng chủ tử phúc khí, đỏ mặt tú hoa thở dài, cẩm nhi, ngươi thím chắc nịch thực. Nơi nào có thể ở ban ngày ngủ nghỉ ngơi, đều là ngươi tam tẩu buộc, mới nằm một hồi eo đau chân khó chịu. Mặc kệ là tú hoa hoặc là tam tẩu hải tử, nhà mình nhiều năm cũng chưa thêm quá thân nhân. Thôi hoa cẩm sẽ đem đứa nhỏ này làm như thân nhân, cho nên cũng thực để ý tú hoa trong bụng hải tử. Nàng trở tay đem tú hoa tay cẩm, khuôn mặt nhỏ nghiêm trăng nói, không thành, có cái hải tử nhiều không dễ dàng. Ngươi này sẽ liền phải nghe tam tẩu nói, cẩm nhi đỡ ngươi đi trong phòng nằm. Này sẽ trong nhà, ngoài ruộng cũng không nhiều ít việc nhưng làm, ngươi phải để ý dưỡng thân mình mới là đứng đắn tốt. Xấu cũng quá mấy tháng lại làm chút nhẹ nhàng sống mới được. Bị thôi hoa cẩm nói cảm động lại rơi xuống nước mắt, cũng coi như không bạch đau nàng một hồi, tú hoa lau khỏe mắt gật gật đầu, ân, ta nghe cẩm nhi tiểu thư. Trong nhà hỉ sự không ngừng, phượng nhược nhan xem thôi hoa cẩm năn nỉ nàng đôi mắt nhỏ, đành phải ở thôi ra ăn cơm trưa, ăn xong cơm. Phượng nhược nhan lại cấp tú hoa đem mạch, nói hài tử mới hơn một tháng, hảo hảo nghỉ ngơi tự nhiên không có việc gì. Nghe song nàng lời nói, Lý đại vượng cũng yên tâm, kích động thẳng xoa tay, ngấm lại, đại thai năm mấy cái hài tử đều nói chết, bọn họ hai vợ chồng ở gia đình giàu có thủ công mới nhặt về cái mạng, hiện giờ lại có hài tử, hắn nơi nào sẽ không kích động. Thôi hoa cẩm lâm lên xe ngựa lại lặp lại dặn do tam tẩu muốn xem đừng làm cho tú hoa thím trộm đạo làm sống. Nghe xong nàng lời nói Tú hoa nước mắt lại ngăn không được chạyy xuống tới thẳng đến xe ngựa nhìn không thấy bóng dáng mới bị Trần Liên hoánh ngâng trở về sân lại đến đang lúc hoàng hôn hôm nay là Tết Thượng Nguyên kinh không được thôi hoa cẩm năn nghỉ Phượng Nhược nhan nàng phá lệ làm túy nô cùng các nàng đi trong thành nhất phồn hoa phố Xá thượng Xem hoa đăng muốn đi xem hoa đăng sớm ăn cơm chiều thôi hoa cẩm vội đi trang đài thượng cầm đem lược cười Khanh khách đi kéo túy nô Thúy nô Mau tới đây, ta cho người đem đầu tóc cũng sơ sơ, lại mang lên mấy đóa châu hoa liền càng đẹp mắt. Ngó mắt thôi hoa cẩm trên đầu chân châu xuyến thành vật trang sức trên tóc, Thúy nô trong lòng tuy rằng vẫn cư hâm mộ, nhưng có thể đi ra ngoài xem hoa đăng, trên mặt nàng cũng lộ ra một tia vui mừng, lắc đầu từ thôi hoa cẩm trong tay lấy quá lược, sao dám làm phiền tiểu thư, Thúy nô chính mình tới. Ngắm lại chính mình chảy đầu tay nghề còn không bằng Thúy nô đâu, thôi hoa cẩm hát hát lời. Tia Thúy Nô chính mình trải đầu, ta đem châu hoa cùng dây cột tóc cho ngươi lấy tới chính ngươi trọn mang. Vào thành giàn xếp hảo, Phượng Nhược Nhan liền mang theo các nàng đi đi dạo rất nhiều lần phô xá, tiểu nha đầu hiếm lạ đồ trang sức tay xuyến, nhân là hàng vỉa hè, giá tiện nghi, các nàng nhưng thật ra lại mua hồi một đồng lớn. Thúy Nô đem chính mình đầu tóc sơ hảo đôi tóc, tùy ý thôi hoa cẩm cho nàng mang châu hoa. Cuối cùng lại đỏ mặt cầm thôi hoa cẩm ngạnh đưa cho nàng một bộ tân áo đông đi nàng trụ căn nhà nhỏ thay. Ở Thúy Nô trụ nhà ở bên ngoài chờ thôi hoa cẩm nhìn đến Thúy Nô thay đổi siêm ý đi hè, tay méo và táo ra tới, nàng nhìn từ trên xuống dưới sau đó vỗ tay vui tươi hớn hở cười, Thúy Nô, ngươi xuyên ta siêm ý đi cũng mang đẹp. Trường như thế đại vẫn là lần đầu xuyên tơ lũa làm thành siêm y đi hề, Thúy Nô trong lòng ngũ vị trần tạm, buông xuống đầu, nơi nào đẹp. Là tiểu thư siêm ý thì hảo. Thúy nô cả ngày ăn mặc áo vải thô hôm nay thay đổi nàng tơ lụa áo đông làm thôi hoa cẩm ánh mắt sáng ngời. Nàng gật đầu cười hì hì nói, Thúy nô, người lớn lên cũng đẹp à, dù sao trong thôn thật nhiều nha đầu đều so bất quá Thúy nô người đầu. nha đầu chết tiệt kia nói ba hoa chích tròe, không phải vẫn là đem nàng cùng thôn cô so sánh với. Thúy nô trong lòng càng hữu hẫng nhưng lại không dám hướng thôi hoa cẩm phóng mặt, chỉ là gắt gao cắn cắn ngôi. Tả hưu đánh ra quá thúy nô, thôi hoa cẩm lại vỗ tay, thúy nô, ngươi giống như còn thiếu dạng đồ vật nga, đứng rồi, ta lại cho ngươi lấy cái túi tiền, tới rồi văn hoa miếu, nói không chừng ta còn có thể mua chút hiếm lạ đồ vật đâu. Chính mình này mấy tháng vất vả làm sống, tay đều ma thô giáp, mới tránh không đến hai lượng bạc, đi cũng luyến tiếc mua đồ vật nghe được thôi hoa cẩm kích động nói, phiên phiên mí mắt, nàng yên lặng nghĩ, ngươi nói thật dễ nghe. Sao không cho lão yêu bà cho ta chướng chút tiền tiêu vào đâu? Ngó mắt vui mừng nhảy nhót thôi hoa cẩm, Phượng Nhược Nhan lắc đầu đi hậu viện đuổi xe ngựa. Đem xe ngựa đuổi ra sân, nàng thúc dục thôi hoa cẩm cùng Thúy Nô lên xe ngựa, tự mình vội vàng xe ngựa chẩm rãi ra ngõ nhỏ. Không đến 30 phút, các nàng xe ngựa xử vào phủ thành nhất phồn hoa văn hoa đường cái đầu phố. Này phố trung đoạn có cái văn hoa chỗ miếu, cửa miếu trước có cái đại quảng trường phủ thành tốt nhất hoa đăng đều bãi tại nơi này. Thiên còn không có hát ấu, xem hoa đăng người đã từ các phố xá đều chen trúc lại đây. Nhìn phía trước không xa ánh đèn sán lạn văn hoa miếu, phượng nhược nhan nhìn đến rộn ràng nhốn nháo dòng người, suy nghĩ xe ngựa lại đi phía trước đi liền sẽ lấp kín. Nàng lập tức đem xe ngựa điều phương hướng, chiều nơi xa một nhà trà lâu chạy qua đi. Tìm cái ổn thỏa địa phương, nàng đem xe ngựa đình hảo, làm thôi hoa cẩm các nàng xuống dưới. Thôi hoa cẩm cùng thúy nô hai người nhảy xuống xe ngựa, tay nắm tay hướng phía trước không đi bao xa, liền nhìn đến mặt đường thượng nhân sóng chiều động, nàng không cấm hít vào một hơi, nơi này thật nhiều người Nga. Ở nông gia lớn lên thúy nô có từng gặp qua như thế nhiều người, nàng phụ họa Thôi hoa cẩm, là nha, tiểu thư, chúng ta cũng mau chóng quá khứ đi. Văn hoa quảng trường nơi đó cũng có vũ hỏa Long cùng vũ sư càng có hảo chút thương gia nhân cơ hội ở quảng trường làm khởi có thưởng đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, cơ hội toàn thành người đều tới xem này một năm một lần náo nhiệt. Đi mau A. Kỳ đại thiện nhân mới được kim tôn, hôm nay ban đêm sẽ ở văn hoa miếu trước phát tiền mừng. Đi A. Đi vãn đã có thể nhặt không đến tiền mừng lâu. Có lưỡng đạo sắc nhọn tiếng nói ở trong đám người chuyển đến, làm phố xá thượng người đi đường càng thêm hỗn loạn. Có như vậy cơ hội tốt. Này đó ba tánh đều liều mạng hướng phía trước tế đi. Còn chưa tới địa phương, liền có như thế nhiều người, phượng nhược nhăn nhiều như mày, sợ các nàng bị dòng người tế tán, vội vàng đi kéo thôi hoa cầm tay, cẩm nhi bắt tay cho ta. Những người này vì một chút tiền đồng thật đúng là đủ liều mạng, ở ven đường nhìn lộ trung gian như nước chảy đám đông trong lòng phát ra bức tức, nghe được bà bà nói, thôi hoa cầm vội bắt tay đưa qua đi. Thôi hoa cầm nguyên bản cũng là thích náo nhiệt người. Nhưng hôm nay nơi này tiếng người hồn nào làm nàng đầu hóc phát trướng, trong lòng hối hận không nên xối rục bà bà tới xem hoa đăng. Nàng lắc lắc phượng nhược nhan tay, lớn tiếng tìa, bà bà, người cũng quá nhiều, cẩm nhi không nghĩ đi xem hoa đăng. Túi đầu nhìn thôi hoa cẩm nhăn chặt mày, phượng nhược nhan cười cười trấn ăn nàng, cẩm nhi, có bà bà ở, sẽ không làm người tệ đến ngươi. Có phượng nhược nhan nói, thôi hoa cẩm khẩn trương nỗi lòng thoáng vững vàng một ít. Các nàng ba lôi kéo tay che ven đường ít người chút địa phương hướng phía trước chậm rãi đi tới. Mới đi rồi trượng dư xa, phía trước hình người thủy chiều chiều sau dũng lại đây, cùng với thét trói thai, tiêu khóc cùng mắng thanh. Đám người không đi ngược lại chiều lui về phía sau, phượng nhược nhan phát hiện phía trước tình hình có chút không đúng, lớn tiếng quát, cẩm nhi phía trước ra đại sự, ta muốn mau chút rời đi nơi này. Nàng giọng nói không rơi xuống đi. Đã lôi kéo thôi hoa cẩm tay xoay người chiều lui về phía sau khai. Ai ra, tà chân. Thúy nô chân bị người dâm đến, thân mình chiều tiếp theo ai, chân đau nàng sắc nhọn thét to lên, bị thôi hoa cẩm nắm tay cũng đông đưa bùm ra, mà sau dũng lại đây người ngay sau đó liền đem nàng tệ đến trên mặt đất. Nàng ngã trên mặt đất lại vướng ngã vài người, trong lúc nhất thời, nơi này càng thêm hỗn loạn bất kham. Nhất thời không lấy lại tinh thần thúy nô bị vô số người giẫm đạp. Têu thảm hoàn toàn đứng dậy không nổi. Bị Phượng Nhược Nhan đưa tới an toàn địa phương, kinh hoàng không thôi thôi hoa cẩm mới phát hiện Thúy Nô không thấy, nàng kêu sợ hãi, bà bà, Thúy Nô nàng, nàng không thấy. Nhìn đến phía trước trên đường hôn loạn đám người, Phượng Nhược Nhan trong lòng thầm mắng thanh đen đủi, cẩn thận dặn dò thôi hoa cẩm, cẩm nhi, ngươi ở chỗ này đừng núp ních, bà bà đi tìm Thúy Nô. Đứng nàng chen vào đám người, cố sức đem cuốn ở bên nhau người tách ra, Thúy Nô đã bị giẫm đạp không giống cá nhân bộ dáng. Đối cái vô dụng tỷ nữ, Phượng Nhược Nhan mới sẽ không thương tiếp ghét bỏ nhìn mắt, sau đó xách theo nàng eo, ra đám người. mơ nhạt ánh đèn hạ, thôi hoa cẩm nhìn đến bị bà bà ngăn đón vòng eo Thúy Nô, tóc tán loạn, nhắm chặt mắt, siêu ý càng là dơ không mắt thấy. Nàng hoảng sợ hỏi, bà bà, Thúy Nô sao thành bộ dáng này? Như vậy nhiều người từ trên người nàng dấm qua đi, không bị dấm chết đã tính nàng gặp may mắn. Phượng Nhược Nhan buồn bực nhìn xem phía sau đám người, có chút nghiến răng nghiến lợi. Đem bất tỉnh nhân sự Thúy Nô kẹp ở trên eo, dùng một cái tay khác lôi kéo thôi hoa cẩm, dọc theo ven đường cửa hàng con đường chiều các nàng xe ngựa đi đến. Trên đường người quá nhiều, này sẽ xe ngựa cũng không qua được. Phượng Nhược Nhan đem Thúy Nô bỏ vào trong xe ngựa, từ trên người rút ra ngân châm, cấp Thúy Nô trên người chát mấy châm. Một lát, bị kinh hách hôn mê bất tỉnh Thúy Nô chậm rãi tránh ra mắt. Nhìn đến thôi hoa cẩm lo lắng ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình, ngẫm lại vừa rồi tao ngộ, toàn thân lại đau thực, nàng hoa một tiếng khóc lên. Bởi vì chính mình sợ hãi bung lòng ra thúy nô tay, làm hại thúy nô cả người đều là thường, thôi hoa cẩm ái náy nhìn nàng, thúy nô, ngươi đừng khóc, đều là ta không tốt, không nên bỏ qua ngươi tay. Thấy cẩm nhi đã đang an ủi nàng, nay tiện Tỳ còn khóc cái không ngừng, phượng nhược nhan không kiên nhẫn quá lớn, cầm miệng, ngươi tự mình vô dụng. Bị người dâm đạp, này sẽ gạo cái gì kính? Bị Phượng Nhược Nhan lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm, lại nghe thế sắc bén gian dậy, Thúy Nô dọa nhắm lại miệng. Chính mình thiếu chút nữa bị người cấp dâm chết, này lao yêu bà thế nhưng còn hướng nàng gầm rú, Thúy Nô chịu đựng nước mắt, ở trong lòng đem Phượng Nhược Nhan lại mắng mấy lần, liền biết che chở kia nha đầu chết thiệt kia, chẳng lẽ ta liền tưởng bị người cấp dâm chết ta? Đã kiểm tra quá Thúy Nô trên người đều là bị thương ngoài ra, cánh mạng vô Phượng Nhược Nhan làm nàng nằm ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Nghe được bà bà muốn mang chính mình đi trà lâu uống trà, thôi hoa cẩm nhìn xem thê thảm Thúy Nô không đành lòng rời đi. Bà bà, ngươi mệt mỏi đi trà lâu nghỉ sẽ cẩm nhi ở chỗ này nhìn Thúy Nô đi. Này nha đầu ngốc tính tình cũng quá hảo chút, Phượng Nhược Nhan trắng nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Thúy Nô bị thương, không dễ hoạt động, ở trong xe ngựa cũng sẽ không có người quấy nhiêu nàng, ngươi lưu lại làm gì. Thấy bà bà lại sinh khí, sợ lại giận chó đánh mèo đến Thúy Nô, thôi hoa cẩm đành phải gật đầu đồng ý. Nghe được phượng nhược nhan các nàng hai người rời đi, nhắm hai mắt Thúy Nô lại mở tới, một đôi tràn đầy cừu hận đoán giận ánh mắt nhìn chằm chằm bị gió thổi động màn xe, chính mình đã như vậy, các nàng còn có tâm đi uống trà, tâm cũng thật đủ lắc độc, chẳng lẽ Nô tì liền không phải người, nên chịu như vậy là nhạt, càng muốn Thúy Nô càng không cam lòng. Liền thôi hoa cẩm đối nàng quan tâm đều coi như làm bộ làm tịch Phượng nhược nhan lôi kéo thôi hoa cẩm vào trà lâu. Có một bàn trà khách trinh khí thế ngất trời nghị luận mới vừa rồi phát sinh sự tình. Ai ra, các ngươi mấy cái là không phát hiện kia trường hợp luận đu. mạch lao tử chân dài chạy nhanh, bằng không không bị lửa đốt chết cũng muốn bị dâm thành bánh nhân thịt. Ha ha, lửa đốt tải cờ mở. Năm nay hỏa Long thật đúng là vũ hảo. Khi ra sinh cái này kim tôn chính là thuộc Long Nga, hẳn là cũng là hỏa Long đi. Nguyên lai like phía trước thật đúng là có đại sự xảy ra, chắc không được trường hợp như vậy hỗn loạn. Đi rồi, cẩm nhi, uống trước chén trà nhỏ áp áp kinh. Thôi hoa cẩm còn muốn nghe nói mấy câu, thủ đoạn bị bà bà dùng sức túm chiều lầu 2 đi đến. Đi vào lầu 2 nhà gian, tiểu nhị ân cần cho các nàng thượng hồ trà nóng liền phải lui ra ngoài. Nghĩ đến mới vừa rồi ở dưới lầu nghe được có mấy người nghị luận, Phượng Nhược Nhan lại làm tiểu nhị nói nói văn hoa miếu trước rốt cuộc là đã xảy ra gì sự tình. Nay tiểu nhị được Phượng Nhược Nhan tiền thưởng, tức khắc miệng lưới lưu loát, nói là kỳ người nhà ở văn hoa ngoài miếu phát tiền mừng. Người quá nhiều, kỳ phủ hạ nhân đổ cái bất lo đem thành sọt tiền đồng bức rơi tại trong đám người, tranh đoạt đám người lại tễ tan vũ hỏa lòng đội ngũ, hôn loạn chung khiến cho lửa lớn, thiêu chết giống đã chết hảo những người này. Bị thương càng nhiều thối hoa cầm uống lên nửa chén trà nhỏ Sợ hai tâm còn ổn định xuống dưới Nghe xong tiểu nhị nói Nàng khuôn mặt nhỏ lại biến Có chút tái nhận Các nàng không đi đến địa phương Thúy nô thế nhưng cũng bị người dâm thương Sớm biết rằng như vậy còn không bằng an ổn đại ở nhà đâu Hảo hảo một cái hoa đang tiết Thế nhưng ra như vậy thảm sự Thật đúng là khó có thể đoán trước Đứng ở bên cửa sổ phượng nhược nhan thở dài Xoay lại đây Một tức chi gian Sinh vui chết liền như thế thay đổi, tay phủng trà nóng, thôi hoa cẩm trong lòng chỉ cảm thấy áp lực khó chịu, nàng miễn cưỡng bài trừ vẻ tơi cười, bà bà, ngươi cũng uống khẩu trà nóng đi. Tiếp nhận tới trung trà, phượng nhược nhan uống lên cái miệng nhỏ, đem chung trà lại bông, nhìn xem thôi hoa cẩm có quắp dáng điệu bất an, nàng lấp đầu, cẩm nhi, này hoài khánh phủ thật không phải cái hào địa phương, ba thánh bần hàn lại kiến thức thiền bạc, liền quá cái tiết đều có thể ra như vậy hôn chứng sự. Bình thành như vậy đại địa phương, trước nay liền chưa từng có như vậy thảm sự phát sinh. Bà bà nói có đạo lý, dù sao chính mình sau này lại sẽ không thấu này náo nhiệt, nàng lại bưng lên chén trà uống lên mấy khẩu, nhỏ giọng năn nỉ, bà bà, Thúy Nô trên người còn có thương tích đâu, ta uống xong trà liền trở về đi. Ước chừng này sẽ trên đường người đã thưa thớt, Phượng Nhược Nhan biết này tiểu nha đầu nhớ thương Thúy Nô, liền gật gật đầu đồng ý. Biết Thúy Nô thích ăn tú hoa thím làm táo đỏ bánh, thôi hoa cẩm chỉ vào trên bàn một mâm trà bánh, ba bà, bà, đêm này trà bánh mang cho Thúy Nô ăn đi. Phượng Nhược Nhan gật gật đầu, dẫn đầu ra nhã gian. Thúy Nô ở trong xe ngựa đau sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng hai tay bị người dâm thương, trên mặt cũng chuyển đến nóng rất đau, trong lòng lâm thầm mắng đi trà lâu uống trà Phượng Nhược Nhan thẩy cho hai người. Thúy Nô, ngươi nhìn, ta cho ngươi mang theo mấy khối điểm tâm đâu. Này võ ngựa bánh xo so tú hoa thím làm còn muốn hảo. Lên xe ngựa thôi hoa cẩm liền đem giấy dầu bao điểm tâm mở ra làm Thúy Nô xem. Trên người đã đau muốn mệnh, trong lòng cũng lần chịu ủy khuất cùng khuất đủ, nơi nào có nhàn tâm phản ứng hướng nàng khoe ra thôi hoa cẩm, Thúy Nô lại nhắm lại mắt. Thôi hoa cẩm còn tưởng rằng Thúy Nô trên người lại đau khó có thể chịu đựng cũng không dám lại mở miệng. Vội vàng xe ngựa phượng nhược nhăn nghe được trong xe lại không có tới khi như vậy náo nhiệt. Biết cẩm nhi nha đầu này chắc là nhân Thúy Nô bị thương tâm tình không tốt, nàng vô ngự âm thầm lắc đầu, nha đầu này tính tình gì thời điểm có thể cường ngạnh lên A. Thúy Nô tuy rằng là tiểu thương, nhưng thôi hoa cẩm lại làm nàng nằm dưỡng thân mình, Phượng Nhược Nhan không bỏ được làm thôi hoa cẩm ở trong phòng bếp nấu cơm, không hai ngày liền đi người môi giới lại mua hồi cái hơn 30 tuổi phụ nhân trở về lo liệu việc nhà, mang theo kia phụ nhân vào phòng bếp. Phượng Nhực Nhan đem án tử trước sắt rau thôi hoa cẩm kéo ra, cẩm nhi, bà bà lại mua hồi cá nhân, ngươi đừng ở đi làm này đó dườm già sự tình, nghỉ quá mấy ngày, vẫn là an tâm học theo hoa đi. Ở trở về trên đường Xuân Nương đã bị Phượng Nhược Nhan gõ quá, thấy thôi hoa cẩm đôi gương mặt tươi cười, tiểu thư ngươi mau theo phu nhân trở về nghỉ ngơi, này sống, có nô tỷ tới làm. Nga, cẩm nhi đã biết, trong nhà sự nguyên bản liền không nhiều lắm, Bà bà thế nhưng lại mua người, thôi hoa cẩm có chút bất đắc dĩ buông xuống giao phê. Bị ba bà, bà nắm vào chính sảnh. Thôi hoa cẩm ngẩn đầu nhìn Phượng Nhược Nhan buồn bực hỏi, ba bà, bà, lúc này trong nhà lại nhiều cá nhân, cẩm nhi sợ là liền một chút sống đều dính không thượng. Điểm nha đầu này chán, Phượng Nhược Nhan cười cười, liền chưa thấy qua người này tiểu nha đầu như vậy hiếm lạ làm tạp sống, hảo hảo đem theo nghệ học thành không thể so gì sống đều phải cường a Cùng thôi hoa cẩm nói mới đến Xuân Nương sự tình, Phượng Nhược Nhan lại đã mở miệng, ngày mai bà bà phải về trên núi thải mấy thư dự thảo, cẩm nhi muốn hay không về nhà nhìn xem ngươi Tam tẩu các nàng. Ơn, cẩm nhi muốn đi.